Quy một chương 217, một kiếm chặt đầu. Chương 217, một kiếm chặt đầu. Là Bạo huyết đan. Loại đan dược này có thể kiếp nổ trong cơ thể khí huyết, làm cho tụ linh cảnh phía dưới võ giả tại trong thời gian ngắn tu vi cưỡng ép tăng lên một trọng cảnh giới. Bạo huyết đan có rất mạnh tác dụng phụ, nhưng cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên nhất trọng về sau, có thể bảo trì một cái canh giờ, tại đây một canh giờ ở trong, Cổ nhuệ phong tiểu là tố hồn cảnh tam trọng võ giả. Cổ nhuệ phong thực lực, bản thi đến được tố hồn cảnh tam trọng đỉnh tiêm cấp độ, hiện tại tu vi tăng lên nhất trọng Thực lực cũng sẽ lại lần nữa tăng trưởng, chỉ sợ có thể đạt tới tố hồn cảnh tứ trọng cấp độ. Dương Tú như thế nào đều thắng không nổi hắn đi à nha? Quyết chiến trong quá trình, An Bảo huyết đan loại này tạm thời gia tăng tu vì thực lực đan dược, cái này thích hợp sao? Tựa hồ khiêu chiến trước khi, chưa nói qua không có thể ăn đan dược. Đây không phải giã ngoại sinh tử tao nội chiến, mà là trước mắt bao người quyết đấu, tổng cảm giác tại loại này trong quyết đấu, ăn đan dược có chút không công bình. Xem cơ cốc chủ cùng Dương Tú phản ứng, tựa hồ cũng không có bởi vì cổ nhuệ phong ăn đan dược mà không nhận cuộc tỷ thí này. Quảng trường bốn phía, chúng võ giả nghị luận nhau nhau. Chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong. dương tú đã rõ ràng chiếm cư ưu thế hơn nữa là nghiền áp tính ưu thế cổ nhuệ phong kiên chỉ không được mấy chiêu cựu sẽ bị thua kết quả cổ nhuệ phong lại ăn hết một khỏa bạo huyết đan cưỡng ép tăng lên tu vi tăng thực lực lên tại mọi người nghị luận gian cổ nhuệ phong buộc phát ra khí tức, triệt để lên một cái cấp bậc tu vi cưỡng ép tăng lên đến tố hồn cảnh tam trọng thực lực cũng đi theo nước cao thuyền trướng tăng lên một cái bậc thang đặt đến tố hồn cảnh tứ trọng cấp độ tố hồn cảnh tam trọng cùng tứ trọng là tố hồn cảnh sơ giai cùng trung giai khác nhau thực lực là có lớn hơn trinh lệch. Cổ Nhụy Phong thực lực một đạt tới tối hồn cảnh tứ trọng cấp độ, dễ dàng liền đem Dương Tú thế công hóa giải. Chỉ thấy Cổ Nhụy Phong mỗi một lần huy kiếm, công gia kiếm quang lực lượng đều cường đại hơn nhiều, phản tướng Dương Tú kiếm quang chém chết. Cho dù là bảo binh trực tiếp giao kích, Cổ Nhụy Phong cũng không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại đem Dương Tú chấn đắc lui về phía sau. Một trận chiến này, nhìn ngút như thế nào thắng ta. Cổ Nhụy Phong bắt đầu đem Dương Tú đánh lui, trong nội tâm hào khí đại sinh, giống lớn nói: "Tiếp ta xích diễm tam tuyệt trảm." Xích diễm tam tuyệt trảm, xích linh kiếm pháp bên trong ba thức sát chiêu. cái này ba thước sát chiêu, một mình một chiêu, đều là tuyệt sát kiếm thuật, ba chiêu công liên tiếp, càng là sát chiêu liên hoàn, ngăn cản không thể ngăn cản. rất hiển nhiên, cổ nhuệ phong là muốn bằng xích diễm tam tuyệt chạm, một lần hành động đem dương tú đánh bại, thắng được một trận chiến này. đang khi nói chuyện, cổ nhuệ phong liền buộc phát ra cực kỳ khủng bố hỏa diễm khí tức, kiếm thế phóng đại. tiếng nói rơi, đệ nhất trạm đã công ra. cổ nhuệ phong xuất kiếm như phong, một kiếm đánh xuống, vành trướng kiếm thế, lăng lệ ác liệt kiếm ý, hùng hậu nguyên khí, toàn bộ đều dung nhập một kiếm này ở bên trong, nổ bắn ra mà ra. một đạo xích diễm kiếm quang, lập tức theo kiếm trong sông ra. Thoáng qua tầm đó chạm đến Dương Tú trước mặt. Một kiếm này, uy lực cực kỳ khủng bố. Xích Diễm Kiếm Quang có loại khai thiên phá địa hương vị, muốn đem phía trước hết thể chém chết. Dương Tú thi triển Kim Mang Kiếm Pháp, chém ra một đạo Kim sắc Kiếm Quang, dùng công đối công, cùng cổ nhuệ phong liều mạng một chiêu. Kim Mang phá thiên trạm Tại vô cấu kiếm thể xuống, Dương Tú thi triển ra một thức này sắc chiêu, đem thực lực buộc phát đến cực hạ. Kim sắc Kiếm Quang, Xích Diễm Kiếm Quang va chạm. Giữa hai người, hư không nổ. Kim sắc Kiếm Quang, Xích Diễm Kiếm Quang, song song nổ tung, tạo thành khủng bố khí lãng, 4 8 hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà mở. hai đạo kiếm quang tại tiếng nổ vang ở bên trong song song hóa thành nát bấy bất quá cuối cùng là cổ nhuệ phong thực lực càng tốt hơn hắn đứng tại nguyên châu không động dương tú nhưng lại hướng phía sau lui mấy bước dương tú thực lực cuối cùng là không có đạt tới tố hồn cảnh tứ trọng cấp độ liều mạng phía dưới tự nhiên chịu thiệt dương tú lui bước làm cho cổ nhuệ phong ánh mắt vui vẻ quắp thứ hai chạm đang khi nói chuyện dương tú thân thể một cái phi thân xoay tròn theo thức thứ nhất kiếm chiêu như thế mạnh liệt lại là một kiếm chém ra một kiếm này chi uy so về đệ nhất kiếm càng tăng lên xích diễm kiếm quang lập tức nổ bắn ra mà ra mang theo một cỗ không thể ngăn cản xu thế mãnh liệt chạm đến dương tú đỉnh đầu kiếm bộ dương tú dưới chân kiếm quang loại lên thân ảnh như điện lập tức lướt ngang mười trượng. xích diễm kiếm quang đánh xuống chém chúng dương tú tàn ảnh trên thực tế nhưng lại ngay cả dương tú góc áo đều không có đụng phải thứ ba chạm cổ nhuệ phong hét lớn trên mặt sắc mặt vui mừng tới cực điểm hắn kiếm thứ hai công ra thời điểm mũi chân hướng mặt đất một điểm thân thể liền một nhảy dựng lên nhảy đến cao ba trượng giữa không trung dương tú vừa mới né qua kiếm thứ hai công kích cổ nhuệ phong trên cao nhìn xuống thuận thế lại là một kiếm chém ra. xích diễm tam tuyệt trảm ba thức sát chiêu nhất thức hợp với nhất thức cái này đệ tam thức sát chiêu mới là tốc độ nhanh nhất uy lực mạnh nhất một kích một chiêu này công ra cho dù là tố hồn cảnh tứ trọng cường giả cũng khó khăn dùng chống lại xích diễm kiếm quang nổ bắn ra từ trên trời giáng xuống có một cỗ thiên địa lại thế không thể ngăn cản một kiếm này tốc độ nhanh được kinh người dương tú vừa mới né tránh thân ảnh đứng lại căn bản không kịp lần thứ hai né tránh đối mặt một kiếm này chỉ có thể liều mạng nhưng là một kiếm này uy lực mọi người rõ như ban ngày dùng dương tú thực lực căn bản tiếp bất trụ liều mạng phía dưới Dương Tú chắc chắn thương tại một kiếm này phía dưới. Quyết chiến, sắp phân ra thắng bại. Giờ phút này, Cổ Nhụy Phong sắc mặt có chút cuồng hỉ. Cổ Tông Nam, Cổ gia trực hệ các trưởng lão, trên mặt cũng đều cuồng hỉ. Còn lại người đang xem cuộc chiến, đều sinh lòng cảm khái. Hay vẫn là Cổ Nhụy Phong thắng sao? Mọi người ở đây đều cho rằng Dương Tú muốn bại thời điểm. Dương Tú đối mặt Cổ Nhụy Phong cái này tuyệt sát một kiếm, nhưng lại khỏe miệng nít lên, nở nụ cười. Giờ phút này nụ cười này rơi vào Cổ Nhụy Phong trong mắt, không khỏi có chút quỷ dị, có chút thần bí, làm cho Cổ Nhụy Phong trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, bản năng khẩn trương lên. đối mặt cổ nhuệ phong cái này tuyệt sát một kiếm, dương tú không có huy kiếm ngăn cản, tiểu như vậy đứng an tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén, quát lạnh một tiếng, chết. đang khi nói chuyện, một đạo kiếm quang theo trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra, cái này kiếm quang, lôi quang cùng hỏa diễm đan bảo, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, làm cho ở đây mỗi một vị tố hồn cảnh võ giả, đều bản năng trong nội tâm du lên. đây tuyệt đối không phải thuộc về hóa huyết cảnh võ giả có thể bộc phát lực lượng, thậm chí cũng không phải thuộc về tố hồn cảnh cường giả có thể bộc phát lực lượng. cái này trong mắt, tất cả mọi người trong nội tâm đều loại ra một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ? Đây là cơ trường tiêu ở lại dương tú trong cơ thể kế quang. Nếu như là đây cũng không phải là dương tú thực lực, tại đây vạn chúng nhìn chừng chừng quyết đấu phía dưới, vận dụng tụ linh cường giả lực lượng diện sát đối thủ, điều này hiển nhiên là an gian hành vi. Chắc không được bọn hắn nghĩ như vậy, không có người sẽ nghĩ tới đây là một kiện linh bảo, hơn nữa hay vẫn là dương tú tự mình luyện chế mà ra buồn mạng linh bảo. Lôi viêm kiếm uy lực quá kinh khủng, đón xích diễm kiếm quang dễ ra, dễ dàng liền đem xích diễm kiếm quang đánh tan. Nháy mắt sau đó, lôi viêm kiếm liền cùng nhuệ phong trong tay tứ giai linh binh bảo kiếm đụng vào nhau, giang giác một tiếng, thứ giai linh binh bảo kiếm lập tức đứt gãy. lôi viêm kiếm nổ bắn ra mà trước tốc độ chút nào không bị ảnh hưởng lóe lên liền xẹt qua cổ nhuệ phong cổ họng tốc độ quá là nhanh cổ nhuệ phong đều không có cảm nhận được thống khổ đầu của hắn liền bay lên thấy được phía trước chính mình không đầu thi thể trong hai mắt lập tức liền đã tuân ra mãnh liệt vẻ sợ hãi Quy một chương hai trăm mười tám rung động toàn trường chương hai trăm mười tám rung động toàn trường cổ nhuệ phong bị một kiếm chặt đầu lôi viêm kiếm tốc độ quá là nhanh thẳng đến cổ nhuệ phong đầu phi dương mà lên mọi người mới kịp phản ứng nguyên một đám thần sắc rung động một cách này trước phá xích diễm kiếm quang lại hủy tứ giai linh binh bảo kiếm cuối cùng đem cổ nhuệ phong một kiếm chặt đầu, toàn bộ đều tại trong nháy mắt hoàn thành, là thật làm lòng người trong chấn động. đạo này kiếm quang uy lực quá mức khủng bố, mà ngay cả tụ linh các cường giả đều ánh mắt nảy lên thần sắc kinh ngạc. ngụy hàn tướng quân nhìn thật sâu dương tú liếc nửa khí kinh ngạc mà nói, đây không phải tụ linh cường giả lưu lại kiếm quang, mà là một kiện linh bảo. chúng tụ linh cường giả đều vẻ mặt kinh ngạc gật đầu, nhãn lực của bọn hắn tự nhiên là liếc liền nhìn ra lôi viêm kiếm là linh bảo, lôi quang cùng hỏa diễm đan vào kiếm quang, đem cổ nhuệ phong một kiếm chặt đầu về sau không có tiêu tán. phi đến cổ sắc bén sau lưng mười trượng bên ngoài liền ngừng lại quả nhiên là một thanh chân thật kiếm lôi viêm kiếm một cái quay đầu lại đã bay trở lại trực tiếp bắn vào dương tú trong cơ thể biến mất vô tung linh bảo thật là linh bảo có võ giả lớn tiếng kinh hô lên lúc này cổ nhuệ phong đầu người rơi xuống đất phanh vừa văng lên không đầu thi thể cũng hướng phía sau ngược lại đi bất quá ngoại trừ cổ tông nam bên ngoài trên cơ bản không có người chú ý cổ nhuệ phong thi thể ánh mắt đều tập trung tại dương tú trên người nguyên một đám thần sắc rung động được vô cùng dương tú mới là hóa huyết cảnh tu vi sao có thể vận dụng linh bảo Linh bảo không phải tụ linh cảnh cường giả mới có thể vận dụng bảo vật sao? Đúng vậy à? Mà ngay cả tố hồn cảnh võ giả cũng không thể sử dụng linh bảo, Dương Tú sao có thể đủ dùng? Dùng cái này vượt quá lẽ thường à? Lập tức liền có một đạo đạo tiếng kinh hô liên miên bất tuyệt vang lên. Rất hiển nhiên Dương Tú có thể sử dụng linh bảo phá vỡ rất nhiều võ giả đối với linh bảo nhận thức. Ngụy Hàng thấy thế nói người khác luyện chế linh bảo tụ linh cảnh phía dưới tự nhiên sử dụng không được, nhưng là tự tự luyện chế bổn mạng linh bảo vô luận cái gì tu vi đều có thể sử dụng. Nói đến đây Ngụy Hàn hít một hơi thật sâu nhìn xem Dương Tú ngựa khí như trước rung động. có thể ở hóa huyết cảnh tu vi liền có thể luyện chế ra buồn mạng linh bảo phần này luyện khí thiên phú là thật kinh thiên địa vĩ thần kiếp theo ta được biết châu nghe thấy chưa bao giờ qua vị nào luyện khí sĩ có thể ở hóa huyết cảnh luyện chế ra buồn mạng linh bảo có thể ở tố hồn cảnh luyện chế ra buồn mạng linh bảo cũng đã là rất giỏi luyện khí sĩ thiên tài luyện khí sĩ buồn mạng linh bảo ở đây võ giả nhìn xem dương tú nguyên một đám thần sắc kinh ngạc tới cực điểm như là nhìn xem một người ngoài hành tinh năm gần mười tuổi tu vi vẹn vẹn hóa huyết cảnh tự trọng tự luyện chế ra buồn mạng linh bảo trên đời lại có như thế nghịch thiên luyện khí sĩ sao? nhìn xem dương tú mọi người chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt có chút mây mù mông mông như là tại một cảnh bà năng trong nội tâm cho rằng đây là tại nằm mơ quá thần kỳ rồi ta đời này theo chưa thấy qua như vậy thuộc loại châu bỏ thiên tài có thể trở thành luyện khí sĩ cái này cũng đã là truyền thuyết rồi luyện khí sĩ bên trong thiên tài chật chực chỉ sợ toàn bộ đại ngụy quốc ở bên trong đều duy nhất cái này một phần a có thể gặp chi cuộc đời này chi vinh hạnh chúng ta thanh châu thậm chí có bậc này nhân vật tương lai nhất định tại đại ngụy quốc dẫn động phong vân a ha ha thoải mái trong nội tâm không hiểu thoải mái linh bảo chi uy không phải tụ linh cường giả không thể chống lại cái này chẳng phải là nói có bùn mạng linh bảo nơi tay dương tú thực lực mà ngay cả tố hồn cảnh cựu trọng đều không thể chống lại hóa huyết cảnh cựu trọng tu vi đã có đánh chết tố hồn cảnh cựu trọng năng lực cái này quá nghịch thiên a chỉ có loại này luyện khí sĩ thiên tài mới có thể làm được a xem ra cuộc khiêu chiến này từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định dương tú chỉ cần vận dụng linh bảo bất luận cái gì thời điểm đều có thể rượu giết cổ nhuệ phong cổ nhuệ phong căn bản không có may khả năng chiến thắng cổ nhuệ phong chính là tố hồn có thể chết ở một kiện bùn mạng linh bảo công kích đến co như là chết có ý nghĩa, xem như Cổ nhuệ Phong Vinh hành rồi. Dương tú như thế thiên tài, hắn từng vi Cổ Kiếm Tông đệ tử, lại bị Cổ Tông Nam phụ tử dùng ti tiện thủ đoạn bức ra tông môn, hiện tại, Cổ nhuệ Phong đã chết, hắc hắc. Không biết Cổ Tông Nam trong nội tâm làm cảm tưởng gì. Trước mặt mọi người võ giả nhéo nhéo mặt, xác định đây không phải nằm mơ về sau, là một đạo tiếp một đạo tiếng kinh hô vang lên. Trong lúc nhất thời, Cổ Kiếm Phong đỉnh nghị luận nhau nhau, thành âm sôi trào. Cổ Kiếm Tông võ giả, ngoại trừ Cổ Tông Nam cùng mấy cái cổ gia trực hệ trưởng lão còn có chút thương cảm, những người còn lại đều thương cảm không đứng dậy, chỉ là cảm giác đáng tiếc. Độ đáng tiếc. Dương tú biểu hiện quá nghịch thiên, bực này nhân vật thiên tài, nguyên vốn thuộc về cổ kiếm tông, nhưng bây giờ thành cổ kiếm tông tiểu nhân. Cổ nhuệ phong chết có thể có cái gì tốt thương cảm? Đây là tội có nguyên nhân được, chết không có gì đáng tiếc. Cổ kiếm tông võ giả chỉ là đáng tiếc, cổ kiếm tông đã mất đi Dương tú thiên tài như vậy. Từ hôm nay chi các nhìn, liền có thể đủ đoán được đến, Dương tú tương lai nhất định tại Đại Ngụy quốc dẫn động phong vân, trở thành cao cấp nhất tồn tại. Như Dương tú thuộc về cổ kiếm tông, cổ kiếm tông tất nhiên sẽ đi theo lên như diều gặp gió, trở thành tại toàn bộ Đại Ngụy quốc đều cử túc đỉnh trọng thế lực lớn. Nhưng bây giờ. bây giờ còn có cái gì có thể nói, bọn hắn hận chết Cổ nhuệ Phong, đồng dạng cũng hận chết với tư cách tông chủ cổ tông nam. Cổ Tông Nam giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Cổ nhuệ Phong đầu người, trong mắt tràn đầy bi phẫn, trong nội tâm đang run rẩy. Cổ Nguyên Phong, Cổ nhuệ Phong. Cổ Tông Nam coi trọng hai đứa con trai, lần lượt đã bị chết ở tại Dương Tú trên tay. Cổ Tông Nam trong nội tâm tràn đầy hối hận cùng hận. Sớm biết như vậy Dương Tú bản thân tiên phú là như thế nghịch thiên cùng yêu nghiệt, như một lần nữa cho Cổ Tông Nam một lần lựa chọn cơ hội, nhất định sẽ đổi lại thái độ đối với Dương Tú hảo hảo tại bồi, đem Dương Tú đổi Dương Thành cổ kiếm tông chủ cột vương vàng. nhưng mà ngàn vàng khó mua sớm biết như vậy đã chuyện đã xảy ra cũng không có một lần nữa lựa chọn cơ hội cổ tông nam chỉ có thể mang theo bi cùng hối hận đối với dương tú tiếp tục oán hận dương tú ánh mắt nhìn về phía cổ tông nam đè xuống trong lòng sắc cơ nói cổ tông chủ cổ kiếm chuyển thừa đâu rồi lấy ra đi dương tú đối với cổ tông nam sát tâm muốn xa mạnh hơn cổ nhuệ phong bất quá hôm nay ước chiến chỉ cùng cổ nhuệ phong giao phòng, như muốn đối phó cổ tông nam dương tú chính mình còn không có thực lực này phải mời cơ trường tiêu ra tay dương tú biết rõ cơ trường tiêu cách nhìn có địch nhân đều hội lưu cho tự mình giải quyết trở thành chính mình võ đạo chi lộ bên trên đá cây chân tạm thời chỉ có thể đẻ xuống đối với cổ tông nam sắc cơ đợi về sau giải quyết chúng võ giả ánh mắt đều hướng cổ tông nam nhìn sang không ít người đều có chút nhìn có chút hạ hê nhất là cùng cổ kiếm tông không đối phó thần đao môn võ giả dương tú đem cổ nhuệ phong đánh chết tại cổ tông nam trước mắt cổ tông nam không thể phát tiết lửa giận trong lòng không nói còn phải đem cổ kiếm truyền thừa giao cho dương tú đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến cổ tông nam giờ phút này trong lòng để khuất nhưng mà có cơ trường tiêu ở một bên nhìn chằm chằm còn có ngụy hàn đại biểu thanh Châu phủ chủ. với tư cách chứng kiến, cổ tông nam không thể không theo như ước giao ra cổ kiếm truyền thừa. hắn cắn răng, vừa sờ không gian giới một thanh gỉ dấu vết loang lô đoạn kiếm, ra hiện trong tay hắn, hướng Dương Tú quăng ra. Quy một chương 219, cổ kiếm truyền thừa. Chương 219, cổ kiếm truyền thừa. Dương Tú khẽ vươn tay, đem cái kia một thanh gỉ dấu vết loang lô đoạn kiếm tiếp được. Sau đó, đi đến Cơ Trường Tiêu trước mặt, đem đoạn kiếm giao cho Cơ Trường Tiêu. Cơ Trường Tiêu tiếp nhận đoạn kiếm, kiểm tra một phen, gật đầu nói, đúng vậy, là cái này trôi đoạn kiếm, cổ kiếm tông là khởi nguyên tại cái này trôi đoạn kiếm bên trong cổ kiếm truyền thừa. nói xong cơ trưởng tiêu lại đem đoạn kiếm giao cho dương tú dương tú tiếp nhận đã thu vào không gian giới trong nếu là thật sự tự nhiên là mang về thanh viêm cốc hảo hảo tìm hiểu dương tú hướng cổ tông nam nhìn thoáng qua khỏe miệng có chút biết lên nói cổ tông chủ nếu không trước ngươi tiến đưa lôi viêm thiết tinh ta làm sao có thể có được bổn mạng linh bảo không có bổn mạng linh bảo làm sao có thể giết chết cổ nhuệ phòng hôm nay ngươi lại tiến đưa một phần đại lễ ta nhận cáo tử chúng võ giả nghe vậy sở có chút kinh ngạc nhìn cổ tông nam cái kia lôi viêm thiết tinh thật sự là cổ tông nam cho hay sao cái này chẳng phải là rời lên thạch đầu nện chân của mình sao? không ít võ giả biểu lộ đều đặc sắc. nếu thật là cổ tông nam cho dương tú lôi viêm thiết tình, dương tú lời này thật đúng là một lời đâm trong cổ tông nam chỗ đau. cổ nhuệ phong chết ở cổ tông nam trước mặt, cổ tông nam đầy ngập lửa giận, một mực áp lực tại trong lòng. hiện tại, dương tú dùng ngôn ngữ một kích, càng là làm cho cổ tông nam phẫn nộ. linh bảo lôi viêm kiếm, đích thật là do cổ tông nam đưa cho lôi viêm thiết tinh luyện chế mà thành, kết quả lại thành đánh chết cổ nhuệ phong lợi khí. lời này rơi vào cổ tông nam trong tai, làm cho hắn nghe xong như thế nào chịu được? nhất là trong nội tâm còn lấy một lời lửa giận thời điểm. lại một mạch phẫn, dù là hắn thân là tụ linh cường giả, trong cơ thể cũng cho không giới nhiều như vậy lửa giận cùng hỏa khí. Phúc. lập tức, cổ tông nam liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bị dương tú nói khí. dương tú nhưng lại cười hắc hắc, hiện tại giết không chết cổ tông nam, khí cũng muốn trước đem hắn khí thổ huyết. chúng võ giả nhìn xem dương tú, trong nội tâm đều ám sinh bội phục, không chỉ là bội phục dương tú thực lực, cũng bội phục dương tú miệng rằng, nói ra lời nói đến, đều có như thế lực sát thương. cổ tông chủ, ngươi có thể muốn hảo hảo bảo trọng thân thể, ta còn có thể lại đến cổ kiếm tông bái phỏng. dương tú lại đối với cổ tông nam nói một câu. lúc này mới cùng cơ trường tiêu lý khai một câu nói kia tự nhiên vừa tức được cổ tông nam phát run. Hắn tự nhiên hiểu được dương tú trong lời nói ý tứ lúc này đây đến đây tìm cổ nhuệ phong báo thủ nhưng còn không có tìm hắn cổ tông nam báo thủ tiếp theo đến cổ kiếm tông tự là lấy hắn cổ tông nam cánh mạng thời điểm không ít võ giả đều nghe ra dương tú ngụ ý trong nội tâm vi cổ tông nam cảm thấy bị hay dương tú thân là cơ trường tiêu thân truyền đệ tử cổ tông nam đối với dương tú thế nhưng mà một chút biện pháp đều không có cổ tông nam thân là nhất tông tri chủ đối mặt dương tú uy hiếp lại chỉ có thể đợi chết đây thật là làm cho người càng khái Đồng thời cũng làm cho chúng võ giả triệt để minh bạch một việc, Dương Tú trêu chọc không nổi. Cơ trưởng Tiêu mang theo Dương Tú, bay lên không trùng, lại ngừng lại, ánh mắt của hắn bao quát cổ tông nam, nói: "Cổ tông nam, ngươi cùng Dương Tú tầm đó, ân đoán không tiêu, ngươi muốn tìm Dương Tú trả thù, ta tùy thời hoan nên, liền ngươi nếu dám thương Dương Tú người bên cạnh một sợi lông, ta sẽ theo ngươi cổ ra trên người gấp 10 lần tìm trở về." Lời ấy là cảnh cáo cổ tông nam, không thể tìm Dương gia phiền thoái, nếu không, cơ trưởng Tiêu hội gấp 10 lần hồi báo tại cổ gia. Cổ tông nam mặt tông trầm, hắn chính là cổ kiếm tông tông chủ, cũng là cổ gia tộc trưởng. đối với cổ kiếm tông võ giả sinh tử hắn cũng không phải rất để ý nhưng đối với cổ gia hắn nhưng vẫn là có một phần gia tộc chi tâm cổ nhuệ phong chết làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có thay hắn lộ trả thù dương tú nghĩ cách nhưng là nghe xong cơ trường tiêu một phen nhưng lại vội vàng bóp tắt trong lòng ý niệm trong đầu trong lòng của hắn chính thức hận chi dục chết là dương tú trả thù dương gia chỉ có thể tiết nhất thời chi phẫn cũng không thể giải quyết căn bản như bởi vậy cho cổ gia bị đến đại tai nạn đây là tự mình chuốc lấy cực khổ được không bù mất theo dương tú cùng cơ trường tiêu ly khai trận này bái sơn khiêu chiến triệt để hạ màn tất cả tông võ giả cũng đều nhao nhao xuống núi. thang đến tất cả mọi người xuống núi rồi, ngụy hàn mới mang người lý khai, đương cổ kiếm phong đỉnh, chỉ còn lại có cổ tông nam cùng mấy cái cổ gia trực hệ trưởng lao lúc, cổ tông nam rốt cuộc không kiên trì nổi, thân thể mềm nũng, trực tiếp ngồi liệt đầy đất, ôm cổ nhuệ phong đầu, nước mắt chảy ròng. nhuệ phong, con của ta a, cổ tông nam thanh âm thê sặc, toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng bi phẫn, tới cực điểm. tông chủ, ngươi muốn bảo trì thân thể a? một vị cổ gia trực hệ trưởng lão nói ra, cổ tông nam thân thể hơi chấn, lập tức nói ra, ta đã không mặt mũi lại đảm nhiệm cổ gia tộc trưởng, cổ kiếm tông tông chủ vị. Vị trí này nên nhượng xuất đi rồi. Mấy cái cổ gia trực hệ trưởng lão, thần sắc đồng thời một quái lạ. Cổ Tông Nam muốn cho ra cổ gia tộc trưởng, cổ kiếm Tông Tông chủ vị. Thanh Viêm Cốc, Dương Tú trở lại, liền bắt đầu nghiên cứu trôi này đoạn kiếm. Đoạn kiếm phẩm chất không thấp, sở dĩ gỉ dấu vết lo lỗ là vì niên đại thập phần cổ xưa, là một thanh cổ kiếm. Cổ kiếm Tông danh tự, đúng là bởi vậy mà đến. Dương Tú tay cầm đoạn kiếm, nguyên khí theo lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, rót vào đoạn kiếm bên trong, tinh thần cũng tùy theo tiến vào trong đó, cảm ngộ đoạn kiếm. Cái này đoạn kiếm nhìn về phía trên tựa hồ đã phế, nhưng bên trong lại là có thêm không ít tin tức. đi lại lấy một môn không trọn vẹn vô danh kiếm quyết Dương Tú kiếm đạo Thiên Phú viên mãn tự nhiên là rất nhanh liền lĩnh ngộ ra vô danh kiếm quyết đồng thời cũng phát giác được cái môn này kiếm quyết là không trọn vẹn vẹn vẹn là không trọn vẹn kiếm quyết đều đạt đến tứ giai trung phẩm cấp độ nếu là nguyên vẹn kiếm quyết ít nhất là tứ giai thượng phẩm thậm chí có khả năng là ngũ phẩm cấp độ có thể tu luyện đến thông huyền cảnh tuyệt thế kiếm quyết cái này đoạn kiếm bên trong cổ kiếm truyền thừa cực kỳ bất phàm xem ra chui kiếm này còn có một nửa khác nếu là tìm được một nửa khác đoạn kiếm hợp cùng một chỗ bên trong có thể hay không có nguyên vẹn kiếm quyết dương tú trong nội tâm nghĩ lại đối với tìm kiếm khác một thanh đoạn kiếm ý niệm trong đầu rất có hứng thú chỉ có điều cái này trôi đoạn kiếm đích niên đại quá cổ xưa một nửa khác đoạn kiếm còn có tồn tại hay không hậu thế cũng không biết thiên hạ như thế rộng lớn muốn tìm được một nửa khác đoạn kiếm không khác mỏ kim đáy biển ý nghĩ này ngâm lại thuận tiện tại người thường chạy trong nội tâm chú ý thoáng một phát là được thật muốn một lòng đi tìm chỉ sợ tìm cả đời cũng khó khăn có thu hoạch cổ kiếm tông lập tông ba năm bọn hắn khẳng định cũng biết đoạn kiếm bên trong kiếm quyết là không trọn vẹn có tìm kiếm một nửa khác nghĩ cách thế nhưng mà 300 năm qua đi, đều không có một nửa khác đoạn kiếm bất cứ tin tức gì, có thể nghĩ muốn tìm được, hoàn toàn chính xác khó khăn. Dương Tú đem tâm thu vào, thầm nghĩ, hay vẫn là trước tìm hiểu cái môn này vô danh kiếm quyết nói sau, một nửa khác đoạn kiếm, nếu có duyên, về sau tự sẽ gặp phải, vô duyên, cùng kỳ cả đời cũng chưa chắc có thể tìm được, hay vẫn là hết thảy tùy duyên a. Theo thời gian trôi qua, Dương Tú đối với cái môn này vô danh kiếm quyết tìm hiểu, đã rất có tạo nghệ, bên trong ẩn chứa một môn tu luyện công pháp, cùng với hai chủng kiếm thuật, đều là tứ giai cấp bậc. Tu luyện công pháp, cùng với cổ kiếm tông đồng dạng, xương là cổ kiếm bí quyết Về phần hai chủng kiếm thuật, một loại là hỏa hệ kiếm thuật, tu luyện tới cực hạn, có thể tu luyện ra hỏa diễm chi linh, bên trong có ba thước tuyệt chiêu hỏa diễm tam tuyệt trảm, đúng là cổ nhuệ phong thi triển qua cái kia môn kiếm thuật. Dương tú mệnh danh là xích linh kiếm pháp, một loại khác kiếm thuật là thủy hệ kiếm thuật, tu luyện tới cực hạn, kiếm quang như sông, thao thao bất tuyệt, Dương tú mệnh danh là trường hạ kiếm pháp. Quy một chương hai trăm hai mươi, đột phá tố hồn. Chương hai trăm hai mươi, đột phá tố hồn. Thanh châu bên trong, ngày gần đây đều tại lan truyền lấy Dương tú cùng cổ nhuệ phong một trận chiến tin tức. Dương tú vận dụng bùn mạng linh bảo, một kiếm chém giết cổ nhuệ phong. kinh động đến toàn bộ Thanh châu cảnh nội tất cả thế lực lớn. Trong lúc nhất thời, Dương Tú danh tiếng, chấn động Thanh châu. Ký danh quá lớn, thẳng truy sư phụ hắn Cơ Trường Tiêu. Toàn bộ Thanh châu, tất cả thế lực lớn võ giả cũng biết, Thanh Viêm Cốc, Cơ Trường Tiêu, Dương Tú hai thời trò đều là luyện khí sĩ. Cơ Trường Tiêu thực lực, thẳng bức thông huyền cảnh huyền quân, quét ngang tụ linh cảnh vô địch. Dương Tú bằng buồn mạng linh bảo, cũng là quét ngang tụ linh cảnh phía dưới vô địch thủ, tiềm lực kinh người, thành tựu tương lai có hy vọng vượt qua Cơ Trường Tiêu. Thanh Viêm Cốc có cái này hai thời trò, tự nhiên là đã trở thành toàn bộ Thanh châu mỗi người hướng tới võ đạo thánh địa. Trước khi Thanh Châu bốn đại tông môn ở bên trong, Thần Đao môn tổng cùng Thanh Viêm cốc tranh đoạt thứ nhất, hiện tại Thanh Viêm cốc một nhà độc đại, Thần Đao môn tránh lui, Thanh Châu võ đạo giới tuy nhiên náo nhiệt, nhưng tất cả thế lực ở giữa tranh đấu, nhưng lại so trước kia muốn bình tĩnh rất nhiều. Bình tĩnh thời gian, ngày từng ngày đi qua. Dương Tú mỗi ngày không phải tìm hiểu Lôi Viêm kiếm bên trong Lôi đỉnh, hỏa diễm chi lực, tự là tu luyện cổ kiếm bí quyết. Ngắn ngủn bán nguyện có thừa, Dương Tú liền đem cổ kiếm bí quyết tu luyện nhập môn, tu vi thậm chí có hướng tố hồn cảnh đột phá dấu hiệu. Cái này rất làm cho Dương Tú kinh hỉ. Hóa huyết cảnh đến tố hồn cảnh, là đại cảnh giới đột phá. độ khó so hóa huyết cảnh cựu trọng ở giữa đột phá muốn lớn hơn rất nhiều thế nhưng mà dương tú mới đột phá hóa huyết cảnh cựu trọng bao lâu thì có hướng tố hồn cảnh đột phá dấu hiệu cái này cùng hắn tu luyện cổ kiếm bí quyết không không quan hệ rất hiển nhiên dương tú mỗi tu luyện một loại công pháp tu vi liền có một cái rất nhanh tăng trưởng quá trình tháng 9 hai mươi năm ngày dương tú lại một lần tiến nhập hỏa liên động hắn muốn nhờ hỏa liên động bên trong hỏa diễm chi lực phụ trợ tu luyện một lần hành động đột phá tố hồn cảnh có lôi viêm kiếm cùng vệ huyết yêu đẳng dương tú thực lực đã là tụ linh cảnh phía dưới vô địch cần làm tự là tăng lên tu vi của mình lôi viêm kiếm lực lượng là cố định, dương tú tu vi không đề cập tới thăng, lôi viêm kiếm lực lượng tiểu cũng không có biến hóa, mà phệ huyết yêu đẳng, là vật ngoài thân, tại xuân hoa hiến bên trên tuyệt đối cấm sử dụng. Tham gia xuân hoa hiến đám thiên tài bọn họ, không ít đều là tụ linh cảnh, chỉ dựa vào tụ linh cảnh phía dưới vô địch chiến lực, tại xuân hoa hiến bên trên cũng có thể không xẻ ra đầu. Nếu muốn ở xuân hoa hiến bên trên nổi tiếng trước mâu, trở nên nổi bật, nhất định phải đem tu vi tăng lên đi lên. Số bảy phòng tu luyện, dương tú cầm trong tay xích văn kiếm, trong cơ thể vận hành cổ kiếm bí quyết đồng thời, chậm rãi thi triển ra độc kiếm kinh. Bành trướng hỏa nguyên khí theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, hóa thành một cái hỏa nguyên khí tuyền qua, dùng Dương Tú làm trung tâm, bao trùm cả người tu luyện thất. Liên tục không ngừng hỏa nguyên khí, dũng mãnh vào Dương Tú trong cơ thể. Dương Tú trong cơ thể vận chuyển cổ kiếm bí quyết, mà phệ viêm kiếm quyết sẽ tự động hấp thu hỏa nguyên khí, hơn nữa độc cô kiếm kinh, Dương Tú tại hỏa liên động trong tu luyện, có thể nói là ba quản đủ xuống. Chỉ là, hắn hôm nay tu vi cao tới hóa huyết cảnh tự trọng, hỏa liên động bên trong hỏa nguyên khí, đối với hắn bản thân nguyên khí, phẩm chất phải kém chút ít. Tuy nhiên hấp thu số lượng nhiều nhưng đối với tu vi của hắn tăng lên nhưng lại xa không bằng tại hóa huyết cảnh sơ giai trung giai lúc đại hiện tại dương tú là mượn rộng lượng hỏa nguyên khí nhập thể trùng kích lực hướng tố hồn cảnh khởi sướng trùng kích chỉ cần phá vách tường thành công dùng dương tú cùng tu ba môn công pháp tốc độ đột phá tố hồn cảnh dễ dàng tố hồn cảnh bất chứng thập phần vững chắc dương tú không ngừng tu luyện hấp dẫn bành trướng hỏa nguyên khí nhập thể trong thời gian ngắn lại lay không nhúc nhích được chút nào bất quá từ lâu rồi tố hồn cảnh bất chứng vẫn có chỗ bung lỏng ngày đầu tiên chỉ hơi hơi bung lỏng ngày hôm sau đã kịch liệt chấn động ngày thứ ba tại bành trướng hỏa nguyên khí liên tục không ngừng trùng xuống tố hồn cảnh bích trướng ẩm ẩm vỡ vụ, tan biến tại vô hình trong chốc lát dương tú thân thể như cùng một cái động không đáy giống như trong phòng tu luyện hỏa nguyên khí tuyệt qua tại ngắn ngủn bên trên mười giây đồng hồ liền bị hắn toàn bộ hấp thu nhập vào cơ thể bành trướng hỏa nguyên khí nhập thể bị dương tú luyện hóa vi bản thân nguyên khí sau đó một cấu nguyên khí dọc theo xương sống lưng phóng lên trời một mực vận hành đã đến trong ốc như làm mở một đầu mới nguyên mạch dương tú lập tức cảm giác được đại não một mảnh thanh minh thân hồn tại này cổ tinh thần nguyên khí tầm bổ xuống tựa hồ cường đại hơn nhiều võ đạo tốt ba trọng cảnh giới tu luyện chính là tinh khí thần tố hồn cảnh là cường đại thần hồn quá trình Dương Tú hiện tại thần hồn cường độ hơn xa tại hóa huyết cảnh cựu trọng thời điểm thuận tiện lấy tinh huyết nguyên khí cũng nước lên thì thuyền lên Tu Vi đã ở vào tố hồn cảnh nhất trọng liên tục không ngừng hòa nguyên khí theo lòng đất hỏa mạch ở chỗ sâu trong bị rút ra đồng thời còn có trong hư không ẩn chứa mặt khác nguyên khí đồng dạng bị Dương Tú cái tiết như là là động mãi mãi không đáy thân thể cưỡng ép hấp thu nhập vào cơ thể toàn bộ quá trình rằng có hơn một giờ Dương Tú tố hồn cảnh nhất trọng khí tức mới bình tĩnh xuống dưới thu phóng tự nhiên Dương Tú Tu Vi đã tại tố hồn cảnh nhất trọng ổn định. Dương Tú đình chỉ tu luyện, thở dài thầm thuận, trên mặt treo vẻ vui thích. Tố Hồn Cảnh, rốt cục đột phá, mục tiêu kế tiếp là Tụ Linh Cảnh. Chỉ có trở thành Tụ Linh Cảnh mới có thể kéo dài tuổi thọ, mới có thể xem như võ đạo cường giả, mới có hành tấu thiên hạ, lưu lạc cái thế giới này tư cách. Tuy nhiên hiện tại mới là Tố Hồn Cảnh nhất trọng, nhưng Dương Tú vẫn có tin tưởng, dùng thiên phú của hắn, tại Tố Hồn Cảnh tu luyện, không gặp được bình cảnh, tu luyện tới Tố Hồn Cảnh cựu trọng chỉ là vấn đề thời gian. Hôm nay, tuy nhiên Tu Vi còn không có vượt qua Long Tử Quân, có thể ít nhất đã ở vào cùng một cái đại cảnh giới. Dương Tú nội tâm tự nhiên tràn ngập vui sướng. Theo Hỏa Liên Động Ly Khai, lúc này đây Dương Tú lại đưa tới văn động, hắn tại Hỏa Liên Động bên trong thời gian tu luyện, đặt đến 3 ngày, phá vỡ chính mình trước khi kỷ lục. Dương Tú trở lại cốc chủ phủ đệ, Long Tử Quân đang đứng tại cửa phủ khẩu, vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Dương Tú ánh mắt sáng ngời, sư tỷ, người xuất quan. Từ khi phủ chủ Thọ Yến sau khi trở về, Long Tử Quân liền bế quan hấp thu Thành Vũ Vi Diễm, thời gian nhoáng một cái, đã đem gần 3 tháng, hiện tại, rốt cục phá quan mà ra, Thành Vũ Vi Diễm nhất định là đã luyện hóa được. Long Tử Quân vẻ mặt mỉm cười nhìn Dương Tú, nhẹ gật đầu, nói, nghe nói ngươi tại Cổ Kiếm Tông Uy Phong được rất Ta lại không có chứng kiến, đáng tiếc. Dương Tú cười hắc hắc, nói, khoảng cách sư tỷ, còn kém xa lắm đấy. Long Tử Quân thực lực, thế nhưng mà đạt đến tụ linh cảnh cấp độ, hiện tại Dương Tú mặc dù vận dụng Lôi Viêm kiếm, thực lực cũng thì không bằng Long Tử Quân. Lập tức, Dương Tú lại hưng phấn mà nói, sư tỷ, ngươi luyện hóa thành Vũ Vi Diễm, đột phá tụ linh cảnh sao? Long Tử Quân lắc đầu, nói, đột phá tụ linh cảnh, nào có dễ dàng như vậy, bất quá, thành Vũ Vi Diễm cũng làm cho tu vi của ta tăng lên không ít, đã đạt tới Tố Hồn cảnh cũ trọng đỉnh phong, có hướng tụ linh cảnh đột phá khả năng, nhưng cần một cơ hội. Trong thời gian ngắn có lẽ khó a đúng rồi cha ta nói muốn mang ta đi thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong lịch lãm rèn luyện cùng yêu thú trong chiến đấu tìm kiếm đột phá tụ linh cảnh cơ hội cha cho ngươi cũng cùng đi sẽ chờ ngươi theo hỏa liên động trong đi ra quy một chương 221, thương lĩnh ở chỗ sâu trong chương 221, thương lĩnh ở chỗ sâu trong thương lĩnh sơn mạch là thanh châu đệ nhất sơn mạch địa vực rộng lớn bên trong yêu thú vô số sơn mạch ở chỗ sâu trong có cường đại tứ giai linh yêu là tuyệt đại đa số nhân loại võ giả cấm địa cơ trưởng tiêu mang theo dương tú long tử quân đã đi ra thanh cốc xâm nhập thương lĩnh sơn mạch mục đích liên để cho long tử quân săn giết trong đó linh yêu dùng đạt được đột phá tụ linh cảnh cơ hội về phấn dương tú tự nhiên chỉ có thể cùng yêu thú cấp 3 chiến đấu tại trong thực chiến ma luyện bản thân thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong cơ trường tiêu dương tú long tử quân ba người rơi vào tòa nào đó trên ngọn núi ngọn sơn phong này cao tới ngàn trượng thế núi hùng vĩ thẳng đứng thẳng thương tiên là phụ cận một khu vực cao nhất ngọn núi cơ trường tiêu đứng tại đỉnh núi nói linh yêu thông linh xa xa liền có thể đủ phát giác được tụ linh võ giả tu vi khí tức ta như với các ngươi cùng một chỗ muốn tìm một đầu linh yêu sợ là rất khó ta ở này ngọn núi dừng lại, hai người các ngươi đi tìm yêu thú săn giết ta. tại đây không tính là thường lĩnh sơn mạch hạch tâm khu vực, chỉ có tứ giai nhất trọng nhị trọng linh yêu xuất hiện, các ngươi có thể ứng phó. các ngươi không cần tận lực đi tìm tứ giai linh yêu, giết đến tận vài đầu yêu thú cấp ba, tứ giai linh thú tự nhiên sẽ tìm tới các ngươi. vạn vừa gặp phải không đối phó được tứ giai linh thú, phát tín hiệu, ta sẽ lập tức đến đây cứu viện. long tử quân gật gật đầu, nói, cha, ta đây cùng dương tú đi. cơ trưởng tiêu khua tay nói, đi thôi. đi. long tử quân vô vô dương tú bả vai, hai người hướng dưới núi đi đến. Dương Tú ngắm nhìn phương xa, là trông không đến cuối cùng núi non trùng điệp. Cơ trưởng Tiêu nhìn xem Dương Tú cùng Long Tử Quân xuống núi, trong mắt lại tràn đầy phiền muộn chi sắc. Long Tử Quân đột phá tụ linh cảnh, liền có con đường của nàng phải đi. Cơ trưởng Tiêu rất không bỏ, nhưng là mặc dù trong nội tâm không bỏ, nhưng vì con gái tương lai, Cơ trưởng Tiêu hay vẫn là tìm kiếm nghĩ cách làm cho Long Tử Quân rất nhanh tăng lên tu vi, rất nhanh đột phá tụ linh cảnh. Hạ Sơn, hai người tại bên ngông dãy núi trong đi dạo, Dương Tú nhớ tới trước đó lần thứ nhất tại thương lĩnh sơn mạch kinh mạch, cảm khái nói: Năm trước Đông săn, ta lần thứ nhất tiến vào thương lĩnh sơn mạch, liền gặp nhiều như vậy sự tình. hôm nay gần một năm qua đi ta lại một lần tiến vào thương lĩnh sơn mạch lúc này đây chắc có lẽ không ra lại cái gì nhiễu loạn à dương tú nhắc tới khởi năm trước tại thương lĩnh sơn mạch kinh nghiệm long tử quân liền nghĩ tới cấm ma thâm nguyên cùng với hắn và dương tú cái kia một đoạn đồng xanh cộng tử kinh nghiệm tuy nhiên đó là một lần rất thảm kinh nghiệm nhưng giờ phút này hồi tưởng lại long tử quân lại là mỉm cười thê thảm đau đớn là ngay lúc đó bây giờ trở về vị nhưng lại có khác khẽ đạo tư vị long tử quân nói trước đó lần thứ nhất chúng ta rơi cấm ma thâm Uyên, thật đúng là cựu tử nhất sinh ngươi phúc lớn mạng lớn ta là dính ngươi quang, mới có thể theo cấm ma thâm Uyên trong đi ra dương tú nhìn xem long tử quân tinh xảo khuôn mặt nói sư tỷ nói chuyện này chúng ta đó là đồng cam cộng khổ sống nương tựa lẫn nhau đoàn kết hỗ trợ ông trời xem chúng ta chân tình ý cát mới cho chúng ta một cái chạy ra tìm đường sống cơ hội long tử quân bị dương tú nói được cười khúc khích dương tú đã đến gần long tử quân một ít nói sư tỷ cười rộ lên thật là đẹp mắt long tử quân ánh mắt tặc tặc nhìn xem dương tú nói trong lúc đó như vậy miệng lưỡi chân tru như thế nào muốn sớm muốn thường a mơ tưởng ngươi được tiếp tục cố gắng lên tu luyện tu vi không nói siêu về ta ít nhất cũng phải truy bình ta nói sau dương tú hao nhẹ hai tiếng nói sư tỷ nói là nói gì vậy chứ ta đây là âm tùy tâm sinh tự đáy lòng ca ngợi long tử quân nợ nụ cười tựa như hoa trên núi rực rỡ dương tú thấy thế hướng long tử quân càng đã đến gần một ít phất tay tầm đó nhẹ nhàng va chạm vào lòng tử quân tay gặp long tử quân cũng không có tránh đi dương tú là gan lớn hơn một chút thuận tay nắm chặt lòng tử quân thon thon tay ngọc một hồi mềm mại ấm áp xúc cảm theo bàn tay tràn ra khắp nơi mà đến long tử quân không có chịu khai bàn tay cũng không nói gì ánh mắt nhìn thẳng phía trước dương tú trong nội tâm mừng thầm bang bang nhẹ, cũng không nói gì có thể lôi kéo sư tỷ tay đối với hắn mà nói cũng là thiên đại chuyện may mắn rồi trong nội tâm ngọt ngào được vô cùng hai người lôi kéo tay cứ như vậy ăn ý một mực đi về phía trước cao nhất đỉnh núi cơ trường tiêu ánh mắt hạng gì lợi hại dương tú cùng lòng tử quân vẫn còn tầm mắt của hắn trong phạm vi nhìn xem hai người tay nắm cơ trường tiêu nhưng lại thở dài một tiếng dương tú ngươi có thể phải hào hào cố gắng hy vọng các ngươi hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc cơ trường tiêu thì thào nói ra chỉ chốc lát sau dương tú cùng long tử quân liền vượt qua một đầu sơn lĩnh đã đến cơ trưởng tiêu ánh mắt nhìn không thấy địa phương. Cơ trưởng tiêu ngồi xếp bằng xuống, khí tức thu liễm, tựa như một tảng đá. Xa xa. đột nhiên chuyển đến một tiếng thú giống. Dương tú cùng Long tử quân gặp yêu thú, một đầu phía sau lưng mọc ra gai sắt cự lao sói xám, theo một mảnh cây cối trong đi ra, hai con mắt như là trung đồng bình thường, chạm chạm vào Dương tú cùng Long tử quân. Yêu thú cấp ba, Thiết thích, thích lang. Thiết thích, thích lang cao trường hai m, trường một trượng có thừa, trên lưng gai sắt chuẩn bị trồng cây chuối, trong miệng răng nanh phản xạ hàn quang. Thiết thích, thích lang bình thường là tam giai sơ kỳ yêu thú, tu vi tại tam giai nhất trọng đến tam trọng tầm đó. Dương tú lập tức về phía trước. nói, ta tới thu thập. vừa sờ không gian giới, xích văn kiếm xuất hiện trong tay. thiết thích lang gặp dương tú lộ ra ngay vũ khí, khỏe mắt lấy hàm răng lại là một tiếng rống to, nháy mắt sau đó, thân thể như phong, hướng dương tú đánh tới. xích linh kiếm pháp, dương tú thi triển ra cổ kiếm bí quyết bên trong kiếm thuật, đem thiết thích lang trở thành luyện kiếm mục tiêu. một đạo xích sắc kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, hướng thiết thích lang chém tới. thiết thích lang móng ngước sắc bén vung lên, liền đem xích sắc kiếm quang đánh tan. nhưng rất nhanh, dương tú kiếm thứ hai đã công ra. Dương Tú xuất kiếm tốc độ cực nhanh, Thiết Thích Lang ngăn cản không kịp, kiếm quang bổ tại trên thân thể, lập tức liền thiết cắt ra một vết thương, máu tươi chảy ra. Xích văn kiếm rất sắc bén, dù là chỉ là công suất kiếm mang, đều có thể phá vỡ Thiết Thích Lang cứng cỏi da lông. Thiết Thích Lang âm thanh giống to, bị thương càng làm cho nó hung tàn cuồng bạo. Không để ý vết thương trên người, Thiết Thích Lang phóng tới Dương Tú tốc độ không giảm, đen nhánh móng nuốt mang theo tiếng xé gió, hướng Dương Tú đầu mãnh kích mà đến. Kiếm bộ. Dương Tú dưới chân kiếm quang lóe lên, thân thể như kiếm, tuấn gian di động, làm cho Thiết Thích Lang của hụt. Đồng thời, một kiếm chém ra. một đạo xích sắc kiếm quang nổ bắn ra mà ra, lại đang thiết thích lang trên người, lưu lại một đạo miệng vết thương. Hưu Dương Tú thi triển kiếm bộ, cực tốc di động, biến ảo vị trí, nhưng xuất kiếm tốc độ, nhưng lại càng lúc càng nhanh. Thiết thích lang hoàn toàn theo không kịp Dương Tú tốc độ, trên người kiếm thương, một đạo lại là một đạo. Không bao lâu, thiết thích lang liền toàn thân máu tươi lầm địa. Tuy nói kiếm quang đối với thiết thích lang tạo thành miệng vết thương không sâu, nhưng miệng vết thương nhiều hơn, máu tươi sâu sắc sói mòn, cũng làm cho thiết thích lang bị thương rất nặng, vô luận là tốc độ hay vẫn là lực lượng, đều nhận lấy ảnh hưởng. Dương Tú nắm lấy cơ hội, lập tức cẩn thân, xích văn kiếm núi kiếm, trực tiếp bổ vào Thiết Thích Lang cái cổ trên cổ. Xích văn kiếm hạng gì sắc bén, Thiết Thích Lang căn bản không chịu nổi, một khỏa cực lớn đầu sói, bị một kiếm này hoàn toàn chạm xuống dưới. Lập tức, Dương Tú liền chứng kiến, một đạo hư hảo bóng sói, theo đầu sói trong bay ra, bay thẳng đến đến Dương Tú trước mặt, ẩn vào Dương Tú trong óc, chuyển đến một hồi mát lạnh cảm giác. Là yêu thú tinh hồn, lại bị trong đầu thần bí bóng kiếm hấp thu. Quy một chương 222, tứ giai linh yêu. Chương 222, tứ giai linh yêu. Dương Tú mơ hồ trong đó cảm giác được chính mình đối với kiếm cảm ứng lại tăng mạnh một tia. Tựa hồ trong đầu bóng kiếm hấp thu yêu thú tinh hồn càng nhiều, hắn đối với kiếm cảm ứng liền càng cường. Điểm này tại lần thứ nhất tiến vào thương lĩnh sơn mạch săn giết yêu thú lúc dương tú liền có điều cảm ứng. Chỉ có điều khi đó săn giết yêu thú cấp bậc thấp, săn giết thiệt nhiều đầu, dương tú mới có một tia có chút cảm ứng. Yêu thú cấp ba đối ứng lấy tố hồn cảnh võ giả, thân hồn của bọn nó chi lực bắt đầu tăng cường. Nói cách khác, yêu thú tinh hồn hồn lực cường độ muốn so với nhất giai nhị giai yêu thú mạnh hơn nhiều. Cho nên yêu thú cấp ba tinh hồn đối với dương tú trong đầu bóng kiếm bổ dưỡng hiệu quả. muốn so với nhất giai nhị giai yêu thú tinh hồn mạnh hơn nhiều, dù là chỉ là hấp thu một đầu yêu thú cấp 3 tinh hồn, dương tú cũng có thể rõ ràng cảm giác được kiếm của mình cảm giác tăng cường một kia. cái này ý nghĩa chỉ cần dương tú không ngừng săn giết cao đẳng gia yêu thú, trong đầu bóng kiếm hấp thu yêu thú tinh hồn càng nhiều, kiếm của hắn cảm giác hội càng ngày càng mạnh. thông tục điểm giảng, kiếm đạo của hắn thiên phú hội càng ngày càng cao, kiếm đạo thiên phú càng cao, vô luận là tu luyện kiếm đạo công pháp hay vẫn là tu luyện kiếm đạo vũ khí đều làm chơi ăn thật hơn xa người khác. dương tú kiếm đạo thiên phú vốn là viên mãn cấp bậc lại hướng lên tăng lên, hội đạt tới trình độ nào? Dương Tú mình cũng không cách nào tưởng tượng, chính mình hội thiên tài đến mức nào. Trong đầu bóng kiếm quá mức thần bí, Dương Tú chưa từng trước bất kỳ ai nhắc tới. Cái kia yêu thú tinh hồn bị bóng kiếm hấp thu, tựa hồ cũng chỉ có Dương Tú có thể thấy được, một bên Long Tử Quân không phát dắt gì. Dương Tú một kiếm đem đầu sói bổ ra, đem yêu tinh lấy đi ra, sau đó bàn tay vừa nhấc, Phệ Huyết Yêu Đẳng theo lòng bàn tay mở rộng ra có vài dây leo, đem thiết thích lang thi thể tầng tầng quân quanh, rất nhanh liền đem thiết thích lang huyết dịch thôn phệ được không còn một mảnh. Phệ Huyết Yêu Đẳng đã phát triển đến tam giai lục trọng, tam giai bắt trọng phía dưới yêu thú huyết dịch, đối với tu vi của nó tăng lên. đã không có quá lớn hiệu quả hấp thu một đầu thiết thích lang huyết dịch phệ huyết yêu đẳng chỉ là phát triển nho nhỏ một bước bất quá lúc này đây tại thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong săn giết yêu thú gặp được yêu thú ít nhất là tam giai cấp bậc thậm chí có khả năng gặp được tứ giai cấp bậc linh yêu phệ huyết yêu đẳng nhất định sẽ có một lần rất nhanh trưởng thành kỳ hai người tiếp tục tại thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong đi dạo một bên tìm kiếm yêu thú một bên có như du sơn ngạn thủy hưởng thụ hai người thế giới ngẫu nhiên gặp gỡ yêu thú tam giai sơ kỳ dương tú ra tay đánh chết tôi luyện kiếm thuật của mình tam giai trung kỳ hậu kỳ dương tú tế gia linh bảo lôi viêm kiếm một kiếm chấm dứt một ngày xuống hai người gặp vài đầu yêu thú cấp 3, toàn bộ đều vẫn lạc tại dương tú trong tay đánh chết yêu thú tinh hồn đều bị trong đầu bóng kiếm hấp thu huyết dịch đều bị phệ huyết yêu đằng thôn phệ yêu tinh đều bị dương tú gỡ xuống mỗi một đầu đều không lãng phí liên tiếp mấy ngày đều là như thế cái này thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong yêu thú số lượng không ít mấy ngày xuống hai người săn giết hơn 20 đầu yêu thú cấp 3, thấp đến tam gia nhất trọng cao đến tam gia cửu trọng toàn bộ đều có trong đầu bóng kiếm hấp thu hơn hai đầu yêu thú cấp ba tinh hồn bổ dưỡng hiệu quả rõ ràng Dương Tú kiếm cảm giác có rõ ràng đề cao tứ giai kiếm thuật trong tay hắn tạo nghệ càng phát ra tinh thông. Mà theo tứ giai kiếm thuật tạo nghệ tinh thông, Dương Tú phát hiện tu vi của mình cũng tùy theo tăng trưởng. Tiêu như cùng trước khi tu luyện kiếm thuật đạt tới hóa cảnh, tu vi liền có thể rất nhanh tăng lên bình thường. Theo kiếm của hắn cảm giác tăng lên, tu luyện tứ giai kiếm thuật đồng dạng bắt đầu đã có hiệu quả như vậy. Phệ huyết yêu nghiệt tại hấp thu đại lượng tam giai hậu kỳ yêu thú huyết dịch về sau phát triển cung thập phần lộ ra lấy đã tăng lên nhất trọng tu vi, đạt tới tam giai thất trọng. Giống chấn động thú tiếng hô, dung trời động địa chuyển ra hơn mười dặm. Dương Tú. Long tử quân liên nhau, ánh mắt sáng ngời. Là tứ giai linh yêu, bọn hắn ở chỗ này săn giết đại lượng yêu thú cấp ba, rốt cục có tứ giai linh yêu nhịn không được. Tứ giai linh yêu tương đương với tụ linh cảnh võ giả, đã có cực cao linh tính, có nhất định được trí tuệ. Loại này yêu thú có thể phát giác võ giả tu vi khí tức, có nhân loại cường giả đã đến, chúng xa xa sẽ trốn ẩn núp đi. Sao huyết của bọn nó ở vào dưới nền đất bốn phương thông suốt, chúng nếu là một lòng muốn tránh, tìm được chúng độ khó thật lớn. Đại đa số thời điểm chỉ có thể chờ những này linh yêu chính mình tìm tới tận cửa rồi. Mà ở thương lĩnh sơn mạch trong săn giết yêu thú. là hấp dẫn tứ giai linh yêu chủ động xuất hiện tốt nhất thủ đoạn xa xa bầu trời hát phong hội tụ rất nhanh liền tạo thành một đoàn cực lớn mây đen cái kia mây đen nương theo lấy cung phong rất nhanh hướng dương tú long tử quân di động mà đến quân quân ô vân trung có một đầu cao tới một trượng trường gần hai trượng cực lớn hắc hổ trừng mắt hai cái mắt to theo trên bầu trời lạnh lùng bao quát lấy dương tú cùng long tử quân hai cái mắt to ở bên trong lộ ra hung ác hào quang tứ giai linh yêu mực văn linh hổ mới là tứ giai nhất trọng ta đến giải quyết long tử quân ánh mắt như điện nhìn xem phía trên mây đen liền đi thẳng về phía trước hô. Tố hồn cảnh cựu trọng tu vi bộc phát, long tử quân trong cơ thể mơ hồ có một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, tàn mát ra khủng bố long uy. Âu Văn Trung, Mực Văn Linh Hổ cảm nhận được long tử quân tàn mát ra long uy, có chút kinh ngạc thoáng một phát, hiện nhiên là cảm thấy kỳ quái, nhân loại võ giả trên người thậm chí có long chi vì thế. Bất quá, dù sao không là chân long, chỉ là một cái nhân loại võ giả, long uy tuy nhiên đáng sợ, thực sự dọa không đến một đầu tứ giai linh yêu. Thực tế long tử quân mới là tố hồn cảnh cựu trọng tu vi, tại Mực Văn Linh Hổ trước mặt chủ động hiện lộ ra uy thế, làm cho Mực Văn Linh Hổ rất là phẫn nộ. Giống. Mực Văn Linh Hổ một tiếng rung trời giống to. thân thể mãnh liệt lúc hướng mặt đất Long Tử Quân đắp xuống. hô Cương Phong hô hấp, mây đen tại tật phong trong tàng ra, Mực Văn Linh hổ hiện lộ ra đến, thò ra một chỉ cực lớn hổ chảo, hướng Long Tử Quân đỉnh đầu mãnh liệt nhất hổ chảo chụp được. Long Tử Quân lập tức buộc phát ra khủng bố hỏa diễm như thế, một đầu kim quang hỏa long theo trong cơ thể nàng sung ra, cùng thân thể nàng dung làm một thể. trong trước mắt, Long Tử Quân hóa thành một đầu hình người hỏa diễm kim long. đối mặt Mực Văn Linh hổ công kích, Long Tử Quân chút nào không sợ, bàn tay như dòng chảo, đón hổ chảo mãnh kích mà ra. vang hổ chảo, long chảo đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, không khí chấn động. hướng bốn phương tám hướng bạo tạc mà mở mực văn linh hổ theo trên bầu trời lao xuống hắn thế kinh thiên long tử quân hướng lui về phía sau một bước mặt đất mảnh liệt liệt ra đầu đầu khe ránh. bất quá long tử quân đánh ra long chảo lực lượng càng là khủng bố mực văn linh hổ thân thể cao lớn bị đánh được hướng lui về phía sau ra mấy mét xa rơi trên mặt đất mực văn linh hổ vừa sợ vừa giận nó lại bị một cái tố hồn cảnh nhân loại đánh lui gầm lên giận dữ mực văn linh hổ lại vọt lên long tử quân như là hình người hỏa diễm kim long đồng dạng xông đi lên rầm rầm rầm phanh một người một hổ quyền qua cướp lại Long chảo cùng hổ chảo không ngừng va chạm, lập tức liền kịch liệt đại chiến. Tiếng nổ vang ở bên trong, Mực Văn Linh Hổ bị đánh trúng liên tiếp lui về phía sau. Vậy mà đại lạc hạ phong, cái này làm cho Mực Văn Linh Hổ trong nội tâm sợ hãi. Nó rất có linh tính, đã minh bạch Long Tử Quân không phải bình thường tố hồn cảnh võ giả, thực lực hoàn toàn không thể so với tụ linh cảnh nhất trọng võ giả chỗ thua kém. Sinh lòng Thoại ý Quy một chương 223, đại lấy được chỗ tốt. Chương 223, trăm đại lấy được chỗ tốt. Phanh. Hát Văn Linh Hổ lại cùng Long Tử Quân liều mạng một kích, thuận thế hướng phía sau bạo lui. Nháy mắt, Hát Văn Linh Hổ liền rời khỏi mười trượng có hơn. ngáy mắt sau đó hát văn linh hổ bốn chân mánh liệt đập địa thân thể phóng lên trời lập tức trên bầu trời mây đen hội tụ cuốn phong được khởi hát văn linh hổ giục bằng năng lực phi hành gới gió mà trốn hát văn linh hổ phóng lên trời đồng thời long tử quân cũng hướng lên bầu trời phóng đi long tử quân lập tức buộc phát tốc độ không thể so với hát văn linh hổ chậm ngáy mắt xông lên hơn 10 trượng không trùng, hai trưởng dối ra bành chướng nguyên khí mãnh liệt mà ra ngưng tụ thành hai cái nguyên khí viêm long mãnh liệt hướng tiền phương xoắn một phát lập tức đem phóng lên trời hát văn linh hổ cuốn vội vặn cho ta xuống long tử quân quát lạnh một tiếng hai tay hướng mặt đất hất lên hai cái nguyên khí viêm long lập tức mang theo Hắc Văn Linh Hổ thân thể từ trên trời giáng xuống hung hăng ngã tại mặt đất với anh mặt đất chấn động mạnh bị nện ra một cái hố to bốn phía tràn đầy khe danh vết rách lần này lực va đập quá mạnh mẽ dù là mặc Văn Linh Hổ ra nóng này thì dày cũng bị chấn đắc thổ huyết giống mặt Văn Linh Hổ một tiếng phẫn nộ gào thét, quanh thân tách ra ô quang trên người hiện lộ ra từng đạo màu đen và tuyến uy thế lập tức trương lên một đoạn mặt Văn Linh Hổ vận dụng mạnh nhất thực lực chuẩn bị dốc sức liều mạng đã không cách nào đào thoát Mặc Văn Linh Hổ tự nhiên là muốn liều chết một trận chiến. Mạc Văn Linh Hổ vừa mới theo mặt đất trong hố sâu bỏ lên, một chỉ long chân từ trên trời giáng xuống, là Long Tử quân từ trên trời giáng xuống, một cước đặt xuống, chân của nàng cùng hỏa diễm kim long long chân dung hợp, một cước này là một chỉ hỏa diễm kim long chảo mánh liệt phá không mà đến. Long Tử quân thực lực vốn dịu cường đại, cái này mượn nhờ từ trên trời giáng xuống lực lượng, cái kia càng là khủng bố. Mạc Văn Linh Hổ mới vừa vặn đứng dậy, liền bị một cước này dâm vừa vặn, sắc bén long chảo tại nó phần lưng để lại ba đạo thật sâu vết cạo, xâm nhập ra thịt bên trong, máu tươi đầm địa. Phình một tiếng, Mạc Văn Linh Hổ lập tức liền bị dẫm mình trên mặt đất, lại đổ vào mặt đất hố to. Mạc Văn Linh Hổ cùng Long Tử Quân thực lực hoàn toàn không tại đồng nhất cấp bậc, mặc dù Mạc Văn Linh Hổ sử dụng toàn lực, cũng không phải Long Tử Quân đối thủ. Mạc Văn Linh Hổ ngã xuống đất, Long Tử Quân như là một đầu hình người hỏa diễm kim long, xông tới, tay chân tề động, một trầu quyền đấm cất đá. Mỗi nhất kích đều là hỏa diễm kim long chảo vung vẩy, rơi vào Mạc Văn Linh Hổ trên người đều là ba đạo vết cào, máu tươi đầm địa. Mạc Văn Linh Hổ hoàn toàn bị đè nặng đánh, Đường Long Tử Quân cuối cùng một quyền văng tại Mạc Văn Linh Hổ trên đầu, hỏa diễm kim long chảo trực tiếp bắt bỏ vào Mạc Văn Linh Hổ đầu lâu bên trong. Mạc Văn Linh Hổ lập tức nằm xuống dưới, lại cũng không thể đứng lên. Thứ giai linh yêu. Mặc Văn Linh Hổ, chết. Long tử quân đem bên ngoài cơ thể hỏa diễm kim long hư ảnh vừa thu lại, trên người Long Uy lập tức tiêu tán. Nàng phủi tay trưởng, cùng Mặc Văn Linh Hổ chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng cũng không có cảm ứng được đột phá tụ linh cảnh cơ hội. Gặp Dương Tú hỏi thăm ánh mắt quăng đi qua, Long tử quân nói, còn phải cùng tứ giai linh yêu chiến đấu, tứ giai nhất trọng linh yêu bức không xuất ra tiềm lực của ta, xem ra được cùng tứ giai nhị trọng linh yêu chiến đấu, mới có khả năng đột phá. Long tử quân đang khi nói chuyện, một đạo hổ ảnh theo Mạc Văn Linh Hổ trong đầu nhẹ nhàng đi ra, rất nhanh di động đến Dương Tú trước mặt, chui vào Dương Tú trong ngực, bị bóng kiếm hấp thu. lập tức một cỗ mát lạnh đến cực điểm cảm giác theo trong đầu chuyển đến lập tức làm cho dương tú có loại thân hóa thành kiếm sáng tỏ tại tâm cảm giác tứ giai linh yêu tinh hồn thật không đơn giản tiểu cái này một đoạn tinh hồn đối với bóng kiếm bổ dưỡng hiệu quả so với trước săn giết hơn 20 đầu yêu thú cấp ba tinh hồn đều cường dương tú cảm giác được của mình kiếm đạo tiên phú đề cao một đoạn ẩn ẩn có loại kiếm tâm thông minh cảm giác cái này làm cho dương tú tâm tình thật tốt mỉm cười nói dù sao cái này thương lĩnh sơn mạch ở bên trong yêu thú còn nhiều mà chúng ta có rất nhiều thời gian nhiều hơn nữa săn giết một ít yêu thú cấp bà, nhất định còn sẽ có tứ giai linh yêu nhiệt thân, chậm rãi săn giết, nhiều kinh nghiệm mấy lần chiến đấu, dùng sư tỷ thiên phú, tổng hội cảm ứng được đột phá tụ linh cảnh cơ hội. Đang khi nói chuyện, Dương Tú cảm ứng được trong cơ thể phệ huyết yêu đằng dục dịch. Đối với tứ giai linh yêu máu tươi, hiển nhiên phệ huyết yêu đằng cảm thấy hứng thú được vô cùng. Tứ giai linh yêu vô luận là tinh hồn hay vẫn là máu tươi, đối với Dương Tú đều có chỗ tốt rất lớn, Dương Tú ước gì nhiều săn giết một ít. Dương Tú khẽ vươn tay, lập tức đem phệ huyết yêu phóng xuất ra. Lúc này đây, phệ huyết yêu vươn bên trên đầu dây leo, Mạnh liệt cuốn chặt lấy Mặc Văn Linh Hổ thi thể, điên cuồng thôn phệ khởi huyết dịch. Dương Tú có thể cảm ứng ra phệ huyết yêu đẳng hưng phấn. Theo phệ huyết yêu đẳng tu vi càng ngày càng cao, Thân hồn của nó cũng càng ngày càng mạnh, cùng Dương Tú tinh thần cảm ứng, cũng càng ngày càng mạnh liệt. Phệ huyết yêu đẳng thôn phệ huyết dịch thời điểm, Dương Tú tiến lên, dùng xích văn kiếm một kiếm bổ ra Mặc Văn Linh Hổ đầu, đem bên trong yêu tinh lấy đi ra. Mặc Văn Linh Hổ yêu tinh nắm trong tay, Dương Tú có thể cảm ứng được một khối bành trướng năng lượng. Tứ giai linh yêu yêu tinh, phẩm cấp bên trên so top 3 giai yêu thú yêu tinh cao hơn ra một cái đại cấp bậc. Yêu tinh nhận chứa năng lượng tác dụng cùng linh thạch không kém nhiều, chỉ là không thể như linh thạch đồng dạng, bị võ giả trực tiếp hấp thu những thứ khác linh khí mà thôi, nhưng dùng để bại trận, nhưng lại đủ để thay thế linh thạch. Tứ giai linh yêu yêu tình, cùng tứ phẩm linh thạch một cái cấp bậc, có thể bố trí tứ giai đại trận, có không thấp giá trị. Dương Tú đem yêu tinh thu hồi, rất nhanh, mặc văn linh hổ huyết dịch, liền bị phệ huyết yêu đằng thôn phệ được không còn một mảnh. Phệ huyết yêu đằng truyền đến cực kỳ hưng phấn cảm xúc, Dương Tú cảm ứng được, phệ huyết yêu đẳng lại có chất biến hóa, bắt đầu hướng tam giai bắt trọng lột xác. Không hổ là tứ giai linh yêu huyết dịch, trực tiếp làm cho phệ huyết yêu tu vi tăng lên nhất trọng. Rất nhanh Phệ huyết yêu đằng liền hoàn thành lột xác, tu vi đạt tới tam giai bất trọng, sinh mệnh lực càng thêm mạnh chứng, dây leo càng thêm cứng cỏi, lực lượng càng cường đại hơn. Săn giết một đầu tứ giai linh yêu, vô luận là trong đầu bằng kiếm hay vẫn là phệ huyết yêu đằng, đều lại thụ chỗ tốt. Những ngày tiếp theo, hai người tiếp tục săn giết yêu thú. Dương Tú kiếm đạo thiên phú, quả nhiên tăng lên không ít, những ngày này, hắn một mực vận dụng Xích Linh kiếm pháp chiến đấu, tạo nghệ tăng lên được hết sức nhanh chóng, lại làm cho tu vi của hắn, nước lên thì truyền lên đạt đến tố hồn cảnh nhất trọng địa phong, thẩn có hướng tố hồn cảnh nghị trọng đột phá dấu hiệu. Vài ngày sau, lại có một đầu tứ giai linh yêu đột kích tu vi cao tới tứ giai nhị trọng long tử quân tới một phen đại chiến song phương kịch chiến nửa giờ cuối cùng nhất hay vẫn là long tử quân càng tốt hơn đem hết toàn lực chém giết cái này đầu tứ giai nhị trọng linh yêu đáng tiếc còn không có cảm ứng được đột phá tụ linh cảnh dấu hiệu cái này đầu tứ giai nhị trọng linh yêu tinh hồn huyết dịch tự nhiên là bị bằng kiếm phệ huyết yêu đằng thốn phệ khiến chúng nó đều đã lấy được cực lớn chỗ tốt thời gian vội vàng trôi qua rất nhanh dương tú long tử quân tại thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong lịch lãm rèn luyện thời gian vượt qua một tháng một tháng này đến Hai người đi lại không ít khu vực, săn giết đại lượng yêu thú cấp ba tứ giai linh yêu cũng săn giết vài đầu. Long tử quân dù chưa cảm ứng được đột phá tụ linh cảnh cơ hội, nhưng lại cảm ứng được, khoảng cách đột phá tụ linh cảnh càng ngày càng gần. Quy 1 chương 224, cửu gia đột kích. Chương 224, cửu gia đột kích. Một tháng này, Dương Tú đạt được chỗ tốt tắc thì hết sức rõ ràng. Thần bí bóng kiếm đại thụ bổ dưỡng, làm cho Dương Tú kiếm đạo thiên phú phi tốc tăng lên, hoàn toàn đạt tới kiếm tâm thông minh chi cảnh. Tứ giai kiếm pháp tại Dương Tú tu luyện, độ khó hơn mấy cùng tam giai kiếm pháp không có gì khác nhau. Những ngày này chuyên tu xích linh kiếm pháp đã bị hắn tu luyện đến hóa cảnh, tu vi tùy theo tăng lên, nước chạy thành sông đột phá đến tố hồn cảnh nhị trọng. Phệ huyết yêu đẳng tại cắn nuốt đại lượng yêu thú cấp ba, vài đầu tứ giai linh yêu máu tươi về sau, tu vi cũng tăng lên đến tam giai tiểu trọng, đã có hướng tứ giai linh yêu đột phá xu thế. Như cứ như vậy tiếp tục lịch lãm rèn luyện xuống dưới, Dương tú trường hà kiếm pháp cũng sẽ tu luyện đến hóa cảnh, tu vi có lẽ hội nước chạy thành sông đột phá đến tố hồn cảnh tam trọng. Chỉ cần thôn phệ tứ giai linh yêu huyết dịch đủ nhiều, phệ huyết yêu đẳng cũng sẽ có đại đột phá, trở thành tứ giai linh yêu. long tử quân cũng cuối cùng hội cảm ứng được đột phá tụ linh cảnh cơ hội hướng tụ linh cảnh đột phá nhưng mà bọn hắn bình tĩnh thời gian rất nhanh liền đã xong tháng 11 một một ngày tại như vậy một cái đặc thù thời gian có một đám võ giả đi tới thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong cái này một đám võ giả toàn bộ đều bay trên trời đi mỗi cái đều là tụ linh cảnh cường giả xem bọn hắn quần áo chia làm lưỡng cái thế lực phía trước ba người lộ ra tụ linh cảnh cửu trọng khí thức xuyên lấy màu trắng trang phục quần áo bộ ngực có thêu một đóa bạch vân thượng diện còn có một thanh tiểu kiếm là vân châu vân kiếm tông cường giả đằng sau năm người Tu vi tại tụ linh cảnh nhất trọng đến tam trọng không đợi, xuyên lấy huyết sắc trường bảo, là hung danh Lan Sa Miêu Châu huyết ý Liệp môn võ giả. Cái này hai đại tông môn, cùng Dương Tú ba người đều có ân đoán. Tiết Lãnh, bởi vì đuổi giết Dương Tú đã chết tại Long Tử quân chi thủ, lúc ấy liền là vì huyết ý Liệp môn đuổi giết, Dương Tú mới không được đã, lưng cong Long Tử quân nhảy vào cấm ma thâm nguyên. Lúc này đây, huyết ý Liệp môn năm vị tụ linh cường giả, người cầm đầu là Tiết Lãnh sư phụ, huyết ý Liệp môn trưởng lão Tiết Mộ. Tiết Mậu chính là tụ linh cảnh tam trọng cường giả, tại huyết ý Liệp môn địa vị cực cao. Hắn mang đến huyết ý Liệp môn bốn vị tụ linh cường giả. Hai cái tụ linh cảnh nhị trọng, Tiết Sùng, Cam Nguyên Thắng, là Tiết Mộ trực tiếp cấp dưới, hai cái tụ linh cảnh nhất trọng, tại cung quang, Kỷ cảnh Vân, đều chịu được Tiết Mộ chỉ điểm, đều bị hắn kéo tới, vì hắn hái đổ Tiết Lanh báo thủ. Tiết Mộ đã muốn tìm Dương Tú, Long thử quân báo thủ, tự nhiên có chỗ điều tra. Cơ Trường Tiêu, Dương Tú thanh danh, tại Thanh Châu như mặt trời ban trưa, Tiết Mộ tự nhiên biết rõ thực lực của bọn hắn. Tiết Mộ rất rõ ràng, mình ở Cơ Trường Tiêu trước mặt, căn bản không đủ xem. Thậm chí, toàn bộ huyết ý diệ môn tại Cơ Trường Tiêu trước mặt, cũng không đủ xem. Cho nên, huyết ý diệ môn trưởng môn, cũng không ủng hộ Tiết Mộ báo thủ. nhưng mà tiết Mậu báo thù sốt ruột càng nghĩ cảm giác vân kiếm tông vân thủy hầu là cái đáng giá liên hợp mục tiêu vì vậy tiết Mậu biết được cơ trường tiêu mang theo dương tú long tử quân tiến vào thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong lịch lãm gian luyện liền xa phó vân châu thỉnh động vân thủy hầu vân thủy hầu đối với cơ trường tiêu đích thật là lòng mang oán hận tức giận khó bình bị tiết Mậu nói động vân thủy hầu tự biết một người không phải cơ trường tiêu đối thủ liền đem vân thủy tông mà khác hai vị tụ linh cảnh cựu trọng cường giả vân kiếm tinh liêu thần không cùng nhau thỉnh đi qua dục giết cơ trường tiêu giải hận song phương ước định vân kiếm tông đối phó cơ trường tiêu huyết y liềm môn đối phó dương tú cùng lòng tử quân phân công hợp tác tất cả tìm tất cả mục tiêu huyết y liềm môn truy tung chi pháp thập phần cao minh những ngày này dương tú cùng lòng tử quân một mực tại săn giết yêu thú tự nhiên để lại rất nhiều dấu vết về phần cơ trường tiêu khí tức thu liễm huyết y liềm môn ngược lại là khó có thể truy tung đến hắn nhưng chỉ cần truy tung đến dương tú cùng Long tử quân hai người cơ trường tiêu thì sẽ hiện thân khoảng cách dương tú Long tử quân hơn 10 dặm bên ngoài trên bầu trời vân thủy hầu tiết mộ Bọn người đang tại hướng dương tú Long tử quân hai người phi hành mà đi vài dặm bên ngoài đỉnh núi một mảnh dưới bóng cây cơ trường tiêu đứng lên ánh mắt như điện. Vân Thủy Hầu. Cơ Trường Tiêu hét lớn một tiếng, thanh âm chấn động tương cùng, Vân Khai Vũ tản. Thanh âm rất xa truyền ra, liền tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài Dương Tú, Long Tử Quân đều nghe được thật sự rõ ràng, làm cho lưỡng người thần sắc biến đổi. Vân Thủy Hầu. Vân Thủy Hầu như thế nào hội đi tới nơi này Thương lĩnh Sơn mạch ở chỗ sâu trong, tìm tới Cơ Trường Tiêu? Chẳng lẽ là đến báo thủ? Trong lòng hai người bản năng cảm giác lai giả bất thiện. Vài dặm bên ngoài trên bầu trời, Vân Thủy Hầu một đoàn người ngừng lại. Vân Thủy Hầu nhìn xem đỉnh núi Cơ Trường Tiêu, lộ ra một tia nhếch răng cười, Cơ Trường Tiêu thật sự là sao a nguyên lai like ngươi ở nơi này cơ trưởng tiêu lạnh lẽo nhìn lấy mọi người nói vân kiếm tông huyết y hiếm môn hai cái cách xa nhau vạn giảm tám gậy tre cũng đánh không đến thế lực tổ đội đi vào thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong các ngươi muốn làm gì vân thủy hầu cười hát, hát nói có thể làm gì tự nhiên là có đoàn báo đoán, có thủ báo thủ vân thủy hầu một phất ống tay áo, thiết mộ các ngươi đi bệ bụng các ngươi cơ trưởng tiêu giao cho chúng ta để đối phó vân thủy hầu vân kiếm tinh liễu thần không ba người đều buộc phát ra tụ linh cảnh cựu trọng tu vi uy thế kinh thiên động địa phương viên ngàn mét bầu trời đều phong vân biến sắc ba vị tụ linh cảnh cựu trọng hơn nữa trong đó một vị hay vẫn là phong hầu cường giả liên thủ thực lực hạng gì khủng bố dù là đối thủ cũng là phong hầu cường giả tại ba người liên thủ cũng phải bị mất mạng tiết mộ cười hắc hắc đối với vân thủy hầu liền ôm quyền nói chúc vân thủy hầu thắng ngay từ trận đầu một tuyết trước hổ thẹn nói xong hướng bốn vị huyết y di hải môn trưởng lao vung tay lên đi chúng ta đi thu thập cái kia hai cái hậu xanh tiểu bối cơ trường tiêu thần sắc nghiêm trọng trong hai mắt để lộ ra phẫn nộ đến cực điểm hỏa diễm Quắc. vân thủy hầu ngươi đường đường phong hầu vân kiếm tông cũng là danh chấn một phương danh môn chính phái lại cùng huyết y hải môn loại này đường ngang ngõ tắt thông đồng làm vậy ta với ngươi không cựu không đoán tiêu phủ chủ thọ yến bên trên là ngươi hùng hổ dọa người không nên cùng ta độc thủ kết quả ngươi thất bại không mặt mũi gặp người là ngươi tự làm tự chịu hiện tại ngươi lại vẫn dám tìm giúp đỡ để đối phó ta là muốn đem cái này nho nhỏ mặt mũi chi tranh biến thành cuộc chiến sinh từ sao cơ trường tiêu nói được tức giận nhưng đối với huyết y hải môn năm vị tụ linh cường giả đi tìm dương thú, long tử quân báo thủ nhưng lại không có hai lời đối với hai người nguy hiểm tựa hồ cũng không lo lắng vân thủy hầu nhìn xem cơ trưởng tiêu thần sắc càng là vô cùng phẫn nộ nói bản hầu tự phong hầu đến nay quét ngang thiên hạ hơn 60 năm còn chưa bao giờ thụ qua ngày ấy chi vũ nhục cũng chưa bao giờ thụ qua ngày ấy chi hàm khí ngươi cho rằng cái này là chuyện nhỏ cơ trường tiêu nhục ta vân thủy hầu thể diện ngươi muốn trả ra tánh mạng một cái giá lớn dù là ngươi là luyện khí sĩ cũng làm theo chạy không khỏi một kiếp này cái này thương lĩnh sân mạch liền là của ngươi tăng điện cơ trường tiêu lông mi có chút mẻ lên ánh mắt liền được lạnh lùng thanh âm cũng lộ ra khí ngươi đây là tự tìm đường chết hơn nữa còn muốn dẫn lấy người khác cùng một chỗ cho cùng vân kiếm tinh Liễu Thần Không lông Mi có chút níu một cái, không biết Cơ Trường Tiêu mặt đối với ba người bọn họ liên thủ từ đâu tới đây giúp khí, nói ra nói như vậy. Quy một chương hai trăm hai mươi lăm, thân hãm hiểm cảnh. Chương hai trăm hai mươi lăm, thân hãm hiểm cảnh. Ha ha ha! Vân Thủy Hầu phát ra một tiếng cười to, nói: Cơ Trường Tiêu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thông Huyền Cảnh Huyền Quân sao? Thông Huyền Cảnh Huyền Quân, cái kia là bậc nào cao cao tại thượng tồn tại, thánh mạng cấp độ đều không giống mới, Cơ Trường Tiêu mới là tụ linh cảnh bắt trọng tu vi, làm sao có thể cùng Thông Huyền Cảnh Huyền Quân nhất lên quan hệ? Nghe xong Vân Thủy Hầu lời nói, Vân Kiếm Tinh. Liếu Thần không quèm miệng, đều lộ ra một vòng cười lạnh. Ba người bọn họ liên thủ, trừ Phi Thông Huyền Cảnh Huyền Quân tự mình ra tay, nếu không ai có thể chống lại. Đại nguy Quốc ngoại trừ 10 thế lực lớn bên ngoài, Thông Huyền Cảnh Huyền Quân tàn tu, có thể đến được trên đầu ngón tay, từng cái đều đại danh đình đỉnh, Cơ Trường Tiêu có thể không tại hắn liệt. Đã Cơ Trường Tiêu không phải Huyền Quân, tự nhiên không có gì đáng sợ sợ. Hiu, một đạo sáng chói kiếm quang theo vân thủy hầu trong cơ thể vỡ ra, hắn vận dụng linh bảo vân thủy kiếm, nói, không cần cùng hắn rong rồi, tế linh bảo, giết hắn. Vân kiếm tinh, liếu Thần không nghe vậy, cũng nao tế ra chính mình linh bảo. đều là kiếm hình linh bảo ba thanh linh bảo phi kiếm trôi nội tại không cái kia kịch liệt kiếm khí mang tất cả bốn phương tạm hướng trong hư không khắp nơi đều là phong nhận kiếm quang cơ trường tiêu nhìn xem vân thủy hầu ba người thần sắc không sợ khẽ lắc đầu vân kiếm tông một môn ba linh bảo hơn nữa có tam đại tụ linh cảnh cựu trọng càng có phong hầu cường giả vốn là đại ngụy mười thế lực lớn phía dưới số một thế lực lớn đáng tiếc các ngươi lại càng muốn tìm đường chết nếu là không có ngươi nhóm ba người vân kiếm tông cùng một cái bình thường lục phẩm cao giai thế lực không có gì khác nhau đang khi nói chuyện một miếng bạch ngọc long lệnh Theo cơ trường tiêu đỉnh đầu vẩy ra, trôi nổi tại phía trên, đánh xuống một tầng huyễn bạch qua mang đem toàn thân lung đưa. Đồng thời, kim long ấn theo trước ngực xuống ra, lập tức biến lớn, trôi nổi tại không, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Vân thủy hầu ánh mắt ngưng mắt nhìn cơ trường tiêu, quát lạnh một tiếng, sắp chết đến nơi, còn dũng dạn, giết. Đang khi nói chuyện, tay niết kiết quyết, Vân thủy hầu ánh sáng phát ra rực rỡ, lập tức xẹt qua bầu trời, hướng cơ trường tiêu phá không đánh tới. Cơ trường tiêu một trường đánh ra, kim long ấn bay ra, lập tức liền cùng Vân thủy kiếm tại trên bầu trời va chạm. vân kiếm tinh liếu thần không hai người đồng thời quát tay niết kiếm quyết hai thanh linh bảo phi kiếm một trái một phải lách qua kim long ấn đồng thời thẳng hướng cơ trường tiêu keng keng hai tiếng bạo hưởng hai thanh linh bảo phi kiếm đâm vào cái kia huyễn bạch quang mang phía trên lập tức dừng lại căn bản không cách nào đâm vào máy may vân thủy hầu không dừng tay niết kiếm quyết đánh ra linh lực điều khiển vân thủy kiếm trên không trung cùng kim long ấn đại chiến mặc dù chỗ hạ phòng lại cũng có thể ngăn chặn kim long ấn vân thủy hầu quát lớn ta đến cùng hắn đối công các ngươi toàn lực ra tay đánh vỡ tầng kia hảo quang phòng ngự ta ngược lại muốn nhìn một kiện phòng ngự linh bảo có thể ngăn trở hai kiện linh bảo phi kiếm bao nhiêu lần công kích? Vân kiếm tinh, liễu thần không hai người đều khẽ gật đầu, tay niết kiếm quyết, đem linh bảo phi kiếm vừa thu lại, nháy mắt sau đó lại mãnh liệt công đi ra ngoài. Ken ken ken ken ken, hai thanh linh bảo phi kiếm không ngừng tấn công mạnh tại cơ trường tiêu bên ngoài cơ thể nguyễn bạch quang mang phía trên. Nhưng là cơ trường tiêu đỉnh đầu bạch ngọc long lệnh thủy trung vững như bàn thạch, tầng kia nguyễn bạch quan cháo, đúng là như giống như tường đồng vách sát, không thể phá vỡ. Từ lâu rồi, vân thủy hầu trong lòng ba người càng ngày càng kinh hãi, cuối cùng là cái gì cấp bậc phòng ngự linh bảo? Chẳng lẽ lại là huyền giai linh bảo? bình thường linh bảo, phân thượng trung hạ tam phẩm, tụ linh cảnh võ giả trong tay có được linh bảo vô cùng thiếu, cao cấp nhất thì ra là thượng phẩm linh bảo. ví dụ như cơ trường tiêu kim long ấn, vân thủy hầu vân thủy kiếm, kỳ sơn hầu cùng nuôi kiếm đều là thượng phẩm linh bảo. ở trên phẩm linh bảo phía trên còn có rất cao giai vị linh bảo, vi huyền giai linh bảo, huyền giai linh bảo bình thường tại thông huyền cảnh huyền quân trong tay, trừ phi là một ít siêu cấp thế lực lớn tụ linh cảnh võ giả, nếu không trong tay rất không có khả năng có được huyền giai linh bảo. nghĩ vậy miếng bạch ngọc long lệnh có thể là huyền giai linh bảo, vân thủy hầu ba người thần sắc rung động đồng thời. trong ánh mắt cũng để lộ ra một tia tham lam. Vân Thủy Hầu hít một hơi thật sâu khí, nói: "Tiếp tục tấn công mạnh, không phải Huyền giai linh bảo, luôn luôn nghiền nát thời điểm, nếu là Huyền giai linh bảo, vậy thì đánh tới hắn linh lực hao hết mới thôi." Cái này miếng bạch ngọc long lệnh, thuộc về Vân Kiếm Tông rồi. Vân Kiếm Tinh, Liễu Thần không đều lộ ra vui vẻ, thế công mạnh hơn, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Huyền giai linh bảo lực hấp dẫn quá lớn, như cái này thật sự là một kiện Huyền giai linh bảo, bọn hắn đã làm xong cùng cơ Trường tiêu đại chiến mấy ngày mấy đêm chuẩn bị. Huyền giai linh bảo phòng ngự, bọn hắn không có khả năng phá vỡ, nhưng là, nhưng có thể đem cơ Trường tiêu chiến đến tinh bị lực tận. làm cho hắn không cách nào khống chế linh bảo, tự nhiên liền có thể rơi vào trong tay bọn họ. Có bạch ngọc long lệnh, vân thủy hầu ba người căn bản không làm gì được hắn cả. Ánh mắt của hắn hướng xa xa dãy núi trong nhìn thoáng qua, so sánh với xuống, dương tú cùng long tử quân mặt lâm nguy hiểm, so với hắn muôn lớn, nhưng là nguy hiểm đồng thời cũng ý nghĩa kỳ ngộ. Long tử quân tiến vào thương lĩnh sơn mạch lịch lãm rèn luyện đã hơn một tháng, tu vi một mực không có đột phá tụ linh cảnh. Lúc này đây nguy hiểm, có lẽ sẽ làm cho nàng có đột phá tụ linh cảnh cơ hội. Về phần long tử quân cùng dương tú sinh tử, cơ trưởng tiêu một chút cũng không lo lắng, long tử quân khoảng cách tụ linh cảnh. chỉ kém Lâm Môn một cước, mà nàng mới 17 tuổi, nàng người sau lưng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng chết ở thời điểm này. Điểm này, Cơ Trường Tiêu rất xác định, theo bước vào Thương lĩnh Sơn mạch ở chỗ sâu trong bắt đầu, chính thức che chở Long tử quân sinh tử người, liền đã không phải là hắn, Cơ Trường Tiêu. Khoảng cách Cơ Trường Tiêu hơn 10 dặm bên ngoài một cái sơn cốc trong. Dương Tú, Long tử quân thần sắc nghiêm trọng đứng chung một chỗ, trên bầu trời, năm vị huyết y Diễm Môn tụ linh cường giả đang đứng tại trên bầu trời, lạnh lùng xem của bọn hắn. Huyết ý Diễm Môn. Dương Tú thần sắc lạnh lùng, trước đó lần thứ nhất tiến vào thương lĩnh Sơn Mạch, hắn là vì huyết ý liềng môn tiết lãnh đối giết mới thân ham hiển cảnh lúc này đây tiến vào thương lĩnh Sơn Mạch, lại là huyết ý liềng môn người đến đối giết đối phương năm người đều là tụ linh cường giả hơn nữa còn có một tụ linh cảnh tam trọng thực lực quá cường đại không phải dương tu cùng long tử quân có thể chống lại vừa rồi hai người đã đã nghe được cơ trường tiêu tiếng hét lớn biết rõ hiện tại cơ trường tiêu hiện tại đã bị vân thủy hầu kiềm chế giờ này khắc này huyết ý liềng môn năm vị tụ linh cường giả chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn đối mặt tiết mộ đứng trên không trung trên đao nhìn xuống bao quát lấy dương tú cùng lòng tử quân nói hai người các người còn nhớ được một năm trước tại thương lính sơn mạch trong đánh chết huyết ý hệ môn đệ tử dương tú nhìn xem tiết mộ nói hắn gọi tiết lãnh với ngươi cái gì quan hệ tiết mộ trong mắt lập tức để lộ ra sắc bén sắc ý nói còn nhớ rõ là tốt rồi hắn là bổn tọa thân truyền đệ tử cũng là ta tiết ra hậu bối trong đệ nhất thiên tài các ngươi làm cho hắn chết ở thương lính sơn mạch bên trong hiện tại các ngươi cũng sắp chết tại thương lính sơn mạch vì hắn trốn cùng Long tử quân lông mày nhíu lại nói tiết lãnh giết ta thanh viêm cốc đệ tử phía trước hắn chết chưa hết tội tiết mộ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng là chết chưa hết tội. Tiết Sùng, Cam Nguyên Thắng, nha đầu kia thực lực không giống bình thường, hai người các ngươi liên thủ cầm xuống nàng. về phần tiểu tử này, tuy có bổn mạng linh bảo, lại không đáng để lo. tại cung quang, kỳ cảnh vân, các ngươi tùy tiện ra tay một cái, đưa hắn cầm xuống, đều cho ta bắt giữ, bổn tọa muốn hảo hảo thu thập bọn hắn. vì lánh nhi tuyết hận. quy một chương hai trăm hai mươi sáu, bắt giữ tụ linh. chương hai trăm hai mươi sáu, bắt giữ tụ linh. Tiết Sùng, Cam Nguyên Thắng đều là tụ linh cảnh nhị trọng tu vi, long tử quân tại Thanh Châu phủ chủ Thọ Yến bên trên, biểu hiện ra thực lực đã đạt tới tụ linh cảnh nhị trọng cấp độ. Tiết Mậu phái hai cái tụ linh cảnh nhị trọng đối phó, tự giác nắm chắc. Về phần Dương Tú, Tu Vi thực lực không đáng để lo, thì ra là có được bổn mạng linh bảo, tụ linh cảnh phía dưới vô địch, nhưng tụ linh cường giả ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiết mẫu Tu Vi, cao tới tụ linh cảnh tam trọng, thực lực càng là cường đại, hắn tỏa chấn một bên, dù có ngoại ý mớn, Dương Tú cùng Long Tử Quân cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tiết sùng, các Nguyên thắng đều buộc phát ra bành trướng Tu Vi khí tức, trong tay tất cả xuất hiện một kiện tứ giai linh minh, ánh mắt đã tập trung vào mặt đất Long Tử Quân. Vu Hòa Quang, Kỷ Cảnh Vân nhau, Kỷ Cảnh Vân cười hắc hắc, nói, là Vu. ngươi ở một bên nhìn xem thuận tiện dương tú tiểu tử này giao cho ta tới thu thập vu hỏa quang giang tay ra ý tứ làm cho kỳ cảnh vân tùy ý vèo lúc này tiết sùng cùng ca nguyên thắng đã đậu thủ hai người đều từ trên trời giáng xuống trong tay tứ giai linh binh vung lên đánh ra hai đạo tiêu máu hướng mặt đất long tử quân mánh liệt phách trả mà đi long tử quân thần sắc nghiêm nghị tu vi khí thức lập tức bộc phát đến cực điểm gây nên trong cơ thể nguyên khí sôi trào một tiếng rồng âm một đầu hỏa diễm kim long theo trong cơ thể nàng trôi ra cùng thân thể nàng dung hợp cùng một chỗ chỉ thấy long tử quân thân thể trầm xuống sau đó mánh liệt phóng lên trời như dòng hành thiên không lên như diều gặp gió nàng hai tay đánh ra như là hai cái hỏa diễm kim long trảo, mánh kích thương thiên cùng hai đạo tiêu máu đồng thời va chạm vây một tiếng bạo hưởng hai đạo tiêu máu đồng thời nổ tung tiết sùng ca nguyên thắng thần sắc một quái lạ một bên tiết mộ bọn người cũng lộ ra kinh hãi không nghĩ tới long tử quân thực lực vậy mà đạt đến tình trạng như thế đồng thời liệu mạng hai vị tụ linh cảnh nhị trọng cường giả lại không rơi vào thế hạ phong bất quá bọn hắn tuy có kinh ngạc nhưng có tiết mộ tại như chưa ổn thao khoán tiết mộ chú ý lực đều chuyển rời đến long tử quân trên người tiết sùng căn nguyên thắng như bắt không được Long tử quân hắn tùy thời đều sẽ ra tay kỳ cảnh vân có chút kinh ngạc về sau liền thu hồi tâm thần Long tử quân đều có người đối phó hắn chỉ cần đem dương tú bắt giữ là đại công cáo thành vẻo kỳ cảnh vân mánh liệt từ trên trời giáng xuống như là một đạo huyết quang rất nhanh phóng tới dương tú rất xa kỳ cảnh vân liền đại duỗi tay ra bành trướng nguyên khí hóa thành một cái đại thủ hướng dương tú trào tới dương tú ánh mắt lạnh lẽo đối mặt tụ linh cường giả công kích mạng linh bảo đều không nhiều lắm tác dụng hắn bàn tay duỗi ra trực tiếp vận dụng phệ huyết yêu đằng. hiu hiu lập tức có hai cái màu đen dây leo theo dương tú lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra Phình một tiếng màu đen dây leo kích ở đằng kia nguyên khí bàn tay lớn bên trên nguyên khí bàn tay lớn lập tức tán loạn bị đánh trúng chia năm xẻ bảy sau đó hai cái dây leo tiếp tục nổ bắn ra về phía trước hướng kỷ cảnh vân thân thể cuốn đi lên cái gì kỷ cảnh vân chấn động tuyệt đối không nghĩ tới dương tú lại vẫn có lợi hại như thế thủ đoạn phệ huyết yêu đẳng đã đạt tam giai cựu trọng tu vi tương đương với tố hồn cảnh cựu trọng có giả nhưng là với tư cách thực vật tính mạng phệ huyết yêu đẳng vô luận là sinh mệnh lực hay vẫn là sức chiến đấu đều so tố hồn cảnh cựu trọng võ giả cường đại hơn nhiều huống chi dương tú cái này góp vệ huyết yêu đằng, hay vẫn là một cây dị chủng thường tại cấm ma thâm viên hấp thu một hai năm ma khí thực lực càng là khủng bố gần kề phân ra hai cái dây leo đối phó một vị tụ linh cảnh nhất trọng võ giả liền không nói chơi kỳ cảnh vân thần sắc mặc dù kinh nhưng trong tay lập tức nhiều hơn một thanh huyết sắc trường kiếm là tứ giai linh binh, sắc bén vô cùng ba ba bá bảo kiếm vung lên huyết sắc kiếm quang như màn nháy mắt liền cùng hai cây dây leo va chạm mấy lần tứ giai linh minh hạng gì sắc bén dây leo lập tức bị gọt đã đoạn vài đoạn Phệ huyết yêu đằng đã là tam giai cựu trọng tu vi, sinh mệnh lực cực kỳ bành trướng, đứt gãy về sau, trong chớp mắt lại lần nữa sinh dài ra, hai cây dây leo tiếp tục hướng kỳ cảnh vân tấn công mạnh. Đồng thời, Dương tú chân phải hướng mặt đất một đập mạnh, lập tức mặt đất cố lấy một cái đất bao, hướng tiền phương rất nhanh di động, tựa hồ có đồ vật gì đó tại dưới mặt đất xuyên thẳng qua. Phúc. Trong lúc đó, mặt đất nổ, một căn màu đen dây leo phóng lên trời. Kỳ cảnh vân đang cùng hai cái màu đen dây leo kịch chiến, đánh với trong lúc đó điều thứ ba dây leo công tới, vượt quá dự liệu của hắn. Trong nháy mắt. phóng lên trời màu đen dây leo liền cuốn lấy Kỷ cảnh vân phải mắt cá chân mãnh liệt hướng mặt đất kéo một phát Kỷ cảnh vân kinh hô một tiếng thân thể lập tức từ giữa không trung ngã đến mặt đất phúc phúc mặt đất lại có hai cây dây leo chui ra mềm mại như sả rất nhanh đem kỳ cảnh vân quấn quanh thoáng cái liền trói được cực kỳ chặt chẽ nói rất dài dòng dương tú cùng kỳ cảnh vân giao phong ngay tại vài giây đồng hồ thời gian kỳ cảnh vân liền bị dương tú từ giữa không trung giật xuống lâm vào khốn cảnh trên bầu trời tiết mẫu chú ý lực đều tại long tử quân trên người dù sao nàng một người dốc sức chiến đấu hai vị tụ linh cảnh nhị trọng chút nào không rơi vào thế hạ phong có thể tiết mộ không nghĩ tới ngoài ý muốn nổi lên ngược lại là công hướng dương tú kỷ cảnh vân vu hỏa quang ngược lại là vẫn nhìn dương tú gặp kỷ cảnh vân bị thua chấn động trong tay lập tức xuất hiện một thanh tứ giai linh binh bảo đao lao kỷ vu hỏa quang hét lớn một tiếng lập tức nguyên khí bộc phát từ trên trời giáng xuống hai tay cầm bảo đao mãnh liệt đánh xuống một đạo huyết sắc lao mang nổ bắn ra mà ra dài đến mấy trượng hướng mặt đất dây leo chém tới chết gặp thứ hai tụ linh cảnh nhất trọng võ giả ra tay dương tú lạnh quát một tiếng phốc phốc phốc, phốc. lập tức chừng bên trên 10 đầu dây leo theo mặt đất phóng lên trời thuẫn vu hỏa quang bắn tới hai cái dây leo liền có thể đủ đối phó một gã tụ linh cảnh nhất trọng võ giả bên trên mười đầu dây leo đồng thời công kích uy thế hạng gì khủng bố rầm rầm rầm liên tục ba tiếng bạo hưởng ba đầu dây leo mãnh liệt đụng vào vu hỏa quang chém ra một đao kia bên trên cái kia cao vài trượng huyết sắc đao mang tán loạn đồng thời vu hỏa quang trong tay bảo đao cũng chấn động mạnh hai tay du lên thân thể lập tức ở giữa không trung một cái dừng lại nháy mắt sau đó một cái khác đầu dây leo liền quật tại trên người hắn đánh cho hắn tại trên bầu trời lướt ngang hơn 10 mét sau đó càng nhiều nữa dây leo quấn quanh mà lên đưa hắn trói cái cực kỳ chặt chẽ bên trên 10 đầu dây leo, đồng thời công ra, cho dù là một vị tụ linh cảnh nhị trọng cường giả, cũng khó khăn mà chống đỡ phó, tụ linh cảnh nhất trọng, tự nhiên là dễ dàng chế phục. Huyết Y Liêm môn ngũ đại tụ linh cường giả, cường thế mà đến, đánh chết Dương Tú, Long tử quân hai cái tố hồn cảnh hậu xanh tiểu bối, tự nhiên là thái sơn áp đoán xu thế. Nhưng mà, Song phương một phát tay, nhưng lại Huyết Y Liêm môn bị tổn thất nặng, hai cái tụ linh cảnh nhất trọng cường giả, liên tiếp tại Dương Tú trong tay bị nhục, đều bị phệ huyết yêu đằng trói được cực kỳ chặt chẽ, phản bị bắt giữ. Tiết trưởng lão, cứu ta. Kỳ Cảnh Vân, Vu Hỏa Quang hai người đồng thời hô to. Bọn hắn bị dây leo chói lại, liền cảm giác được dây leo bên trên có một cây sắc bén gai nhọn hoắt, chính hướng trong cơ thể của bọn họ đâm tới. Bọn hắn rửa vào thâm hậu nguyên khí, nâng cương hộ thể, lại chỉ có thể ngăn những gai nhọn hoắt này nhất thời, nếu là không người cứu rút, dùng không được bao lâu, nhưng gai nhọn hoắt này có thể đâm thủng phòng ngự của bọn hắn, hút sạch máu tươi của bọn hắn. Quy 1 chương 227, Phệ huyết mà vong. Chương 227, Phệ huyết mà vong. Trên bầu trời, tiết mẫu tức giận. Hắn tự cho là đem Dương Tú gọn mò được phi thường tin tưởng, lại tuyệt đối không có ngờ tới, Dương Tú trên người, lại có một cây thực lực cường đại như thế phệ huyết yêu đằng. thế cho nên hai cái tụ linh cảnh nhất trọng cường giả tại trong thời gian ngắn lần lượt hao tồn tại dương tú trên tay tiết mộ vừa sờ không gian giới một cây huyết sắc trường thương xuất hiện trong tay là tứ giai linh minh lập tức buộc phát ra cực kỳ khủng bố thương thế số tiểu tử cho ta chết tiết mộ gầm lên giận dữ thanh âm rung trời động điện hắn tự mình xuất thủ cả người xuyên xuất ra màu đỏ như máu hào quang bốn phương tám hướng không khí bạo động cầm trong tay huyết sắc bảo thương mãnh liệt từ trên trời giáng xuống một thương hướng dương tú mãnh liệt đâm mà đến Hiu. huyết hồng thương mang tựa như một đạo từ trên trời phóng tới ném lao lập tức vạch phá bầu trời mang theo một cỗ xuyên thấu vạn vật khủng bố uy thế đâm thẳng dương tú lồng ngực phốc phốc phốc phốc cùng trong nháy mắt vô số đầu màu đen dây leo theo dương tú bốn phía mặt đất phóng lên trời một mảnh dài hẹp màu đen dây leo quấn quanh trong chốc lát dùng dương tú làm trung tâm quấn quanh thành một cái đường kính mười trượng có thừa dây leo viên cầu sở hữu màu đen dây leo đều thu rút về cái này mười trượng viên cầu phạm vi kể cả bị trói ở kỷ cảnh vân vu hỏa quang hai người đã trưởng thành là tam giai cựu trọng màu đen dây leo dây leo số lượng nhiều đến 60 có thừa, mỗi một căn dây leo tảng ra, chiều dài đạt tới hơn 200 trăm Lúc này thời điểm có rút lại thành cầu, toàn lực phòng ngự, cái tiết lực phòng ngự chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Nói rất dài dòng, kỳ thực hết thảy đều tại trong nháy mắt, trên bầu trời nổi bắn ra mà đến huyết sắc thương mang, mãnh liệt đâm vào màu đen dây leo viên cầu phía trên. Với anh, một tiếng bạo hưởng, tiết mổ mộ một kích này, uy lực hạng gì khủng bố, kinh thiên động địa. Huyết sắc bảo thương đem dây leo viên cầu bên trên dây leo, một cây đánh gãy, thật sâu đâm vào trong đó. Nháy mắt thời gian, liền đâm vào đi mấy mét chi sâu. Bất quá, dây leo viên cầu đường kính, đặt 10 trượng có thửa, bán kính vượt qua 15 lăm mét. Tiết mộ một kích này đâm vào mấy mét chi sâu, nhìn về phía trên đã tạo thành đại pha xấu, Trên thực tế liền dây leo viên cầu độ dày một nửa cũng còn không có đâm vào. Một cây dây leo bị huyết sắc bảo đấu xuống đoạn, hướng một bên nổ mà mở. Tiết mộ sau lưng tràn đầy một đoạn đoạn không trọn vẹn dây leo. Thế nhưng mà, đây đối với vệ huyết yêu đẳng tổ thương lại không coi là cái gì. Đánh gây dây leo, đối với vệ huyết yêu đẳng sở hữu dây leo mà nói, chỉ là rất bé một bộ phận. Càng nhiều nữa màu đen dây leo theo hai bên kéo dài mà ra, hướng tiết mậu quấn quanh mà đến. tiết mộ thân sắc cả kinh nếu là hắn bị dây leo trùng trùng điệp điệp trói lại cũng khó có thể thoát thân trường thương một quấn thân thể vội vàng hướng phía sau bạo lui nháy mắt tiết mộ rời khỏi mấy chút thước xa xa rời đi dây leo viên cầu phạm vi tiết mộ lui về phía sau dương tú cũng không có khống chế phệ huyết yêu đằng mở rộng dây leo đi công kích trước mắt phệ huyết yêu đằng còn không chuẩn bị đối phó tụ linh cảnh tam trọng cường giả thực lực có rút lại thành một đoạn, bằng cường đại lực phòng ngự còn có thể chống lại một thời gian ngắn nếu là chủ động công kích dây leo tản ra rồi sẽ bị đối phương từng cái đánh bại cho dù là có được tái sinh năng lực, nhưng dây leo bị đánh gãy lần số nhiều, trong thời gian ngắn cũng khó có thể lại lần nữa sinh trưởng. Một khi đã mất đi dây leo thủ hộ, Phệ Huyết Yêu Đẳng bản thể bạo lộ tại Tiết Mộ trước mặt, căn bản không chịu nổi Tiết Mộ sát chiêu. Cho nên, Dương Tú rất có tự mình hiểu lấy, làm cho Phệ Huyết Yêu Đẳng có rút lại thành cầu. Tiết Mộ công, liền toàn lực phòng ngự, Tiết Mộ lui, liền do hắn đi lui. Gặp Phệ Huyết Yêu Đẳng không có sử dụng dây leo công tới, Tiết Mộ trong nội tâm thầm mắng tiểu tử này tốt tặc, lần nữa bộc phát ra khủng bố uy thế, huyết sắc bạo thương nổ bắn ra huyết sắc thương mang, lại hướng Yêu tấn công mạnh mà đến. Phang. Phang. Phanh, liên tục mấy tiếng bạo hưởng. Tiết Mộ mỗi một lần đều là tấn công mạnh một thường, lập tức bạo lui, sau đó lại tấn công mạnh một thường, tiếp tục bạo lui. Mỗi một lần ra tay, dây leo viên cầu đều bị đánh ra một đạo mấy mét sâu khe hở, có đại lượng dây leo bị đánh trúng đứt gãy, hướng tứ phương nổ mà mở. Nhưng là, mỗi khi Tiết Mộ vừa lui, liền có mới dây leo sinh trưởng mà ra, toàn bộ dây leo viên cầu khôi phục được hoàn hảo không tổn hao gì. Cho nên, Tiết Mộ công liên tiếp mấy lần, cũng không thể làm bị thương dây leo viên cầu trung tâm dương tú một sợi lông. Cũng không lâu lắm, dây leo viên cầu ở bên trong, liền truyền đến hai đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. kỳ Cảnh Vân, Vũ Hỏa Quang hai người, tuy nhiên ngưng nguyên thành cường, toàn lực phong ngự, nhưng là dây leo không ngừng chặt lại, gai nhọn hoắt không ngừng hướng hai người trong cơ thể đâm vào, hai người ngăn cản một thời gian ngắn, rốt cục ngăn cản không nổi rồi. Gai nhọn hoắt xuyên thấu bọn hắn hộ thể nguyên cương, đâm vào huyết nhục bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hai người máu tươi. Tụ Linh cường giả bắt đầu kéo dài thọ nguyên, sinh mệnh lực tự nhiên so bình thường võ giả phải cường đại hơn nhiều. Nhưng là, huyết dịch chính là tánh mạng chi bản, toàn thân huyết dịch bị hút sạch rồi, mà ngay cả Thông Huyền cảnh huyền quân đều phải chết, chớ nói chi là Tụ Linh cường giả. Nghe hai người tiếng kêu thảm thiết, Tiết mộ trong hai mắt tràn đầy lửa giận, lòng nóng như lửa đốt. Huyết Y Lệ môn chỉ là lục phẩm trung giai thế lực, mỗi một vị tụ linh cường giả đều rất trọng yếu. Tiết mộ mang theo mấy vị này tụ linh cường giả đến đây đánh chết Dương Tú, Long Tử Quân, theo không nghĩ tới qua sẽ có người vẫn lạc. Tiêu tính toán về sau thành công đánh chết Dương Tú cùng Long Tử Quân, đáp thượng hai cái tụ linh cường giả đánh mạng, Tiết mộ cũng không cách nào hướng Huyết Y Lệ môn trưởng môn giao cho. Phẫn nộ Tiết mộ đối với dây leo viên cầu đã phát động ra càng thêm công kích mãnh liệt. Một mảnh lại một mảnh dây leo bị đánh gãy. Nhưng là vô luận Tiết Mộ như thế nào công kích, nhất thời nửa khắc đều công không phá được phệ huyết yêu phòng ngự. tiếng kêu thảm thiết vốn là sụp sôi rất nhanh liền chuyển yếu hóa thành thê lương cuối cùng nhất ngược không thể nghe thấy kỳ cảnh vân Vũ hòa quang hai vị tụ linh cường giả bị hút sạch huyết dịch trực tiếp bị mất mạng phệ huyết yêu đằng tu vi đã cao tới tam giai cựu trọng hướng tứ giai đột phá cần năng lượng quá lớn tụ linh cảnh nhất trọng võ giả huyết dịch đối với tu vi của nó tăng lên đã không hiệu quả nhưng là cái này sâu sắc bổ sung phệ huyết yêu đằng năng lượng làm cho hắn có thể lại sinh ra càng nhiều nữa dây leo tiết mậu thân là tụ linh cảnh tam trọng võ giả thực lực không thể bảo là không được nhưng là đối mặt không ngừng tái sinh phệ huyết yêu đẳng trong thời gian ngắn cũng không thể tránh được. Đối với Dương Tú lại phẫn nộ, Tiết Mộ tạm thời cũng thương không đến Dương Tú một sợi lông. Bên kia, thế cục chiến đấu cũng xuất hiện biến hóa lớn. Long tử quân lấy một địch hai đại chiến hai vị tụ linh cảnh nghị trọng, thân cùng hỏa diễm kim long dung hợp, càng đánh càng hăng, dần dần chiếm cứ thượng phong. đương Kỷ Cảnh Vân, Vu Hỏa quang tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tiết Sùng cùng Cam Nguyên Thắng tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng, trong nội tâm kinh hãi, sinh ra ý sợ hãi. Cao thủ so chiêu, tâm tính biến hóa rất dễ dàng ảnh hưởng chiến cuộc. Nhất là Tiết Sùng, Cam Nguyên Thắng hai người vốn là đang ở hạ phòng, hiện tại trong lòng run lên, sinh ra ý sợ hãi. ra tay tự nhiên sợ hãi rụt rẻ, không tư như thế nào đánh chết Long Tử Quân, ngược lại bắt đầu nghĩ đến như thế nào lui về phía sau bảo vệ tính mạng. đương lượng người khí thế một yếu, công kích uy lực tự nhiên tùy theo yếu bớt. Phanh, phanh. Long Tử Quân thừa cơ tấn công mạnh, hai tiếng bạo hưởng, hai cái hỏa diễm kim long chảo đánh tan hai người cường mang, lập tức đem hai người chấn đắc hướng phía sau bạo lui mà đi. Bèo! Long Tử Quân hai chân đặc địa, thân ảnh trung thiên, nháy mắt vọt lên cao hơn mười trượng. Sau đó mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, trên cao nhìn xuống đối với Tuyết Dung, Cam Nguyên thắng hai người, công gia nhất thức sát chiêu.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 hai tiếng bạo hưởng, hai cái hỏa diễm kim long chảo đánh tan hai người cường mang, lập tức đem hai người chấn đắc hướng phía sau bạo lui mà đi. Vèo. long tử quân hai chân đạp địa, thân ảnh trung thiên, nháy mắt vọt lên cao hơn mười trượng. Sau đó mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, trên cao nhìn xuống đối với tiết sủng, cam nguyên thắng hai người, công gia nhất thức sắc chiêu. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống hỏa diễm kim long chảo, tiết, cam hai người sắc mặt đại biến. Quy một chương 229, long tử quân thực lực. Chương 229, long tử quân thực lực. Tố hồn cảnh đột phá đến tụ linh cảnh, là võ đạo tu luyện một cái đại vượt qua. Vô luận là tánh mạng cấp độ hay vẫn là thực lực cao thấp, đều có một cái bay vọt tính tăng lên. Long tử quân thật vất vả đã có đột phá tụ linh cảnh cơ hội, tu vi đột phá đến tụ linh cảnh. Dương tú tự nhiên là muốn nghĩ hết phương pháp vì nàng kéo dài thời gian, làm cho tu vi của nàng tại tụ linh cảnh ổn định. Dùng long tử quân chiến lực tại tố hồn cảnh cự trọng lúc, có thể đánh bại tụ linh cảnh nhị trọng. Hiện tại tu vi đột phá tụ linh cảnh, thực lực hội đạt tới trình độ nào? Chỉ sợ liền tụ linh cảnh tăng trọng đều có thể áp. Giờ này khắc này, Dương tú tự nhiên không thể để cho Tiết mẫu đi quái rầy Long tử quân đột phá. Dương tú tâm niệm vừa động. Hơn 60 đầu dây leo toàn bộ đều công đi ra ngoài. Mỗi một đầu dây leo đều dài đến hơn 200 mễ, thô như nước vạc, như là mấy chục đầu màu đen cự mãng trên không trung bay múa. Lập tức, Tiết Mộ liền mặt phút cuối cùng phô thiên cái địa công kích. Người cái này tặc tiểu tử, bổn tọa thể, chờ ngươi rơi vào bổ tọa trong tay, bổ tọa nhất định sẽ đem ngươi chầm dãi trả tấn, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tiết Mộ phẫn nộ gầm thét. Nhưng là, hắn cũng không có thật sự hướng Dương Tú đánh tới, mà là bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, hướng Long Tử Quân đánh tới. tiết Mộ trong nội tâm tự nhiên tin tưởng, Dương Tú không đáng để lo, chỉ là đánh chết Dương Tú cần nhất định được thời gian phá vỡ phệ huyết yêu đàng phòng ngự mà thôi nhưng long tử quân bất động, long tử quân thực lực vốn cũng rất bị tiên đợi nàng tại tụ linh cảnh tu vi ổn định tiết mộ có tự mình hiểu lấy, khả năng liền hắn cũng không là đối thủ nếu là như thế hôm nay báo thủ hành động đem triệt để thất bại tiết mộ dù sao muốn ngăn cản dây leo công kích trong lúc nhất thời đến không được Long tử quân bên kia gặp tiết sùng can nguyên thắng hai người vẫn còn đang trông xem thế nào quá lớn toàn lực công kích nha đầu kia tiết sùng can nguyên thắng nghe vậy đồng thời ra tay hai đạo huyết sắc mang hướng long tử quân bàn tới giờ phút này, Long Tử Quân bên cạnh, Bành Trướng Thiên Địa Nguyên Khí hội tụ như cùng một cái cực lớn truyền qua, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hai đạo huyết sắc cương mang đánh tới, lập tức liền đem Nguyên Khí truyền qua kích mở một đạo cự đại lỗ hổng. Long Tử Quân ánh mắt lạnh lẽo, để lộ ra một tia sắc ý, muốn chết. Chỉ thấy Long Tử Quân tay phải vừa nhấc, lật tay chối xuống, lập tức Bành Trướng Nguyên Khí mạnh liệt mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm kim long, nổ bắn ra về phía trước. Bang bang, hai đạo huyết sắc cương mang bị ngọn lửa kim long lập tức đánh tan. Sau đó, hỏa diễm kim long dùng dễ như trở bàn tay xu thế, mãnh kích về phía trước, hướng tiếp Cang Nguyên thắng hai người đánh tới, hai người chấn động. Trước khi hai người liên thủ một kích, còn có thể miễn cưỡng cùng Long Tử Quân chống lại, nhưng bây giờ Long Tử Quân tiện tay một kích, liền nhẹ nhõm phá hai người công kích. Long Tử Quân đột phá tự phát, Song phương ở giữa thực lực đã có cực kỳ cách xa trên lệnh. Gặp ngọn lửa kia Kim Long đánh tới, Tiết Sùng, Cang Nguyên thắng đều lộ ra vẻ sợ hãi, không hẹn mà cùng hướng hai bên tránh đi. Long Tử Quân như là phi Long Tại thiên, thân ảnh lóe lên, liền xẹt qua một đạo xích kim sắc tàn ảnh, xuất hiện tại Tiết Sùng trên không. Chết! Long Tử Quân lệnh quát một tiếng, ngón tay thành chuột, một chảo mà xuống. năm ngón tay hóa thành hỏa diễm kim long chảo, uy thế dung trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tiết Sùng nẹt tránh không kịp, vội vàng huy động trong tay tứ giai linh binh ngăn cản. Keng, một. hỏa diễm kim long chảo manh kích tại tứ giai linh binh phía trên, một tiếng bạo hưởng, tứ giai linh binh đứt gãy, hỏa diễm kim long chảo tiếp tục manh kích mà xuống, bắt chúng Tiết Sùng đầu. Lúc này hỏa diễm kim long chảo so tứ giai linh binh cũng còn chắc chắn sắc bén, Tiết Sùng đầu làm sao có thể thừa nhận được? Phanh. Tiết Sùng đầu như là dưa hấu đồng dạng bạo liệt, thân thể từ trên trời giáng xuống, dĩ nhiên chết. Thiện nha đầu. Tiết Mộ gầm lên giận dữ. Tiết Sùng là Tiết gia ngoại trừ Tiết Mộ bên ngoài người mạnh nhất, tương lai Tiết gia chủ cột vững vàng. Giờ phút này, Tiết Sùng lại đã bị chết ở tại Tiết Mộ trước mắt, làm cho Tiết Mộ vô cùng phẫn nộ, trong hai mắt chính muốn phun ra lửa. Lúc này đây báo thù hành động, đã vứt lạc ba vị tụ linh cảnh cường giả, làm cho Tiết Mộ trong nội tâm thập phần khó chịu. Đây là hắn như thế nào đều không có lường trước đến kết quả. Một vị khác tụ linh cảnh nhị trọng võ giả Cam Nguyên Thắng gặp Tiết Sùng bị Long Tử Quân một chảo đánh nát đầu, lập tức hồn kinh can tàng, cái đó còn dám đối phó Long Tử Quân, quay người bỏ chạy. Viêm Long xuyên tâm quyền. Long Tử quân lệnh quát một tiếng, năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Đối với Cam Nguyên Thắng một quyền đánh ra. Vô anh! Một đầu hỏa diễm viêm long gào thét mà ra, trong chốc lát theo trên bầu trời xẹt qua, nháy mắt liền đuổi theo chạy trốn Cam Nguyên Thắng. Hỏa diễm viêm long đánh trúng Cam Nguyên Thắng phía sau lưng, lúc trước ngược sông ra. Cam Nguyên Thắng lập tức liền phun ra một búng máu mũi tên, trong hai mắt đánh mạng sắc thái lập tức mất đi, thân thể từ trên trời rạn xuống. Một quyền này đục lỗ Cam Nguyên Thắng trái tim, lập tức bị mất mạng. A, Tiết Mộ lớn tiếng gào thét. Hắn mang theo bốn vị tụ linh cường giả đến đây, hiện tại toàn bộ vẫn lạc, chỉ còn lại có hắn một người. Tiết Mộ nộ mà nổi giận, trong tay huyết sắc bảo thương vung dậy, bổ ra từng đạo huyết sắc thương mang, một mảnh dài hẹp màu đen dây leo bị đánh gãy, tổn thất thảm trọng. Tiết Mộ công kích đối với vệ huyết yêu đằng tổn thương quá lớn, mấy chục đầu dây leo cơ bản cũng đã đã đoạn một nửa, đã công không đến Tiết Mộ. Bèo! Tiết Mộ thần sắc nổi giận điên cuồng, thân thể như là một đạo huyết quang sẹt qua bầu trời, hướng Long Tử quân vọt tới. Thiện nha đầu, bổ tỏa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Tiết Mộ lớn tiếng gào thét, trong tay huyết sắc bảo thương đâm ra, tựa như một đạo diễm lệ huyết cầu vồng, mãnh liệt đâm về lòng Tử quân lồng ngực. Dương Tú nhìn phía xa trên bầu trời một màn. Hắn đã vô lực lại ngăn cản Tiết Mộ, chỉ có thể dựa vào Long tử quân chính mình đối phó rồi. Dương Tú tâm niệm vừa động, hai cái màu đen dây leo đưa ra ngoài, cuốn hướng Tiết sủng, càng nguyên thắng thi thể. Hai vị này đều là tụ linh cảnh nhị trọng cương giả, máu của bọn hắn năng lượng mạnh trướng, phệ huyết yêu đẳng nguyên khí tổn thương nặng nề, vừa vặn hấp thu máu của bọn hắn bổ dưỡng. Long tử quân đạp lập hư không, đối với Tiết Mộ đâm tới huyết cầu tương mang, chút nào không sợ. Lập tức một phát này, muốn đâm đến trước mặt, Long tử quân tay phải năm ngón tay thành chảo, manh liệt hướng tiền phương cầm ra. Một chỉ hỏa diễm kim long chảo kích về phía trước. cùng huyết cầu vòng thương mang đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hỏa Diễm Kim Long trào cũng cũng không lui lại nửa phần, cùng huyết cầu vòng thương mang kịch liệt va chạm, bộc phát ra sáng chói hỏa hoa. Tiết Mộ thân sắc cả kinh, nhưng hắn là vận dụng tứ giai linh minh, Long Tử Quân vậy mà tay không chịu cưỡng ép chặn. Không được phép Tiết Mộ đa tưởng, Long Tử Quân tay trái nắm tay, manh kích mà ra. Viêm Long xuyên tâm quyền. Một đầu hỏa diễm viêm long nổ bắn ra mà ra, hướng Tiết Mộ công tới. Tiết Mộ kinh hãi, vội vàng thu thương lui về phía sau, thuê thương vừa đỡ. Hỏa Diễm Viêm Long kích tại huyết sắc bảo thương phía trên, chấn động mạnh, làm cho Tiết Mộ miệng hổ lên. Thiếu chút nữa bảo thương rời tay. Theo Tiết Mộ đem huyết sắc bảo thương vừa thu lại, Hỏa Diễm Kim Long trào cũng về phía trước đánh tới. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, Tiết Mộ lập tức bị oanh phi mấy chục thước, miệng phun máu tươi. Tiết Mộ kinh hãi, Long tử quân thực lực vậy mà cường đã đến tình trạng như thế, hơn xa cho hắn. Nếu là tai chiến, Tiết Mộ cảm giác mình cũng phải đem mệnh mất ở nơi này. Tiết Mộ quay người bỏ chạy. Lúc này, đại lượng màu đen dây leo, hoành kích thượng thiên, chặn Tiết Mộ đường lui. Long tử quân qua bầu trời, lập tức xuất hiện tại Tiết Mộ phía trên, một cước đặt xuống. Quy 1 chương 230, Thánh nữ điện hạ. trương 230, thánh nữ điện hạ viêm long đạm long tử quân một cước giẫm đạp mà xuống hóa thành một chỉ cực lớn viêm long bàn tay xé rách hư không ô trên bầu trời bị xé nước khí lưu âm thanh gào thét tại viêm long bàn tay xuống hình thành từng đoàn từng đoàn phong chi tuồn qua không ngừng xoắn diện phệ huyết yêu đằng dây leo chặn tiết mậu đường lui hắn vung vẩy lấy huyết sắc bảo thương vừa mới đem phía trước dây leo đánh gãy lúc này long tử quân một cước tiệu giẫm xuống dưới tiết mậu thần sắc kinh hãi phía sau lưng toát ra một tia cảm giác mát liền tranh thủ huyết sắc bảo thương hướng phía trên vừa đỡ phanh Viêm Long bàn tay kích tại huyết sắc bảo thương phía trên, một tiếng bạo hưởng, một đoàn khí lãng nổ tung, hóa thành sóng xung kích văn, máy liệt phóng tới bốn phương tám hướng. Tiết Mộ gần cây chặn Viêm Long bàn tay một lát, liền bị giấm được từ trên trời giáng xuống. Vô hình, Tiết Mộ bị Long Tử Quân một cước giấm đến mặt đất, bị đâm cho địa chấn núi giao động, mặt đất thủ thạch vầy ra, bị đụng ra một cái hố to. Hố to ở bên trong, Tiết Mộ như trước bảo chỉ hai tay giơ xuống xu thế, nhưng là hai chân nhưng lại quỳ gối đất trong đất, trong miệng liên tục toát ra máu tươi. Long Tử Quân chân biến thành Viêm Long bàn tay, giấm nát huyết sắc bảo thương phía trên, như trước có khủng bố lực lượng hướng phía dưới áp chế. Tiết Mộ dùng đem hết toàn lực rơi thường, đau khổ trèo lấy. Hắn biết rõ, một cước này nếu là giấm nát trên người mình, tuyệt đối sẽ một cước đem chính mình giết chết. Siu siu siu. Lúc này, đại lượng màu đen dây leo theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến. Tiết Mộ lập tức ý thức được cái gì, lưỡng ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hô lên, không, không. Trong chốc lát, đại lượng màu đen dây leo đem Tiết Mộ bao phủ. Tiết Mộ toàn lực ngăn cản Long Tử Quân giấm đạn, hai tay rơi huyết sắc bảo thường, tự nhiên không cách nào ngăn cản vẻ huyết yêu đẳng dây leo quấn quanh. Ngược khắc thời gian, Tiết Mộ liền bị màu đen dây leo quấn quanh được cực kỳ chặt chẽ. Tiết Mộ Lâm vào tuyệt cảnh, hắn toàn lực ngăn cản Long tử quân công kích, thì phải chết tại phệ huyết yêu đẳng phệ huyết chi xuống. Hắn nếu không chú ý Long tử quân công kích, đi phá vỡ những màu đen này yêu đẳng, lập tức cũng sẽ bị Long tử quân một cước giết chết. Hắn cảm thấy một cây gai nhọn hoắt, chính hướng trong cơ thể hắn mãnh liệt đâm mà đến. Hắn vận dụng nguyên khí, ngưng tụ thành hộ thể nguyên cương, toàn lực ngăn cản. Nhưng là, giờ phút này Tiết Mộ đang toàn lực ngăn cản Long tử quân giẫm đạp, điều động nguyên khí phòng ngự có hạn, rất nhanh liền bị dây leo bên trên gai nhọn hoắt đâm vào. Lập tức, Tiết Mộ huyết dịch liền bị một cây gai nhọn hoắt điền cồn rút đi. A Tiết Mộ phát ra tuyệt vọng kết lên, vì lúc này đây báo thủ, hắn xa phó Vân Châu, thỉnh động Vân Kiếm Tông Vân Thủy Hầu, giải quyết cơ trưởng tiêu cái vấn đề khó khăn này. Sau đó, hắn mang theo bốn vị Tụ Linh cương giả, tăng thêm chính hắn, chọn vẹn năm vị, hơn nữa hắn hay vẫn là Tụ Linh Cảnh Tam Trọng tu Vi. Đến đây thương lĩnh sơn mạch bên trong, tìm Dương Tú, Long Tử quân hai cái tố hồn cảnh tiểu đối báo thủ, cái này chẳng lẽ không phải nắm chắc, dễ như trở bàn tay lấy sao? Có thể kết quả, cùng Tiết Mộ lường trước hoàn toàn không giống với, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng nhất, bọn hắn năm vị Tụ Linh cương giả sẽ ở Dương Tú. Long Tử Quân hai cái hậu bối trong tay toàn quân bị diệt, huyết dịch bị cưỡng ép rút đi cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tiết mộ thu thương quét ngang, muốn những màu đen này dây leo phá vỡ. Nhưng mà hắn vừa mới thu thương, Long Tử Quân một cước này liền dẫm nát trên đầu của hắn, viêm long bàn tay đem Tiết mộ đầu đánh trúng bạo liệt, lập tức bị mất mạng. Huyết Y Diêm Môn ngũ đại tụ linh cường giả, toàn quân bị diệt. Phệ Huyết yêu đằng điên cuồng cắn nuốt Tiết mộ máu tươi, Dương tú cảm nhận được nó truyền đến cực kỳ hưng phấn, vui sướng cảm xúc, Phệ Huyết yêu đằng muốn đột phá. Tại hấp thu đại lượng tứ giai linh yêu huyết dịch, cùng với năm vị tụ linh cảnh cường giả huyết dịch về sau, Phệ Huyết yêu đằng. rốt cục nên đón mấu chốt tính bột phá, do tam gia yêu thực, hướng tứ giai linh yêu đột phá. Phệ huyết yêu đẳng đã tuân ra càng nhiều nữa tân sinh lực lượng, sinh mệnh lực trở nên càng thêm mạnh trướng, sinh trưởng ra càng nhiều nữa dây leo, màu đen dây leo bên trên huyết sắc đường vân càng phát ra rõ ràng rõ ràng. Chủ nhân, dương tú tinh thần cảm ứng ở bên trong, chuyển đến một cái nho nhỏ sợ hai thanh âm. Huyết ma, dương tú tâm niệm vừa động, tinh thần đáp lại. Là ta là ta, chủ nhân, ta đột phá tứ gia linh yêu, nương tụ thành chính mình linh rồi, có thể cùng chủ nhân linh hồn trao đổi. Phệ huyết yêu đẳng truyền đến hưng phấn tinh thần ba động Ha ha. Dương Tú cũng đại hỉ, tinh thần đáp lại, không tệ không tệ, về sau cho ngươi càng nhiều nữa huyết thực, ngươi rất nhanh phát triển, ta mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Cảm ơn chủ nhân. Phệ huyết yêu đẳng cao hứng đáp lại lấy. Rất nhanh, tiết mộ huyết dịch liền bị phệ huyết yêu đẳng thôn phệ được không còn một mảnh, Dương Tú đem phệ huyết yêu đẳng thu hồi trong cơ thể. Dương Tú cùng Long Tử quân liễn nhau, hai người đều hướng xa xa dãy núi nhìn thoáng qua. Cơ trưởng Tiêu vẫn còn cùng người đại chiến, dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng đều có thể ngẫu nhiên nghe thấy truyền đến tiếng nổ vang, thậm chí có thể theo mặt đất cảm ứng được chiến đấu chấn động. Đã lâu như vậy. Cơ trưởng tiêu đều không có đến đây cứu viện hai người, điều này nói rõ cơ trưởng tiêu căn bản đi không được, tình thế không ổn. Thế nhưng mà, liền cơ trưởng tiêu đều không thể thoát thân được nhân, cường đại cỡ nào? Dù là Long tử quân cùng vệ huyết yêu đằng đều đột phá đến tụ linh cảnh, nhưng đối với cơ trưởng tiêu lại một điểm trợ giúp đều không có, phong hầu cường giả cấp bậc chiến đấu, bọn hắn căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể trong nội tâm lo lắng xung. Đúng lúc này, trên bầu trời hai luồng đám mây nhẹ nhàng rơi xuống. Trên bầu trời đám mây tùy phong di động, đây là chuyện rất bình thường, nhưng là, trực tiếp truy lạc, nhưng lại làm cho người kỳ quái. dương tú cùng lòng tử quân ánh mắt lập tức đã rơi vào cái kia hai luồng đám mây bên trên chỉ thấy hai luồng đám mây theo cao cao trên bầu trời một mực truy lạc rơi xuống dương tú cùng lòng tử quân phía trước mặt đất cái này quá hiện tượng làm cho dương tú cùng lòng tử quân đều thần sắc cả kinh vội vàng hướng lui về phía sau đi chỉ thấy hai luồng đám mây rơi trên mặt đất như yên sương ngủ tàn ra hóa thành hai cái mặc áo bảo màu bạc trung niên thiếu phụ hai trung niên thiếu phụ đều là mặt mày đoàn chính mỹ nhân trên người phát ra khí tức lại như phạm nhân bình thường làm cho người cảm thụ không đến chút nào nguyên khí chấn động dương tú cùng Long tử quân đều thần sắc kinh ngạc hai luồng đám mây từ trên trời giáng xuống hóa thành hai người hết lần này tới lần khác hai người kia còn không có bất kỳ nguyên khí chấn động thật sự là quỷ dị hai trung niên thiếu phụ nhìn xem Long Tử Quân trực tiếp ôm quyền quỳ một chân trên đất cùng kêu lên nói thuộc hạ Ngân Giáp Ngân ất tham kiến Thánh Nữ Điện Hạ Long Tử Quân cùng Dương Tú liếc nhau sau đó nhìn xem hai trung niên thiếu phụ các ngươi bảo ta cái gì hai trung niên thiếu phụ cung kính nói Thánh Nữ Điện Hạ Long Tử Quân vẻ mặt kinh ngạc nói đây là có chuyện gì các ngươi là người nào gọi Ngân Giáp thiếu phụ nói Thánh Nữ Điện Hạ Chúng ta là Ngọc Long Sơn Ngân Long vệ, ngài là Ngọc Long Sơn Thánh nữ điện hạ, ngài mẫu thân là Ngọc Long Sơn Nữ đế. Gọi Ngân Đất thiếu phụ nói, Thánh nữ điện hạ, theo ngài sinh ra bắt đầu, ta cùng Ngân giáp liền một mực âm thầm bảo hộ lấy ngươi, Nữ đế có lệnh, chờ ngài tu vi đạt tới tụ linh cảnh, chúng ta mới có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi, đem ngài mang về Ngọc Long Sơn. Ngọc Long Sơn, Nữ đế, Thánh nữ điện hạ. Long tử quân đầu có chút ngậm, nhìn Dương Tú liếc, Dương Tú cũng vẻ mặt kinh ngạc, đầu có chút chuyện không đến. Quy một chương 231, Huyền quân Chibi. Chương 231, Huyền quân Chibi. Long Tử Quân nhìn xem Ngân Giáp Ngân Ất, nói: Ta làm sao biết các ngươi nói thật hay giả? Ngân Giáp nói: Việc này phụ thân ngươi cũng là biết đến, ngươi hỏi một chút nàng liền đã biết. Chả ta! Long Tử Quân lập tức ánh mắt quang hướng phương xa dãy núi. Dương Tú hỏi: Các ngươi cái gì tu vi? Có thể hay không bằng sư phụ ta đối phó địch nhân? Ngân Giáp, Ngân Ất lạnh lùng nhìn Dương Tú liếc, ánh mắt rất là lạnh lùng, không có trả lời. Dương Tú có thể cảm nhận được hai người khinh miệt. Mình ở Thanh Châu, thậm chí phóng nhãn toàn bộ Đại Ngụy cũng là nhất đẳng thiên tài, có thể hai người tựa hồ một chút cũng không để vào mắt. Long Tử Quân hỏi: Các ngươi cái gì tu vi? Ngân Giáp nói: Thông Huyền Cảnh Cựu Trọng. Thông, Huyền, Cảnh, Chín, Trọng. Dương Tú cùng Long Tử Quân nghe thấy năm chữ, quả thực giống như là lôi âm nổ vàng, chấn đắc hai người hai thai phát minh. Thông Huyền Cảnh Huyền Quân, cái kia là bậc nào cao cao tại thượng tồn tại, nhưng này hai trung niên thiếu phụ, tu vi cao tới Thông Huyền Cảnh Cựu Trọng, vậy mà chỉ là cái gì Ngân Long Vệ. Dương Tú cùng Long Tử Quân trong nội tâm chấn động đồng thời, lại tuôn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dương Tú hướng Long Tử Quân nháy mắt mấy cái, nháy mắt ra dấu. Long Tử Quân nói: Các ngươi đi trước cứu ta cha, ta muốn chính miệng hỏi hắn. ngân giáp ngân đất nhắc nhau trầm mặc một lát ngân giáp nói nữ đế phân phó chờ thánh nữ điện hạ tu vi đột phá tụ linh cảnh liền đem thánh nữ điện hạ mang về ngọc long sơn bồi dưỡng trong quốc chi vực sự tỉnh chúng ta vốn không có lẽ nhung tay bất quá vì để cho thánh nữ điện hạ an tâm theo chúng ta hồi ngọc long sơn chúng ta có thể hỗ trợ giải quyết cái này phiền thoái ngân đất ngươi đi đem cơ trường tiêu mang đến ngân đất gật gật đầu nói thánh nữ điện hạ chờ một lát một lát đang khi nói chuyện ngân đất như là một trận gió tiêu tán phiêu nhiên vô tung. hơn mười dặm bên ngoài vân thủy hầu Vân Kiếm Tinh, Liễu Thần không ba vị tụ linh cảnh cựu trọng cường giả như trước tại vây công Cơ Trường Tiêu, Cơ Trường Tiêu bằng Kim Long ấn ngăn trở Vân Thủy hầu công kích, bằng Bạch Ngọc Long lệnh phòng ngự, mặc kệ Vân Kiếm Tinh, Liễu Thần không hai người như thế nào tấn công mạnh, Thủy Trung không cách nào giao động hảo. Bất quá Vân Thủy hầu ba người không thấy chút nào sắc mặt giận dữ, ngược lại không khí vui mừng dịu dàng. Dài như vậy lâu công kích đều không thể giao động Bạch Ngọc Long lệnh mảy may, cái này hoàn toàn chứng minh Bạch Ngọc Long lệnh đích thật là huyền giai linh bảo. Chỉ cần tiếp tục như vậy công kích đến đi, đem Cơ Trường Tiêu nguyên khí hao hết như vậy. cái này Huyền Giai Linh Bảo liền có thể đủ thuộc tại ba người bọn họ. Huyền Giai Linh Bảo lực hấp dẫn quá lớn, cho nên Vân Thủy hầu ba người tâm tình thập phần sung sướng. Lúc này một đoàn tật phong từ đằng xa thổi tới, trực tiếp hướng Vân Kiếm Tinh thổi đi. Vân Kiếm Tinh không hiểu phía sau lưng mắt lạnh, có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Bản năng sau này mặt nhìn lại, lại chỉ mỗi ngày không minh ngông, không có bất kỳ gì thường. Tình huống như thế nào? Là cảm giác của ta sai rồi. Vân Kiếm Tinh thầm nghĩ trong lòng, quay đầu lại xem, chuyên tâm hướng Cơ trưởng Tiêu tấn công mạnh. Lúc này. cái kia đoàn tật phong thổi đến vân kiếm tinh sau lưng, trong lúc đó toát ra một người đến, đúng là ngân ất. ngân ất đứng tại vân kiếm tinh sau lưng một trượng có hơn, tay phải vươn ra hai ngón tay, vẽ một cái mà xuống. một đạo phong nhận chém ra, phía trước bầu trời, như là trang giấy bị cắt thành hai nửa. vân kiếm tinh thân thể, tại đây phong nhận hạ cùng không khí không có gì khác nhau, đồng dạng bị cắt thành hai nửa, lập tức huyết nhuộm bầu trời. tiện tay một kích, tụ linh cảnh cựu trọng cường giả vân kiếm tinh, miêu sát. cái này trong lúc đó xuất hiện biến hóa, dọa vân thủy Hầu cùng liêu thần không nhẹ huyền quân cường giả, vân thủy hậu, liêu thần không đồng thời kinh hô một tiếng. Vẻ mặt không dám tin chi sắc, trong nội tâm kinh hãi. Bọn hắn đang tại công kích Cơ Trường Tiêu, cái này Huyền Quân cường giả trong lúc đó xuất hiện, không nói hai lời, một kích liền đem Vân Kiếm Tinh miểu sát, là thật làm cho hai người chấn sợ. Cái này Huyền Quân cường giả, rõ ràng không thuộc về Đại Ngụy quốc là bất luận cái cái gì một vị, là nơi nào đến hay sao? Cùng Cơ Trường Tiêu cái gì quan hệ? Hai người nghĩ mãi mà không rõ, nhưng trong nội tâm run rẩy, vội vàng thu đối với Cơ Trường Tiêu công kích, ngân ất giết chết Vân Kiếm Tinh, giống như là bóp chết một con kiến lạnh như băng vô tình, không nói hai lời, thân ảnh xẹt qua bầu trời, lại hướng Liêu Thần không vào tới. Liêu Thần không đang muốn hỏi thăm cái này huyền quân cường dạ vì sao phải giết vân kiếm tinh gặp đối phương trực tiếp hướng mình giết tới lập tức bị dọa đến hồn kinh căng tăng giờ này khắc này liêu thần không cái đó còn có không hỏi tại sao phải giết vân kiếm tinh vội vàng một tiếng kêu sợ hãi huyền quân tha mạng. ngân nát sắc mặt lạnh lùng chẳng quan tâm một quyền đánh ra phía trước hư không chấn động khí lưu cuốn ngược lại như là một mảnh hải triệu giống như hướng phương xa trùng kích mà đi Quân kinh phía dưới liêu thần không khoảng cách ngân nát trăm mét bên ngoài thân thể cũng bị lập tức chấn bạo hóa thành huyết vụ phiêu tán cùng vân kiếm tinh đồng dạng bị một kích miểu sát vân thủy hầu mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ vân thủy kiếm một cuốn Hóa thành một đạo kiếm khí đem chính mình bao khỏa, vội vàng hướng xa xa bỏ chạy mà đi. Hắn cái gì cũng không dám hỏi, hỏi cũng hỏi không, thầm nghĩ nhanh lên thoát đi nơi đây. Cơ Trường Tiêu đứng tại đỉnh núi, nhìn xem Vân Thủy Hầu chật vật mà trốn bộ dạng, hét lớn một tiếng: Vân Thủy Hầu, hối hận sao? Hỏi xong liền cười ha ha. Vân Thủy Hầu nghe vậy, gần muốn thổ huyết. Vân Kiếm Tông ba vị tụ linh cảnh chịu trọng, nghiêng khắc thời gian liền chết mất hai cái, có thể không hối hận sao? Vân Thủy Hầu nhớ tới Cơ Trường Tiêu trước khi lời nói, người đây là tự tìm đường chết, hơn nữa còn muốn dẫn lấy người khác cùng. lúc ấy vân thủy hầu cùng Vân Kiếm tinh liêu thần không đối với lợi này đều xì mũi coi thưởng vân thủy hầu càng là cười to cơ trường tiêu ngươi cho rằng ngươi là ai thông huyền cảnh huyền quân sao cơ trường tiêu hoàn toàn chính xác không phải thông huyền cảnh huyền quân nhưng là nhân vị bọn họ công kích cơ trường tiêu nhưng lại trêu chọc ra một cái thông huyền cảnh huyền quân kích giết bọn hắn dễ như trở bàn tay giờ này khắc này vân thủy hầu trong nội tâm hối hận ruột đều thanh rồi sớm biết công kích cơ trưởng tiêu hội đưa tới thông huyền cảnh huyền quân cho bọn hắn một trăm cái lá gan cũng không dám ngân đất một quyền trấn giết liêu thần không về sau gặp vân thủy hầu hóa thành một đạo kiếm quang viễn độ cười lạnh một tiếng. tràn đầy khinh thường. Chỉ thấy ngân út trong tay phải rối ra, như lấy đồ trong túi, hướng phía trước một chảo. Ầm ầm. Vân Thủy Hầu phía trên, cuồn cuộn khí lãng tản ra, một chỉ cực lớn bàn tay lăng không cầm ra. Cái bàn tay này, dài đến 10 trượng, Vân Thủy Hầu tại đây cự mặt bàn tay trước, giống như là chỉ tiểu thương răng. Gặp cái này cự trưởng chụp tới, Vân Thủy Hầu tâm lập tức làm lạnh, trong mắt sợ hãi tới cực điểm, vội vàng chuyển di phương hướng né tránh. Nhưng là, cái này chỉ cự trưởng tốc độ, so với hắn ngự kiếm phi độn tốc độ phải nhanh nhiều lắm, năm ngón tay vừa thu lại khép, liền đem phi độn kiếm quang bắt vừa vặn. Ngân ất năm ngón tay nắm chặt đến cùng, cái con kia cự trưởng đồng dạng năm ngón tay nắm chặt đến cùng. Hơn nữa phi tốc thu nhỏ lại, hét thảm một tiếng theo bàn tay văng lên. Vân thủy kiếm đều bị một trường này tạo thành nát bấy, Vân thủy hầu tức thì bị tạo thành thịt nát. Cái kia cự trưởng tạo thành nắm đấm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất biến mất, chỉ còn lại có vỡ vụn Vân thủy kiếm cùng máu tươi thịt nát từ trên trời rạn xuống. Ngân ất ra tay, gần kề ba lượn, hai vị tụ linh cảnh cự trọng, một vị phong hầu cường giả, liền lần lượt bị mất mạng, toàn bộ bị miểu sát. Trên đỉnh núi, cơ trường tiêu lạnh mắt thấy đây hết thảy, hắn đã sớm khuyên bảo Vân thủy hầu ba người, đây là tự tìm đường chết, ba người không nghe. không phải muốn giết hắn đoản bảo có này kết quả là gieo gió gặt bão chẳng trách người khác cơ trường tiêu đứng tại đỉnh núi hướng ngân nất ôm quyền nói đa tạ ngân nất huyền quân xuất thủ cứu giúp quy 1 chương 232, không đủ tư cách chương 232, không đủ tư cách ngân nất nhàn nhạt nhìn cơ trường tiêu liếc cơ trường tiêu thánh nữ điện hạ có chuyện muốn hỏi ngươi ngươi tới nói với nàng a nói xong ngân nất như là một hồi khói nhẹ tiêu tán cơ trường tiêu thần sắc có chút phiền muộn con gái cuối cùng là đã đến phải ly khai ngày hôm nay đây là hắn cùng ngọc long sơn nữ đế ước định hơn nữa long tử quân đã đến ngọc long sơn thân là thánh nữ sẽ phải chịu ngọc long sơn đại lực tài bồi đích thật là so cùng ở bên cạnh hắn muốn tốt nhiều lắm đối với long tử quân mà nói bước vào tụ linh cảnh võ đạo tu luyện giờ mới bắt đầu cơ trường tiêu đem vân kiếm tinh liếu thần không linh bảo phi kiếm đều thu vào lúc này mới hướng dương tú long tử quân chỗ địa phương tiến đến sư phụ cha gặp cơ trường tiêu đã đến dương tú long tử quân nên đón tiếp lấy ngân ất đã về tới đây cùng ngân giáp đứng ở một bên ngân giáp nói thánh nữ điện hạ chúng ta tại trăm quốc chi vực dừng lại mười bảy năm vội vã muốn hồi ngọc long sơn ngài cùng lệnh tôn nhanh lên làm cáo biệt chúng ta liền lên đường lên đường đi nhìn thấy ngài trở về, nữ đế nhất định thập phần vui vẻ. Long tử quân đi đến cơ trường tiêu trước mặt, nhìn xem cơ trường tiêu hai mắt, cha, các nàng nói là sự thật sao? mẫu thân của ta là ngọc long sơn nữ đế. Cơ trường tiêu gật gật đầu, lại tới đây, trên mặt phiền muộn chi sắc đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là mỉm cười thản nhiên. Cơ trường tiêu nói, đúng vậy, trên người của ngươi long chi huyết mạch là truyền thừa từ mẹ của ngươi, thiên phú của ngươi cũng thế, tử quân, ngươi là nhất định trở thành cái thế cường giả nhân vật. Long tử quân lại là có chút thương cảm, nói, những này ngươi như thế nào cho tới bây giờ chưa nói với ta? Ngươi chưa bao giờ cùng ta nhắc tới qua, ta đột phá tụ linh cảnh, hội theo bên cạnh của ngươi ly khai. Cơ trưởng tiêu mỉm cười sờ sờ long tử côn đầu, đứa nhỏ ngốc, nói cho ngươi biết làm cái gì? Ngươi toàn tâm toàn ý chuyên tâm tu luyện, đây không phải rất tốt sao? Ngươi đã làm bạn phụ thân 17 năm, phụ thân thấy đủ rồi. Mẹ của ngươi thế nhưng mà tại Ngọc Long Sơn một mực đợi ngươi 17 năm, nàng tất nhiên là ngày đêm nóng trong ngươi. Ngươi trước kia tổng cùng ta hỏi ngươi mẫu thân tin tức, hiện tại ngươi rốt cục có thể thấy nàng. Long tử nói, Ngọc Long Sơn ở địa phương nào, cách nơi này có xa hay không? Cơ trưởng tiêu hơi sững sờ. lập tức mỉm cười nói ta không có đi qua ngọc long sơn hẳn là xa xôi à ta chỉ biết là ngọc long sơn không tại trăm quốc Chi vực phạm vi long tử quân nhìn xem cơ trường tiêu rất là lòng chua sót nàng cảm giác được cơ trường tiêu là ở miễn cưỡng cười vui nói cha ta là muốn trông thấy mẫu thân nhưng ta càng không muốn ly khai người. cái này 17 năm qua ngươi một mực cùng ta dạy bảo ta có thể mẫu thân đối với ta đã làm cái gì nàng liên gặp đều không có tới gặp ta một lần cũng không có tới bái kiến cha một lần hai người các ngươi hay thật sự thương ta trong nội tâm của ta tin tưởng cha ta muốn tiếp tục cùng tại bên cạnh ngươi ngọc long sơn Ta không đi." Ngân giáp thanh âm từ một bên chuyển đến, Thánh nữ điện hạ, ngài có đi không Ngọc Long Sơn là nữ đế quyết định, mà không phải xem ngài có nghĩ là muốn đi, ngài nói nữ đế không đau ngươi, có thể tiểu oa nuổng nữ đế rồi. Năm đó ngài tại trong Tá Lót, nữ đế vốn muốn đem ngươi mang về Ngọc Long Sơn nuôi dưỡng, là cơ trưởng Tiêu Hướng nữ đế cầu tình, nữ đế mềm lòng, mới khiến cho ngươi cùng cơ trưởng Tiêu tiên sinh sống một thời gian ngắn. Ngài tu vi đột phá tụ linh cảnh, liền tiến về Ngọc Long Sơn, do nữ đế tiếp tục bồi dưỡng, đây là nữ đế năm đó cùng cơ trưởng Tiêu lập định, cơ trưởng Tiêu chính miệng đáp ứng, "Cơ trưởng Tiêu, ngươi sẽ không đổi ý a?" Cơ trưởng Tiêu liền nói, "Như thế nào hội đồng ý, có thể làm bạn Tử Quân 17 năm, ta đã thập phần thấy đủ rồi, ngân giáp Huyền Quân, ta sẽ khuyên bảo Tử Quân, làm cho nàng tiến về Ngọc Long Sơn." Nói xong, cơ trưởng Tiêu nhìn về phía Long Tử Quân, "Tử Quân, ngươi ngay từ đầu tại Ngọc Long Sơn tu luyện, là kết quả tốt nhất, là phụ thân không nữa người, động tư tâm, mới hướng mẹ của ngươi cầu tình, tại tụ linh cảnh trước khi do ta nuôi dưỡng. Hiện tại ngươi tu vi đột phá tụ linh cảnh, đã đến võ đạo chi đổ mấu chốt một bước, ta căn bản giáo không được ngươi cái gì, chỉ có tại Ngọc Long Sơn, mới có thể cho ngươi Long chi huyết mạch phát huy ra xứng đáng hào quang, ngươi phải tiến đến." Long Tử Quân nói ta đi ngọc long sơn, cha cũng theo giúp ta cùng đi. cơ trưởng tiêu sắc mặt cứng đờ, có chút khó chịu nổi. ngân dâm nói, thánh nữ điện hạ, ngài là không biết ngọc long sơn quy củ, cơ trưởng tiêu là không có tư cách đi. tiểu tính toán hắn theo chúng ta đi, cũng lên không được ngọc long sơn. hơn nữa, vì nữ đế mặt mũi suy nghĩ, hắn cũng không thể tiến đến ngọc long sơn, nếu không, nếu khiến người trong thiên hạ biết được, đường đường ngọc long sơn nữ đế tìm một cái tụ linh cảnh nam nhân, chẳng phải là làm cho người trong thiên hạ chế não. dương tú nhìn cơ trưởng tiêu liếc, phát hiện cơ trưởng tiêu trong ánh mắt ẩn có tự ti chi sắc. đường đường luyện khí sĩ. Niên kỷ mới hơn 50 tuổi, tu vi tiểu đạt tụ linh cảnh bất trọng, càng là có được phong hầu cường giả thực lực, tương lai có lẽ có thật lớn tỷ lệ trở thành thông huyền cảnh huyền quân. Nhân vật như vậy, phóng nhãn toàn bộ đại ngụy quốc đều là không dậy nổi tồn tại. Thế nhưng mà, với tư cách nữ đế nam nhân, vậy mà sẽ gặp người trong thiên hạ chế nhạo. Cái kia được muốn như thế nào nam nhân, mới có tư cách làm nữ đế nam nhân. Chẳng lẽ liên thông huyền cảnh huyền quân cũng không đủ tư cách sao? Dương tú như vậy tưởng tượng, nhìn Long tử quân liếc trong lòng căng thẳng. Nếu là như thế, Long tử quân đã đến Ngọc Long Sơn, tương lai muốn gặp nàng chẳng phải là khó khăn? dương tú trong nội tâm có một bụng nghi vấn cũng muốn hỏi hỏi nhưng là giờ này khắp này nhưng lại không có hắn nói chuyện phần chỉ có thể ở một bên nhìn cơ trưởng tiêu khó chịu nổi làm cho long tử quân trong nội tâm rất không cao hứng cả giận nói nàng đã trướng mắt cha ta năm đó vì sao phải cùng cha ta sinh ta đã sinh ra ta vì sao phải trướng mắt cha ta ngân giáp thần sắc bình tĩnh nói thánh nữ điện hạ ngài sẽ sai ý rồi nữ đế cũng không có trướng mắt phụ thân ngươi nếu không phụ thân ngươi năm đó mới tụ linh cảnh sơ dai mà thôi có thể nào đạt được nữ đế ưu ái nhưng là tiếng người đáng sợ cơ trường tiêu muốn đi ngọc long sơn gặp nữ đế có thể Nhưng ít ra, hắn được có tư cách kia mới được, ví dụ như thành vi sinh tử cảnh vương giả, trước mắt xem ra, hắn xa xa không đạt được. Cái này tu vi, cựu tính toán đi Ngọc Long Sơn, lại có gì dùng? Một cái liền Ngọc Long Sơn canh cổng đều không bằng nam nhân, nhưng lại nữ đế nam nhân, ngài nói nói. Vấn đề này chuyên gia, gọi nữ đế mặt hướng chỗ nào đặt. Đã đủ rồi. Cơ trưởng Tiêu lệnh quát một tiếng, hắn vô vô Long tử quân bả vai, nói, "Tử quân, ngân giáp huyền quân lời nói, nói được khó nghe, nhưng là lời nói thật, mẹ của ngươi đường đường nữ đế, có thể ưu ái ta, đã là ta tám đời đã tu luyện phúc phận." Nếu không phải có cái kia đoạn nhân duyên, cũng sẽ không có sự hiện hữu của ngươi, bây giờ không phải là mẹ của ngươi xem thường ta, mà là ta xác thực không đủ tiến về Ngọc Long Sơn điều kiện, ngươi đã đến Ngọc Long Sơn, muốn hảo hảo tu luyện. Ngươi cường đại rồi, ta cái này làm cha, cũng đi theo có mặt mũi, tương lai có lẽ bởi vì ngươi nguyên nhân còn có thể tiến về Ngọc Long Sơn một chuyến, gặp một lần mẹ của ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi nếu không đi Ngọc Long Sơn, đừng nói ngươi không thấy được mẹ của ngươi, ta đời này cũng không có gặp lại mẹ của ngươi hy vọng, cho nên vì chính ngươi cũng tốt, vì ta cũng thế, ngươi phải tiến đến Ngọc Long Sơn. Quy một chương 233 li biệt Chi hôn chương 233, trăm li biệt Chi hôn cơ trường tiêu dứt lời tại long tử quân trong hai càng nghe càng lòng chua sót có thể làm cho một người nam nhân chính miệng thừa nhận chính mình không có thấy mình nữ nhân tư cách cái này là bực nào bất đắc dĩ long tử quân theo ngân giáp lời nói mới rồi ngự trong đã hiểu cơ trường tiêu muốn muốn đi ngọc long sơn gặp mẫu thân của nàng nhất định phải có sinh tử cảnh vương giả tu vi sinh tử cảnh long tử quân chưa từng nghe nói qua cái này võ đạo cảnh giới đây là thông huyền cảnh phía trên cảnh giới cơ trường tiêu hiện tại liên thông huyền cảnh cũng không phải khoảng cách sinh tử cảnh đích thật là có chút xa xôi ngân giáp ngân ất đều là thông huyền cảnh cựu trọng huyền quân có thể tại ngọc long sơn chỉ có thể là cái ngân long vệ liên trưởng lao cũng không phải có thể thấy được ngọc long sơn là cái siêu cấp thế lực cường đại mà ngay cả thông huyền cảnh tại ngọc long sơn đều không đáng giá nhắc tới chớ nói chi là tụ linh cảnh cơ trưởng tiêu nếu là đã đến ngọc long sơn tụ linh cảnh tu vi đích thật là rất dễ làm người khác chú ý đối với ngọc long sơn nữ đế thanh danh rất bất lợi cơ trưởng tiêu không muốn đi ngọc long sơn vẫn an nữ đế sao dĩ nhiên muốn nhưng là hắn không thể đi đi sẽ trở thành một chuyện cười không chỉ có là, là hắn chết cười càng là ngọc long sơn nữ đế chê cười long tử quân có thể nghe ra cơ trường tiêu trong giọng nói lòng chua sót cái này làm cho trong lòng của hắn mãnh liệt một tóm nàng hít một hơi thật sâu khí nói tuất ta đi ngọc long sơn cha một ngày nào đó ta sẽ bằng cố gắng của ta tự mình đem ngươi tiếp đến ngọc long sơn cơ trường tiêu mỉm cười nhìn long tử quân gật gật đầu hảo hai tử cha chờ ngươi ngân giáp thần sắc lạnh lùng ngân ất muốn nói lại thôi, bị ngân giáp một ánh mắt đã ngừng lại ngọc long sơn có ngọc long sơn quy củ long tử quân muốn cơ trường tiêu tiếp đến ngọc long sơn có thể không dễ dàng như vậy bất quá hiện tại tự nhiên không cần phải nói đi ra miễn cho gây long tử quân mất hứng đã đến ngọc long sơn long tử quân dĩ nhiên là đã hiểu hơn nữa cho long tử quân một ít nhận tưởng không có gì không tốt điều này có thể đủ kích phát long tử quân ý chí chiến đấu làm cho nàng tại võ đạo trên việc tu luyện cẳng có lòng cầu tiến dương tú yên lặng đứng ở một bên nghe long tử quân nói muốn đi ngọc long sơn trong nội tâm có chút đau xót ngọc long sơn khoảng cách thanh viêm cốc quá xa xôi rồi không tại đại ngụy quốc không nói còn không tại trăm quốc chi vực dương tú đều tưởng tượng không đi ra đến tột cùng có xa lắm không long tử quân chuyến đi này Dương tú cảm giác có loại chân trời góc biển cách xa nhau cảm giác tương lai hai người lại tương kiến khó khăn. Hắn và Long tử quân lá mọc cách tình ý, tuổi thanh xuân thiếu đúng là yêu say đắm thời điểm. Lúc này đây thương lĩnh sơn mạch chi hành, quan hệ của hai người cấp tốc cấm lên. Nhưng vào lúc này Long tử quân phải đi rồi, hơn nữa là xa xa rất xa ly khai, tiến về Dương tú cũng không biết ở nơi nào Ngọc Long sơn. Dương tú trong nội tâm tự nhiên có chút cảm nhận sâu sắc. Mặc dù đối với Long tử quân không bỏ, nhưng Dương tú không có nhiều lời từng câu từng chữ. Long tử quân tiến về Ngọc Long sơn, thế tại phải làm? liền nàng cùng cơ trường tiêu phụ nữ chi tình đều có thể rút bỏ cùng mình điểm ấy con gái chi tình có thể được coi là cái gì hơn nữa tiến về ngọc long sơn đối với long tử quân có chỗ tốt dương tú không thể ngăn cản nàng dương cánh bay cao mấu chốt nhất một điểm cơ trường tiêu làm cho long tử quân tiến về ngọc long sơn thái độ rất kiên định dương tú không thể cùng cơ trường tiêu làm trái lại long tử quân lòng có nhận thấy hướng dương tú xem đi qua hai người ánh mắt một đôi long tử quân cảm ứng được dương tú không bỏ long tử quân nói dương tú ta thật có lỗi dương tú cười nhạt một tiếng nói thật có lỗi cái gì lần đi ngọc long sơn ngươi không chỉ có có thể chứng kiến mẹ của ngươi, còn có thể ngọc long sơn bồi dưỡng xuống nhất phi trung tiên, ta vì ngươi cảm thấy cao hứng. Long tử quân trắng rồi dương tú liếc, khẩu không đúng tâm. Dương tú thần sắc lộ vẻ phiên muộn, nhưng vẫn là hơi cười rộ lên, nói, trong nội tâm không bỏ là thực, vì ngươi cao hứng cũng là thực. Long tử quân nghe vậy, lập tức con mắt ướt tắt nhuận. Cơ trưởng tiêu thấy thế, nói, tử quân, ngươi theo ta cáo biệt đều không có chảy nước mắt, hiện tại cũng không thể lưu a. Long tử quân lập tức cười cười, trong mắt nước mắt thu trở về, nào nói, ta nào có chảy nước mắt. Ngân giáp, ngân ất nhìn dương tú liếc, đều lộ ra không thích chi sắc. Ngân Giáp băng lạnh lùng nói, Thánh Nữ Điện Hạ, chúng ta nên lên được rồi. Long Tử Quân cùng Cơ Trường Tiêu cáo biệt, Ngân Giáp Ngân Nhất có thể chờ đợi, cùng Dương Tú trò chuyện với nhau, có loại liếc mắt đưa tình cảm giác, hai người nhìn không được. Long Tử Quân nhìn Ngân Giáp, Ngân Nhất liếc, nói, gấp cái gì, chờ ta đem nói cho hết lời rồi, thì sẽ đi. Tuy nhiên Ngân Giáp Ngân Nhất là Thông Huyền Cảnh Cựu trọng tồn tại, nhưng Long Tử Quân đối với hai người lại một điểm sợ hãi cảm giác đều không có, có lẽ là hai người tại Long Tử Quân trước mặt cung kính nguyên nhân, trong lúc vô hình, Long Tử Quân cảm giác chính mình Thánh Nữ địa vị cao hơn hai người một bậc, tự nhiên không sợ các nàng. Trên thực tế đúng là như thế. với tư cách nữ đế con gái ngọc long sơn thành nữ long tử quân địa vị tự nhiên không phải các nàng những ngân long này vệ so sánh với long tử quân nhìn xem dương tú nói ta nếu là đi ngọc long sơn ngươi có thể hay không đem ta đã quên dương tú mỉm cười vừa rồi thương cảm hào khí đều bị cơ trường tiêu làm rối loạn hiện trong lòng hắn tiêu sái nói ta coi như là đã quên thế gian hết thảy cũng không thể quên sư tỷ người a nói xong lời này dương tú lập tức cảm nhận được hai đạo ánh mắt lạnh như băng cảm giác mình như gây nên hầm băng không cần nhìn tuyệt đối là ngân giáp ngân ngất hai cái thông huyền cảnh huyền quân đang nhìn chính mình long tử quân cũng nợ nụ cười dương tú nói là vui lùa lời nói nhưng chưa hẳn không phải xuất phát từ chân tâm long tử quân đi đến dương tú trước mặt nói còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi qua bàn thưởng sao dương tú gật đầu đương nhiên nhớ rõ nhưng ngươi đã đến ngọc long sơn cái này ban thưởng dương tú nói còn chưa dứt lời long tử quân liền tiến về phía trước một bước có chút dương đầu đỏ tươi bờ môi nhét lên liền hôn vào dương tú bờ môi chi dương tú lập tức cảm giác như là có một cỗ dòng điện theo bờ môi chỗ chuyển đến lập tức toàn thân thần kinh đều nhanh có một loại dòng điện kích qua toàn thân cảm giác long tử quân cử động làm cho dương tú chấn động cũng làm cho cơ trường tiêu thần sắc sững sờ, ngân giáp ngân nứt càng là chừng mắt hai cái mắt to, long tử quân thân phận gì, thế nhưng mà ngọc long sơn thánh nữ điện hạ, vậy mà, vậy mà cùng dương tú hôn bảo, đã qua sau nửa ngày, dương tú mới cảm giác được bờ môi tiếp xúc mềm mại hương nu, trong nội tâm lập tức tuôn ra mãnh liệt đến cực điểm sung sướng cảm giác, thế nhưng mà, không đợi hắn hảo hảo hưởng thụ, liền cảm thấy bờ môi không còn, long tử quân đã lui về phía sau một bước, cách rời ra khoảng cách, dương tú nhìn không được liếm lấy một miệng môi dưới, vừa rồi cảm giác quá mỹ diệu, tốt không bỏ, long tử quân nhìn xem dương tú, miễn cho ngươi một mực ghi nhớ lấy cái này ban thường trước cho ngươi rồi. Dương Tú nhìn xem Long Tử Quân, tim đập rất nhanh, hơn nữa trong ngóc còn có chút ngọng, nhà. Long Tử Quân trừng mắt nhìn, thoải mái sao? Dương Tú gật đầu. Long Tử Quân lại nháy dưới mắt, còn muốn sao? Dương Tú nuốt từng ngụ nước, lần nữa gật đầu. Một bên, Cơ trưởng Tiêu mím môi, muốn nghe không nổi nữa, ngân giáp ngân ất càng là ánh mắt lạnh lùng như lao, chằm chằm vào Dương Tú, có thể Dương Tú giờ phút này chỉ có Long Tử Quân mang cho hắn ngọt ngào cảm giác, ngân giáp ngân ất ánh mắt, hắn hoàn toàn cảm thụ không đến. Uy một chương hai bằng mỹ mạo của ta cùng thiệt tình. Chương hai bằng mỹ mạo của ta cùng thiệt tình dương tú trơ mắt nhìn long tử quân vừa rồi hắn còn không có chuẩn bị cho tốt hiện tại nếu là lại tới một lần hắn nhất định sẽ có càng thêm mỹ hảo nhớ lại có thể long tử quân trên mặt vui vẻ đột nhiên vừa thu lại nói còn muốn sẽ tới ngọc long sơn tìm ta ta chờ ngươi 10 năm 10 năm không đến vừa rồi cái loại cảm giác này muốn cho người khắc rồi đi rồi nói xong long tử quân xoay người rời đi dương tú trong nội tâm xứng sở nữ nhân mặt như thế nào so lật sách còn nhảy a nói trở mặt tựu trở mặt đối với tâm tư của nữ nhân dương tú hiện tại còn làm cho không hiểu nhiều cha ta đi rồi Long Tử Quân đi qua Cơ Trường Tiêu trước mặt, không có dừng bước lại, đã làm ra quyết định. Vậy thì dung cảm tiến tới, nàng sợ dừng bước lại, trong mắt hội tràn ra nước mắt. Long Tử Quân trực tiếp đi đến Ngân Giáp Ngân ất trước mặt, nói: hai vị tiền bối, đi thôi. Ngân Giáp Ngân ất lập tức như mây sương ngủ tiêu tán, hóa thành cồn phong, bọc lấy Long Tử Quân phóng lên trời, dùng tốc độ cực nhanh, xẹt qua bầu trời. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở Dương Tú cùng Cơ Trường Tiêu tầm mắt. Dương Tú còn chơ mắt nhìn Long Tử Quân phương hướng ly khai, Cơ trưởng Tiêu đã thu hồi ánh mắt, nói: đã thành, đừng trông nhìn, bọn hắn đã đi xa. Dương Tú thu hồi ánh mắt. thở dài một hơi cơ trưởng tiêu đi đến dương tú trước mặt nói như thế nào rất không bỏ dương tú gật đầu có thể bỏ được sao sư phụ lúc đó chẳng phải không bỏ sao cơ trưởng tiêu trường dương tú liếc nói tử quân là nữ nhi của ta ta đương nhiên không bỏ có thể đồng dạng sao nhìn xem cơ trưởng tiêu dương tú cho đã mắt đều là nghi vấn nói sư phụ ngươi như thế nào sẽ cùng ngọc long sơn nữ đế cái kia cái kia cùng một chỗ đâu dương tú trong nội tâm thật sự là hiếu kỳ ngọc long sơn tại phía xa trăm quốc chi vực ngoại trừ địa phương mà cơ trưởng tiêu chẳng qua là tụ linh cảnh võ giả ngọc long sơn nữ đế hạng gì cao cao tại thượng vậy mà sẽ cùng cơ trường tiêu cùng một chỗ hơn nữa hoàn sinh đứa bé tại dương Tú xem ra cái này thật sự là thật sự là thiên hạ kỳ văn cơ trường tiêu tức giận nhìn dương tú liếp nói người cái gì kia ánh mắt ta tuổi trẻ thời điểm cũng là ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái có thể bằng mặt ăn cơm được không tu vi thực lực không thể đánh động nữ đế bằng mỹ mạo của ta cùng thiệt tình cũng không được sao dương Tú kinh ngạc nhìn xem cơ trường tiêu kiên nổi lên ngón tay cái sư phụ ta xem ngài là bằng cái này đào thương bất nhập ra mặt đả động nữ đế niềm vui cơ trường tiêu vừa trừng mắt mắng thật to gan Dám nói như vậy sư phụ ngươi, năm đó sư phụ ngươi thế, nhưng mà được người xưng là Ngọc Thụ tiểu lang quân, người gặp người thích, hoa gặp hoa nợ. Cái tia chừng mắt mới giữ vững được vài giây đồng hồ, cơ trường Tiêu lời còn chưa nói hết, chính mình liền phá công nợ nụ cười. Long tử quân ly khai, Dương Tú cùng cơ trường Tiêu trong nội tâm đều là thương cảm, nhưng hai người từng câu từng chữ, nhưng lại đem phần này thường cảm hòa tan rất nhiều. Dương Tú thu liễm thần sắc, nói: "Sư phụ, ta là nói thật, năm đó ngươi tại sao cùng nữ đế cùng một chỗ hay sao?" "Ngươi cùng nữ đế?" Cách xa nhau như vậy xa khoảng cách xa, cách xa nhau như vậy cách xa tù vì trên lệch, đệ tử ta ta thật sự là hiếu kỳ cơ trường tiêu thật dài thở ra một hơi nói lúc trước ta tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện gặp nàng lúc ấy nàng bị thương tu vi cùng thực lực đều rất yếu ta cũng không biết nàng là ngọc long sơn nữ đế chỉ là thấy nàng sướng được đến tinh người liền giúp nàng mấy lần sau đó chúng ta tự nhiên mà vậy liền ở cùng một chỗ thẳng đến nàng đã hoài thai tử quân nhanh sinh ra nàng mới nói cho ta biết nàng là ngọc long sơn nữ đế bởi vì tu luyện một môn công pháp sẽ có một thời gian ngắn thực lực suy yếu kỳ vì tránh né cựu ra mới rời sang ngọc long sơn đi vào trăm cốc chi vực che giấu tung tích tránh né một thời gian ngắn kết quả liền tại bị thương lúc gặp phải ta cùng ta đã có một đoạn nhân duyên dương tú nhìn xem cơ trường tiêu không biết nói cái gì cho phải cuối cùng là may mắn hay vẫn là bất hạnh đâu đường đường ngọc long sơn nữ đế hạng gì cao cao tại thượng nhân vật cơ trường tiêu tuy nhiên tuổi còn trẻ thì đến được tụ linh cảnh tu vi nhưng ở nữ đế trong mắt mấy cùng con sâu cái kiến không giống cơ trường tiêu có thể cùng nữ đế sinh ra một đoạn nhân duyên hơn nữa hoàn sinh một đứa bé đây đối với trăm quốc chi vực những thứ khác tụ linh cảnh võ giả mà nói đây quả thực là đi thiên đại vận khí cất chó rất may bên trong rất may nhưng ngươi muốn nói may mắn hai người chồng hờ vợ tạm một hồi nữ đế thương một tốt liền trở về ngọc long sơn từ nay về sau hơn 10 năm không hề tương kiến cho dù là cơ trường tiêu muốn đi gặp mặt cũng nhân vi tu vi của mình địa vị cùng nữ đế kém quá mức xa xôi mà không thể tiến đến mặc dù cơ trường tiêu dám đi ngọc long sơn cũng còn nhiều mà người hội ngăn cản hắn ngọc long sơn cường giả khẳng định không muốn làm cho người biết rõ đường đường ngọc long sơn nữ đế cùng một cái trăm quốc chi vực tụ linh cảnh tiểu tử đã xảy ra quan hệ bởi vì chuyện này một bộ lộ ra đi sẽ trở thành ngọc long sơn một cái cười to lời nói có thể nói như vậy nếu như cơ trường tiêu tùy tiện tiến về ngọc long sơn chỉ sợ còn không có thấy nữ đế hắn cũng sẽ bị người âm thầm xử lý sạch mặc dù là gặp được nữ đế chẳng lẽ muốn nữ đế đưa hắn đương đứa bé tựa như mỗi ngày bảo hộ lấy hắn không nói cái này không ra thể thống gì làm cho người chê cười cơ trường tiêu cũng không phải cái loại này mỗi ngày ôm người khác đuổi dạng ăn cơm chùa người vô luận như thế nào cơ trường tiêu tiến về ngọc long sơn cũng không phải chuyện tốt ngân giác mặc dù nói được trắng ra nhưng lời nói lại không giả cơ trường tiêu không có đi ngọc long sơn tư cách nguyên nhân chính là như thế nữ đế lúc trước cũng không có làm cho cơ trường tiêu đi ngọc long sơn nàng cùng cơ trường tiêu không phải một cái thế giới người trừ phi cơ trường tiêu có thể tiến vào thế giới của nàng nếu không hai người duyên phận liền dừng ở đây thành vi sinh tử cảnh vương giả là tiến vào nữ đế thế giới tiêu chuẩn thấp nhất chỉ có đạt tới cái này tiêu chuẩn cơ trường tiêu mới có tiến đến ngọc long sơn gặp nữ đế tư cách có thể cơ trường tiêu khoảng cách tư cách này thật sự là quá xa xôi vẹn vẹn bởi vì cùng nữ đế đã xảy ra một đoạn nhân duyên là một thời gian ngắn chồng hờ vợ tạm cơ trường tiêu liền muốn gánh vác lấy áp lực một mình còn sống có thể sẽ một mình qua cả đời điều này có thể gọi may mắn sao theo cái nào đó góc độ đến xem cái này tựa hồ lại là bất hạnh bất quá cơ trường tiêu nhắc tới khởi ngọc long sơn nữ đế dương tú liền phát ra đến cơ trường tiêu trên chắn liền có loại không khí vui mừng phi dương cảm giác có thể thấy được nữ đế tại cơ trường tiêu trong nội tâm để lại không thể xóa nhỏ ẩn ký đối với trước khi cái tiêu đoạn nhân duyên cơ trường tiêu không có chút nào hàm khí có chỉ là vui sướng tại hắn xem ra có thể cùng nữ đế quen biết một hồi là hắn trong cả đời chuyện may mắn lớn nhất gặp dương tú không nói gì cơ trường tiêu còn nói thêm vốn tư chất của ta cùng lý trường hóa so sánh mới tại sàn sàn nhau tầm đó ta sợ dĩ co hôm nay là nữ đế cho ta luyện khí sĩ truyền thừa cho ta tu luyện tài nguyên Nữ đế là hy vọng ta có thể trở thành sinh tử cảnh vương giả, sau đó tiến đến tìm nàng. Đáng tiếc, tư chất của ta hoàn toàn chính xác không tốt, kiếp này có thể trở thành thông huyền cảnh huyền quân, hẳn là cực hạ. Sinh tử cảnh vương giả, ha ha. Toàn bộ trăm quốc chi vực đều không có vương giả tồn tại, ta có thể trở thành cái thứ nhất vương giả. Mấy không khả năng, ta đã làm tốt cả đời ở lại thanh viêm cốc chuẩn bị. Cơ trưởng tiêu trần chờ một chút, lại nói nếu như nếu như không có nhận thức nữ đế, ta lịch lãm rèn luyện trở về, có lẽ sẽ lựa chọn viền trưởng Nguyệt làm ta bồ bạn. Đáng tiếc đã có nữ đế, trong nội tâm của ta rốt cuộc dung hạ người khác. chỉ có thể phụ viên trưởng nguyện một phen tâm ý Quy một chương 235, lại lên cổ kiếm tông chương 235, lại lên cổ kiếm tông dương tú nhìn cơ trường tiêu liếc nói ta xem viên cốc chủ đối với sư phụ ngươi đích thật là một mảnh thiệt tình sư phụ theo ý ta ngươi cùng nữ đế cơ hội gặp lại đích thật là không lớn sao không cưới viên cốc chủ viên cốc chủ cũng là đại mỹ nhân a hai người các ngươi ân ân ái ái tại thanh viên cốc song túc song phi thật tốt hơn nữa vạn nhất về sau có cơ hội thấy nữ đế rồi ngươi cùng nữ đế một phần đừng là vài chục năm ta muốn nữ đế có thể lý giải ngươi Cơ trưởng Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dương Tú, nói: Dương Tú, ngươi nói lời này là có ý gì đâu? Từ quân hiện tại đi Ngọc Long Sơn, hai người các ngươi lâu không thấy mặt rồi, ngươi muốn sẽ tìm một cái là không phải. Dương Tú sững sở, nói: Sư phụ, ta là nói ngươi đâu rồi? Ngươi nói như thế nào trên người của ta đến rồi đâu? Gặp Cơ trường Tiêu thần sắc một chút cũng không có cải thiện, Dương Tú vội vàng giơ tay lên trưởng, nghiêm mặt nói: Ta đối với sư tỷ cảm tình là một lòng, chân thành tha thiết, phát nội phủ ở chỗ sâu trong, linh hồn mặn nguồn, dù là cùng sư tỷ cách xa nhau lại khoảng cách xa, cũng không cách nào ngăn cách ta đối với sư tỷ cảm tình. dù là ta cùng sư tỷ lại lâu thời gian không gặp gỡ trong lòng của ta cũng không cách nào sắp xếp bất kỳ một cái nào nữ nhân cơ trường tiêu thần sắc hòa hoan xuống nói đã ngươi nói như vậy rồi tự nhiên cũng hiểu nội tâm của ta cũng đừng nhiều lời nữa rồi thương lĩnh sơn mạch lịch lãm rèn luyện đã xong trở về dương tú sống bông nhúc ních tay chân nói cái này đi trở về ta cảm giác còn có thể lại lịch lãm rèn luyện thoáng một phát à, của ta phệ huyết yêu đẳng vừa mới đột phá đến từ giai linh yêu còn có tăng lên không gian tu vi của ta cùng kiếm thuật cũng còn cần thông qua yêu thú ma luyện a cơ trường tiêu nhìn xem dương tú nói Phệ huyết yêu đằng tu vi vượt qua ngươi rất cao, hiện tại nó tụ linh, coi chừng khống chế không nổi, tao nộ cắn trả, ngươi mới tố hồn cảnh nhị trọng tu vi, phệ huyết yêu đẳng đột phá tứ giai là được rồi, có ta ở đây ngươi bên cạnh, không cần phệ huyết yêu đằng bảo hộ ngươi. Hơn nữa, phệ huyết yêu đẳng đạt tới tứ giai linh yêu, thánh mạng cấp độ đề cao một mảng lớn, lại đề thăng tu vi, cần huyết thực thật không đơn giản, tứ giai linh yêu huyết dịch đối với nó hiệu quả không lớn. Về phần tu vi của ngươi cùng kiếm thuật tăng lên, không nhất định phải cùng thương lĩnh sơn mạch yêu thủ đấu, cùng cùng giai võ giả chiến đấu cũng là một cái hiệu quả. Trở về, ta mang ngươi tiến về từng cái tông môn bái sơn. cam đoan cho ngươi một mực chiến đấu đến xuân hoa hiến. Nói xong, Cơ trưởng Tiêu cầm lấy Dương Tú, liền bay lên, hướng thương lĩnh sơn mạch bên ngoài phi hành mà đi. Dương Tú nhìn phía dưới núi non trùng điệp không ngừng hướng phía sau tối lui, nói: "Nói lên xuân hoa hiến, sư tỷ tu vi đột phá tụ linh cảnh rồi, chờ xuân hoa hiến bắt đầu, tu vi còn phải tăng lên a, cầm cái đệ nhất hoàn toàn không có vấn đề a, nàng bỏ lỡ xuân hoa hiến thật sự là đáng tiếc." Cơ trưởng Tiêu ha ha cười cười, nói: "Vậy thì có sao, vậy thì sao đáng tiếc, tham gia xuân hoa hiến, rất giỏi đạt được top 10, có tư cách vào nhập Long Vương triều hậu bối thiên tài thí luyện chi địa tiềm long bí cảnh mà thôi." Ngọc Long Sơn là so Long Vương Triệu đều muốn thế lực cường đại, Tử Quân đã đến Ngọc Long Sơn, đạt được tu luyện tài nguyên, có thể tiến vào tu luyện bảo địa, so Long Vương Triệu tồn tại lúc đều còn tốt hơn. Xuân Hoa Hiến đối với ngươi là thiên đại cơ duyên, đối với Tử Quân còn không bằng Ngọc Long Sơn tài nguyên. Kế tiếp ngươi ngược lại là cố gắng tu luyện, tranh thủ tại Xuân Hoa Hiến bên trên có một thành tích tốt, đạt được tiến vào Tiềm Long Bí cảnh tư cách. Tiềm Long Bí cảnh bên trong kỳ ngộ, là ngươi có thể không đi ra đại ngụy quốc thậm chí là trăm quốc chi vực võ đạo giới mấu chốt, muốn muốn đến bên trên Ngọc Long Sơn, ngươi phải bắt lấy bất kỳ một cái nào cột khởi cơ hội, nếu không, tương lai ngươi cùng với ta đồng dạng tại thanh viêm gốc độc cô sống quãng đời còn lại a dương tú nhìn cơ trường tiêu liếc ngẫm lại cũng thế nếu như mình cũng không đủ đại tiên đồ mà long tử quân tại ngọc long sơn phong sinh thủy khởi trở thành nhân vật đứng đầu mình cũng không có trên mặt ngọc long sơn tìm nàng nhất định phải có đầy đủ mạnh tu vi đầy đủ mạnh thực lực mới có tiến về ngọc long sơn tư cách hiện tại dương tú không biết ngọc long sơn ở đâu nhưng ngọc long sơn làm là siêu cấp thế lực lớn nhất định là danh chấn thiên hạ dương tú tin tưởng chờ hắn có thực lực đi ra trăm quốc chi vực đến lúc đó dĩ nhiên là sẽ biết ngọc long sơn ở vào nơi nào có thể không bên trên ngọc long sơn tìm long tử quân phải xem chính mình có không có tư cách không có tư cách đi ngọc long sơn cũng không dùng dương tú ánh mắt kiên định biến mạnh tín niệm cực độ mãnh liệt đột nhiên dương tú trong hai mắt bắn ra lưỡng đạo hàn mang nói sư phụ chúng ta trước lên cổ kiếm tông a phệ huyết yêu đẳng đột phá từ giai linh yêu tấu linh cảnh tứ trọng phía dưới võ giả cơ bản không có mấy cái nó không đối phó được cổ tông nam ta đi đem hắn giải quyết hết miễn cho trong nội tâm luôn quả niệm ảnh hưởng ta tu luyện cơ trưởng tiêu khẽ gật đầu nói tốt chạm thứ nhất cổ kiếm tông ra thương lĩnh sơn mạch, trực tiếp đến cổ kiếm tông phạm vi thế lực thương sơn quận. Cơ trưởng Tiêu mang theo Dương Tú trực tiếp bay vào thương sơn quận thành, thông qua quận thành bên trong truyền tống trận, đến cổ kiếm thành. Theo cổ kiếm thành truyền tống điện đi ra, cơ trưởng Tiêu tiếp tục mang theo Dương Tú phi hành, nhắm cổ kiếm tông mà đi. Hai người tại trên bầu trời phi hành, trực tiếp lướt qua cổ kiếm tông sơn môn, hàng lâm tại cổ kiếm phong đỉnh cổ kiếm Quảng trường. Dương Tú vận chuyển nguyên khí, quắc, cổ tông nam, lan ra đây, ta ta tìm ngươi tính sổ đến, đến rồi. Thanh em minh mông cuồn cuộn, khắp tứ phương. Cổ kiếm phong bên trên, Sở Hữu võ giả nghe vậy, đều thần sắc cả kinh. vừa rồi sơn môn truyền đến rồn rập tiếng trung có người trực tiếp xâm lấn trong môn hiện tại có người gọi thẳng cổ tông nam danh tiếng kẻ nói chuyện là cái thiếu niên cổ kiếm phong bên trên cổ kiếm tông võ giả đều đón được là dương tú đến tìm cổ tông nam phiền toái một đạo nhân ảnh theo tông chủ trong phủ đệ phóng lên trời tu vi tiết ra ngoài là cái tụ linh cảnh nhị trọng võ giả người này rơi vào trong sân rộng nhìn xem cơ trường tiêu cùng dương tú nói cơ cấp chủ dương công tử tại hạ cổ chí văn cổ kiếm tông đương nhiệm tông chủ cổ tông nam đã sớm nhượng xuất tông chủ vị ly khai cổ kiếm tông rồi hai vị nếu muốn tìm hắn sợ là đi không một chuyến Dương Tú lông mi nhảy lên, Cổ Tông Nam vậy mà chạy. Cơ trưởng Tiêu đánh giá Cổ Chí Văn, nói, "Cổ Tông Nam lúc nào thoái vị ngươi, đi bao lâu rồi?" Cổ Chí Văn nói, "Cơ cấp chủ, đã một tháng có thửa Cơ trưởng Tiêu nhìn về phía Dương Tú, nói, "Xem ra Cổ Tông Nam biết rõ ngươi quật khởi thế không thể đỡ, ở lại Cổ Kiếm Tông chỉ có thể chờ chết, cho nên ta mang bọn ngươi tại Thương lĩnh Sơn mạch lịch Lám rèn luyện lúc, hắn thửa cơ chạy thoát." Dương Tú khẽ gật đầu, nói, "Hắn cái này vừa trốn, tất nhiên là đã đi ra Thanh Châu, sẽ tìm đến hắn cựu khó khăn." Cơ trưởng Tiêu nói, "Có thể đi vạn tức lâu hỏi một chút." Vạn Tức lâu là mười thế lực lớn trong trường tôn thế gia sản nghiệp, chuyên làm tin tức mua bán, tinh thông các loại tin tức, có lẽ có thể hỏi ra cổ tông nam hạ lạc. Dương Tú mỉm cười, trong nội tâm biến ổn, ánh mắt nhìn hướng Cổ Chí Văn, nói: "Quý thái kiếm quý trưởng lão cuối cùng à. Cổ Chí Văn có chút khiêu mi, nói: "Quý trưởng lão tại." Dương Tú lạnh lùng nói: "Rất tốt, vậy thì thông chi thoáng một phát quý thái kiếm tới đây một chút, Dương Mô có chút sổ sách cùng với hắn tính toán." Quy một chương 236, đầu người rơi xuống đất. Chương 236, đầu người rơi xuống đất. Cổ Chí Văn biết rõ, Dương Tú đây không phải đang thương lượng. Quý thái kiếm là tố hồn cảnh tu vi đỉnh cao, cổ kiếm tông cực kỳ thực quyền trưởng lão. Thế nhưng mà, Dương Tú một câu, lại muốn định quý thái kiếm sinh tử. Với tư cách cổ kiếm tông tông chủ, cổ chí văn tự nhiên trong nội tâm một ngàn cái một vạn cái khó chịu. Cổ chí văn ôn quyền nói, "Dương công tử, không biết quý trưởng lao với ngươi có gì ân oán, hắn tuổi tác đã cao, có thể không tha thứ thoáng một phát, Dương công tử như cần gì bồi thường, cứ việc cùng ta đàm." Dương Tú nhàn nhạt nhìn cổ trí văn liếc, nói, "Có cái gì ân oán, ta thì sẽ cùng quý thái kiếm đảm. đã hiện tại, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ, làm cho quý thái kiếm tới, nếu không" ta cũng chỉ có thể ngươi mang theo ta tự mình đi tìm. Cổ chí văn thần sắc cứng đờ, thầm nghĩ chính mình tốt xấu là tụ linh cường giả, hơn nữa là nhất tông chi chủ, mà ngay cả một điểm thể diện đều không để cho. bất quá nhìn nhìn dương tú bên cạnh cơ trường tiêu, cổ chí văn đem trong lòng bất mãn đè ép xuống dưới, hắn có chút nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, mở mắt ra nói, dương công tử, ta mang ngươi trực tiếp đi tìm hắn. tuy nhiên không đỡ quý thái kiếm cái này tố hồn cảnh định phong trường lao, nhưng cổ chí văn căn bản bảo vệ không xuống, chỉ có thể bỏ qua. dương tú dương lên đầu, dẫn đường. cổ chí văn phóng lên trời, cơ trưởng tiêu mang theo dương tú, đi theo. ba người tại cổ kiếm phong phía sau núi một tòa bên cạnh trên đỉnh rơi xuống rơi vào một tòa phủ đệ trước khi cổ trí văn nhìn về phía trước phủ đệ hô quý trưởng lão phủ đệ hậu viện quý thái kiếm thần sắc hoảng sợ trước đó lần thứ nhất dương tú đến cổ kiếm tông đánh chết cổ nhuệ phong đặt được cổ kiếm chuyển thừa về sau liền đi rồi đối với hắn quý thái kiếm để đề đều không có để một câu quý thái kiếm còn tưởng rằng dương tú đem hắn đã quên hắn tuyệt đối không nghĩ tới dương tú nhanh như vậy liền lại lên cổ kiếm tông cổ trí văn mang theo dương tú cơ trường tiêu thẳng đến phủ đệ của hắn mà đến kết quả không nói tự nói lúc này đây là song hắn quý thái kiếm mà đến. Quý thái kiếm rất rõ ràng, dương tú sát phạt quyết đoán, hắn đã từng phái người đi thương lĩnh sơn mạch giết qua dương tú, dương tú tuyệt không có khả năng tha thứ hắn. đi ra ngoài là chỉ còn đường chết. nghĩ đến đây, quý thái kiếm liền sinh lòng trốn ý, hắn bay bổng bay qua hậu viện tường, nhẹ chân nhẹ tay sau này núi trong rừng rậm mà đi. cổ kiếm phong về sau là một mảnh không nứt dây núi, quý thái kiếm chuẩn bị chạy đến dây núi trong lần nốt một thời gian ngắn. hắn mới mới vừa tiến vào trong rừng rậm, trong lúc đó một căn dây leo cuốn đi qua, tốc độ cực nhanh, hắn cái này tố hồn cảnh võ giả đỉnh cao đều phản ứng không kịp, liền bị trói vừa vặn. chỉ thấy cái này đầu dây leo bực hắn, không ngừng hướng phía sau lùi bước, dọc theo phủ đệ của hắn bên ngoài, một mực tối lui đến phủ đệ phía trước. dây leo ngọn nguồn là Dương Tú bàn tay đặt tới tứ giai linh yêu phệ huyết yêu đẳng kéo dài ra một đầu dây leo, cách xa hơn một trăm mễ liền dễ dàng đem quý thái kiếm trói đi qua. dây leo buông lỏng, quý thái kiếm rơi xuống đất. Dương Tú lạnh lùng nhìn xem hắn, quý thái kiếm muốn chạy trốn à? Quý thái kiếm vội vàng bỏ lấy hướng Dương Tú quý xuống, nói: Dương công tử, Dương thiếu gia, trước kia là ta có mắt không chòng có mắt như mù, ngươi đại nhân có đại lượng, khoan dung ta một lần A Dương Tú vung tay lên, một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, trong kiếm quang lôi điện cùng hỏa diễm đan bảo là linh bảo lôi viêm kiếm. Hiu! Lôi viêm kiếm hạng gì nhanh chóng, quý thái kiếm giờ phút này không hề chiến ý, ở đâu né tránh qua được đến? Kiếm quang theo quý thái kiếm trên cổ chợt lóe lên, một khỏa đầu người liền bay lên. Lôi viêm kiếm tốc độ quá là nhanh, quý thái kiếm đầu người bay lên lúc, còn bảo lưu lấy ý thức, nhìn mình cái kia không đầu thân thể, trong mắt lập tức hoảng sợ tới cực điểm, trong nội tâm vô cùng hối hận, hối hận không nên, lúc trước không nên đối với Dương Tú hạ sát thủ a. Hơn nữa, còn chỉ là bởi vì hậu bối chi tranh mà ở dưới sát thủ. kết quả đem chính mình đưa lên từ lộ nhìn xem quý thái kiếm đầu người rơi xuống đất dương tú đem lôi viêm kiếm thu hồi thản nhiên nói ác hưu ác báo không phải không báo thời điểm chưa tới cổ trí văn ở một bên nhìn xem một màn này không nói một lời nhưng trong lòng thì biệt khuất được vô cùng dương tú đang tại hắn cái này cổ kiếm tông tông chủ mặt giết cổ kiếm tông tố hồn định phong trưởng lão hắn nhưng không cách nào ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy cố nén lửa giận trong lòng cổ trí văn nói dương công tử quý trưởng lao đã đến đội, ngươi có thể ly khai cổ kiếm tông đi à nha dương tú nhìn xem cổ trí văn Nói: "Ngươi cũng biết Cổ Tông Nam đi nơi nào?" Cổ Chí Văn lắc đầu: "Ta sao sẽ biết?" Dương Tú thu hồi ánh mắt, đối với Cơ trưởng Tiêu nói: "Sư phụ, chúng ta đi thôi." Cơ trưởng Tiêu mang theo Dương Tú phóng lên trời, đã đi ra Cổ Kiếm Tông. Nhưng là, Dương Tú đối với Cổ Kiếm Tông tạo thành hành động, giờ mới bắt đầu. Dương Tú tại Cơ trưởng Tiêu dưới sự dẫn dắt, bên trên Cổ Kiếm Phong, đem quý thái kiếm đánh chết, như vào chỗ không người, tông chủ Cổ Chí Văn ở một bên, lại không dám ngăn. Tin tức truyền ra, toàn bộ Cổ Kiếm Tông đều đã tạo thành không nhỏ chấn động. Thanh Châu thành, Thanh Châu cảnh nội đại thành đệ nhất. Vạn Tức lâu Tọa lạc tại Thanh Châu Thành Đông một đầu không tính phồn hoa đường đi, chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ là một cái hai tầng cao tiểu lầu các. Đối với mặt khác cửa hàng náo nhiệt, và tức lâu lộ ra có chút quần bé, ngẫu nhiên mới có một hai cái võ giả xuất nhập trong đó. Dương tú tính toán là lần đầu tiên đi theo Cơ trường Tiêu tại Hồng Trần Lịch lãm rèn luyện, trước khi Lịch lãm rèn luyện tại Thương lĩnh Sơn Mạch ở bên trong, chỉ cùng yêu thú liên hệ, đây không tính là về phần trước đó lần thứ nhất đến đây Thanh Châu là tham gia Thanh Châu phủ chủ Thọ Yến, trực tiếp đi Thanh Châu phủ Thọ Yến chấm dứt trở về Thành Viêm Cốc, Dương tú căn bản không có thời gian trên giang hồ lưu lạc cùng người khác trao đổi. cơ trưởng tiêu vô vô dương tú bà vai nói chính mình đi vào hỏi đi tuy nhiên cơ trường tiêu là cùng đi dương tú tại hồng trần lịch lãm rèn luyện nhưng hắn chỉ bảo hộ dương tú an toàn không can thiệp dương tú sự vụ hết thể đều bị dương tú chính mình đến dương tú tiến vào vạn tức lâu thiếu kỳ đánh giá cái này diện tích không lớn tiểu lầu các. một vị tố hồn cảnh võ giả chạy ra đón chào nói dương tú công tử khách quý ít gặp khách quý ít gặp tại hạ vạn tức lâu chấp sự tôn kỳ dương công tử đến ta vạn tức lâu có việc muốn hỏi dương tú danh dương thanh châu nhất là thanh châu thành nội truyền bá được phổ biến nhất vạn tức lâu võ giả nhận ra hắn cái này rất bình thường Dương Tú nhìn đối phương liếc, khẽ gật đầu, nói: Ngay ở chỗ này hỏi. Tôn Kỳ ha ha cười cười, nói: đương nhiên không phải. Vạn Tức lâu bán tin tức, đều là bí mật. Dương Công Tử, thỉnh nhập mật cát. Tôn Kỳ mang theo Dương Tú đi vào số ba mật cát, làm cho Dương Tú đi vào, chính hắn tắc thì lưu tại trước mặt. Cái gọi là mật cát, tự là từng gian bị trận pháp phong ấn gian phòng. Số ba mật cát có một cái nho nhỏ cửa sổ, bên kia một mảnh hạp cám. Cửa sổ bên cạnh có một cái ghế. Dương Tú ngồi lên. Cửa sổ phía sau trong bóng tối, truyền đến một đạo dễ nghe giọng nữ: Xin chào, khách nhân, xin hỏi ngài nghĩ muốn cái gì phục vụ? Cái gì phục vụ? Dương Tú trong nội tâm một quái lạ, chẳng lẽ ngoại trừ hỏi tin tức, còn có cái khác phục vụ sao? Dương Tú nhìn xem cửa sổ phía sau hé rám, nói, hỏi một tin tức, cổ kiếm tông tiền nhiệm tông chủ cổ tông nam, vạn tức lâu cũng biết hắn hiện tại hành tung. Cửa sổ phía sau, dễ nghe giọng nữ nói, khách nhân, cái tin tức này, cần 10 khối tứ phẩm linh thạch. Quy 1 chương 237, mua người đầu người. Chương 237, mua người đầu người. Dương Tú thần sắc một quái lạ, 10 khối tứ phẩm linh thạch. Một đầu tứ giai linh yêu yêu tình, cùng một khối tứ phẩm linh thạch giá trị tương đương. Giá trị 10 khối tứ phẩm linh thạch, cái này thật đúng là cái quý giá tin tức. Cái này vạn tức lâu, nhìn về phía trên không lớn, nhưng là lợi nhuận độ cao, nhưng lại mặt khác cửa hàng theo không kịp. Tin tức này tuy nhiên quý giá, nhưng nếu không có tin tức này, thiên hạ to lớn, như thế rộng lớn, Dương Tú phải tìm được cổ tông nam, không khác mò Kim đáy biển. Cho nên, nếu muốn tìm đến cổ tông nam, lại quý cũng phải mua. Cơ trưởng Tiêu sớm đã biết rõ, vạn tức lâu giá cả không rẻ, cho lúc trước Dương Tú một ít linh thạch, trong đó liền có tứ phẩm linh thạch. Dương Tú vừa sờ không gian giới, xuất ra 10 khối tứ phẩm linh thạch, đặt ở phía trước cửa sổ bên trên. tựa sổ phía sau, rũi ra một chỉ một tay, đem linh thạch tới đi vào. rất nhanh, một tay lại đưa ra ngoài, phía dưới đè nặng một tờ giấy. dương tú cầm lấy tờ giấy, trên đó viết: vân châu tứ thủy quận, ô dương thành, lâm giang lão ngư ông. dương tú nói: lão ngư ông là cổ tông nam. dễ nghe giọng nữ nói, đúng vậy, tin tức như có sai, linh thạch nguyên sổ trả lại. dương tú cầm tờ giấy, ly khai vạn tức lâu, đem tờ giấy giao cho cơ trưởng tiêu. cơ trưởng tiêu xem hết tờ giấy, ha ha cười cười, nói: lâm giang lão ngư ông, cổ tông nam thật đúng là lẫn mất có đủ xa à, đều trốn đến vân châu đi, vừa vặn. ta muốn dẫn ngươi tiến về Vân Châu Vân Kiếm Tông Bái Sơn, tiện đường rồi. Dương Tú thần sắc khẽ động, Vân Kiếm Tông. Cơ trưởng Tiêu khẽ gật đầu, nói, của ngươi kiếm đạo thiên phú cực cao, Đại Ngụy Quốc có mấy cái kiếm đạo tông môn, ta mang ngươi tiến đến từng cái bái sơn, học kiếm của bọn hắn đạo truyền thừa, Vân Kiếm Tông cùng ta coi như là đã coi nhân quả, tự nhiên là đi trước Vân Kiếm Tông nhìn một cái. Đi. Thanh Châu, ở vào Ngụy Quốc phía đông. Vân Châu, ở vào Ngụy Quốc vùng phía nam. Hai châu tầm đó, cách xa nhau bốn cái châu, khoảng cách thập phần xa xôi, có mấy vạn dặm xa. Bất quá, mỗi một châu nội. tất cả quận lớn thành đô có truyền thống trận tương liên tuy nhiên châu cùng châu tầm đó không có truyền thống trận thẳng liền nhưng thông qua truyền thống trận có thể kéo dài qua một châu đại bộ phận khu còn lại khu cơ trường tiêu mang theo dương tú phi hành tốc độ cũng không chậm mấy ngày sau hai người đến vân châu tứ thủy quận theo quận thành truyền thống điện ly khai hai người nhắm ô dương thành mà đi ô dương thành ở vào tứ thủy sông nhánh sông ô thủy nam thành bắc lâm giang bờ sông ở một cái lao ngư ông lao ngư ông tuổi gần sáu nhưng lại cái bắt cá lao luyện mở cái cá con phố mỗi ngày buổi sáng đánh cá giữa trưa khai phố bởi vì ô dương thành người biết rõ lao ngư ông bắt cá kỹ thuật tốt mỗi ngày đều có mới lạ phí ngư mỗi đến giữa trưa một khai cá phố sẽ có khách nhân trước tới mua rất nhanh sẽ quét qua quét sạch hôm nay giữa trưa cũng như thường ngày cửa hàng một khai rất nhanh liền bị quét qua quét sạch lao trần đầu gần đây đánh chính là cá số lượng có chỗ hạ thấp a đúng vậy bề ngoài giống như chất lượng cũng không bằng trước kia rồi lao trần đầu ngươi có phải hay không già rồi không còn dùng được lao trần đầu ngươi cái tia cháu gái nhỏ đâu rồi gần đây như thế nào không thấy nàng tới giúp ngươi bán cá Không có mua lấy cá khách nhân, ngươi một lời ta một câu chỉ trích lấy lão ngư ông. Lão ngư ông có chút lưng quẳng, vẻ mặt cùng cười mà nói: "Ra rồi ra rồi, không bằng trước kia rồi, tôn nữ của ta đã đến đến trường nghiên kỷ, tiện đưa học đường ở bên trong gửi đọc đi, về sau lão đầu ta mỗi ngày chỉ có thể đánh nhiều cá như vậy rồi, khả năng còn có thể càng ngày càng ít, lớn tuổi không có biện pháp." Lão ngư ông nghiên kỷ sát thực lớn hơn, vừa nói như vậy, mọi người cũng không trách tội, còn làm cho lão ngư ông nhiều chú ý một chút thân thể. Đương khách nhân tản ra, một cái mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang anh tuấn thiếu niên, xuất hiện tại lão ngư ông trong mắt. đúng là dương tú lao ngư ông chứng kiến dương tú ánh mắt có chút cứng đờ lộ ra vẻ ngoài ý mớn nhưng chỉ là một cái chớp mắt liền khôi phục như thường. dương tú về phía trước nói có cá bán chưa lao ngư ông nói bán sạch rồi công tử ngươi muốn mua cá ngày mai lại đến a dương tú nhìn xem lão ngư ông không cần nghiêm trình đầu chỉ cần một cái đầu có thể lao ngư ông mí mắt tồi động thoáng một phát nói đầu cá cũng không có cũng bị mất dương tú ánh mắt trở nên lạnh lùng nói đầu cá không có vậy thì mua đầu của ngươi lao ngư ông ha ha cười cười nói công tử nói đùa lao hủ cái này đầu mua đi làm gì dùng xa xa không ít khách nhân ngừng lại hướng bên này xem đi qua có người hô tiểu tử ngươi đừng khi dễ lao nhân dương tú lạnh lùng cười cười cổ tông nam trang điểm thuật hoàn toàn chính xác cao minh nếu không là vạn tức lâu tin tức chỉ rõ cái này lao ngư ông tiểu là cổ tông nam dương tú thật đúng là có chút không dám xác nhận người bên ngoài lời nói dương tú tự nhiên bỏ qua ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem lão ngư ông nói ngươi quản nó hữu dụng vô dụng ta muốn đầu của ngươi, ngươi lấy tới là được đang khi nói chuyện dương tú vung tay lên hưu, linh bảo lôi viêm kiếm nổ bắn ra mà ra trực tiếp hướng lão ngư ông cổ chém tới trong kiếm quang điện quang cùng hỏa diễm đan vào lôi viêm kiếm một kích thủ linh cảnh phía dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ hưu lão ngư ông thân thể trong lúc đó thẳng tắp trong chốc lát hướng phía sau vừa lui phóng lên trời lôi viêm kiếm tại lão ngư ông dưới chân chợt lóe lên nháy mắt sau đó lão ngư ông đã đạp không mà đứng đứng tại trên bầu trời lạnh lẽo nhìn dương tú xa xa khách nhân lại càng hoảng sợ phi bay lên rồi lão trần đầu lúc nào có cái này bổn sự xa xa không ít người kinh hô lên dương tú tay vừa nhấc lôi viêm kiếm lập tức thu hồi thu nhỏ lại trong tay trong chìm nổi nói cổ tông nam lẫn mắt có đủ xa có đủ sâu à giả trăng cái lao ngư ông mỗi ngày bắt cá bàn cá ngươi có thể thực sự tình thù à trên bầu trời lão ngư ông thân thể chấn động một tầng bụi nổ tung, trên mặt trang điểm tri vận toàn bộ bị chấn hay, hiện lộ ra cổ tông nam tướng mạo sắc có cổ tông nam ánh mắt quét một vòng bốn phía lúc này mới đã rơi vào Dương tú trên người nói dương tú ngươi có thể tìm tới nơi này đến ai nói cho ngươi tin tức dương tú thản nhiên nói vạn tức lâu vạn tức lâu cổ tông nam hừ lạnh một tiếng hiển nhiên không biết hành tung của mình lại bị vạn tức lâu hoàn toàn nắm giữ ánh mắt của hắn lại quét thoáng một phát một phía nói dương tú ngươi là một người đến vẫn là cùng người khác cùng nhau mà đến cổ tông nam đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn cũng không có phát giác được bất luận cái gì tụ linh cường giả khí tức bất quá cơ trường tiêu nếu là cố ý thu liễm khí tức cổ tông nam cũng cảm ứng không đi ra đối với dương tú cổ tông nam hiện tại còn không để vào mắt hắn chỉ là lo lắng cơ trường tiêu cùng dương tú cùng nhau mà đến dương tú lạnh lẽo nhìn cổ tông nam nói lấy ngươi chi đầu một mình ta đủ để nếu là mượn sư phụ ta chi thủ cần gì đợi đến lúc hôm nay cổ tông nam ngẫm lại cũng thế lập tức cười lên ha ha, ha ha ha chỉ bằng ngươi cũng dám tới lấy ta chi đầu ngươi sẽ không sợ đầu của mình ở tại chỗ này sao xa xa vừa rồi mua cái những khách nhân nhìn lên bầu trời bên trong cổ tông nam nguyên một đám thần sắc kinh ngạc chuyện gì xảy ra lao trần đầu như thế nào biến tuổi trẻ đây không phải lao trần đầu lao trần đầu sao có thể phi cái kia lao trần đầu đi đâu rồi còn có lao trần đầu cái kia cháu gái nhỏ đi đâu rồi cái này kẻ trộm chớ không phải là đem lao trần đầu cho hại a còn có lao trần đầu cháu gái Mọi người nguyên một đám kinh hô lên, nhìn lên bầu trời bên trong cổ tông nam, trong thần sắc lại là sợ hãi lại là phẫn nộ. Quy một chương 238, tử kỳ của ngươi. Chương 238, tử kỳ của ngươi. Dương Tú đám đông lời nói, nghe được thật sự rõ ràng, nói, cổ tông nam, trước khi tại đây lão ngư ông đâu? Cổ tông nam lạnh lùng cười cười, đã ta thành hắn, hắn chính là một cái dư thừa tồn tại, còn giữ làm cái gì? Dương Tú lạnh giọng nói, hắn còn có cái cháu gái nhỏ. Cổ tông nam nhìn xem Dương Tú, nói, vướng bận chi nhân, tự nhiên là cùng nhau xử lý sạch. Dương Tú trong mắt sắc cơ dần dần máy liệt nói ngươi muốn trốn địa phương nào không thể trốn tiểu ẩn ẩn tại hoang dã miền quê đại ẩn ẩn tại thành phố thiên hạ to lớn ngươi nơi nào không thể đi vì sao càng muốn làm ác hại tính mạng người cổ tông nam cười ha hả nói voi giết chết lưỡng có kiến chẳng lẽ còn muốn cái tại sao không ta bất quá ngẫu nhiên lại tới đây ngẫu nhiên sinh ra ở chỗ này ẩn cư ý niệm trong đầu cảm thấy ẩn vào phạm trần làm cái đánh cá ngư dân cũng không tệ liền thuận tay bóp chết hai cái con sâu cái kiến đương nổi lên ngư ông, dương tú bọn hắn có liên quan gì tới ngươi chẳng lẽ lại vì hai cái không thể làm trùng con sâu cái kiến ngươi còn tức giận hay sao Cổ Tông Nam thân là tụ linh công giả, thọ nguyên 200 năm, cho dù là tụ linh cảnh phía dưới bình thường võ giả, trong mắt hắn cũng như con sâu cái kiến, chớ nói chi là không tu võ đạo người bình thường. Trong mắt hắn, tiện tay diệt sát hai cái phạm nhân, cùng giết chết lượng con kiến không có gì khác nhau. Cái này ô Dương Thành ở bên trong, võ đạo gia tộc rất ít, tuyệt đại đa số người đều là phổ người bình thường, ví dụ như những mua cá này khách nhân. Nghe Cổ Tông Nam thừa nhận giết chết lão ngư ông cùng hắn cháu gái, hơn nữa còn mở miệng một tiếng con sâu cái kiến thề, những người bình thường này nguyên một đám trong nội tâm đều tràn đầy lửa giận, nhìn lên bầu trời bên trong Cổ Tông Nam, cực kỳ bi phẫn. dương tú nhìn xem cổ tông nam sắc cơ mãnh liệt tới cực điểm nói quả nhiên là cổ kiếm bình hậu nhân tâm địa thật đúng ác độc từ nay về sau ngươi cũng đã không thể làm mắt rồi hôm nay sẽ là của ngươi tử kỷ vừa mới nói xong dương tú tay phải rối ra hướng lên bầu trời bên trong cổ tông nam chào tới lập tức bên trên 10 đầu màu đen dây leo theo dương tú trong lòng bàn tay xông ra chỉ bằng ngươi cổ tông nam cười lạnh bất quá đương những màu đen kia dây leo phóng lên trời cổ tông nam trong mắt lập tức biến sắc cổ tông nam vội vàng vừa sợ không gian giới một thanh tứ giai bảo kiếm xuất hiện trong tay lập tức một kiếm chém ra kiếm quang như trường hà thứ giai kiếm thuật trường hà kiếm pháp rầm rầm rầm một hồi bạo hưởng một mảng lớn màu đen dây leo bị kiếm quang chặt đứt từ trên trời giáng xuống cùng là tụ linh cảnh tam trọng tu vi cổ tông nam thực lực so tiết mậu phải cường đại hơn nhiều nhưng là màu đen dây leo rất nhanh tái sinh mười đầu dây leo tách ra theo từng cái phương hướng hướng cổ tông nam với công cổ tông nam trong mắt tràn đầy vẻ khó tin hoảng sợ nói làm sao có thể cái này gốc phệ huyết yêu đẳng làm sao có thể phát triển nhanh như vậy ngắn ngủn một năm thời gian nó vậy mà thành tứ giai linh yêu bình thường phệ huyết yêu đẳng mặc dù là có đầy đủ huyết thực thốt vệ cái kia cũng cần mấy năm thời gian mới có thể phát triển thành tứ gia linh yêu thế nhưng mà dương tú trong tay cái này gốc gần cây một năm liền trưởng thành đến tình trạng như thế vượt qua cổ tông nam nhận thức xa xa vừa rồi mua cá khác nhân nhìn xem cái kia thật dài màu đen dây leo trên bầu trời uy kiếm như trường hà cổ tông nam nguyên một đám thần sắc rung động đối với bọn hắn mà nói đây quả thực là thần tiên đánh nhau tạo thành cảnh tượng quả thực làm cho bọn hắn hai chân như lụn lửn ra cái hướng xa xa né ra bậc này trình độ chiến đấu hơi có dư ba liền có thể tồi núi hủy thạch, phổ người bình thường như là đụng phải rồi, được thịt nát xương tan. yêu quái a, không ít người còn bên cạnh trốn bên cạnh kêu sợ hãi, phệ huyết yêu đằng dây leo, đích thật là doa người. cổ tông nam thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, một môn trường hà kiếm pháp, kiếm quang như trường hạ tại bốn phía chạy xuôi, vô luận dây leo theo phương hướng nào cũng tới, đều bị kiếm quang chặn đứt. cho là có lây từ giai thôn phệ yêu đằng là có thể cùng ta cổ tông nam một trận chiến sao? cổ tông nam càng đánh kiếm thế càng thịnh, quát lớn, dương tú, hôm nay như ngươi một mình đến đây, đem là tử kỳ của ngươi. vừa mới nói xong, thân thể trận xoay tròn. Kia kiếm quang trưởng hạ hóa thành một đoàn kiếm quang truyền qua, loát thoáng một phát, bốn phía công tới 10 căn dây leo, khe giữa gần truyền qua liền bị xoắn tán. Lập tức, Cổ tông Nam rất nhanh di động, từ trên trời giáng xuống, kia kiếm quang truyền qua, trực tiếp hướng Dương Tú công giết mà đến. 10 căn màu đen dây leo, lại ngăn ngăn không được. Gặp kia kiếm quang truyền qua cấp tốc đánh tới, Dương Tú ánh mắt có chút lúng tụ, lạnh quát một tiếng, "Giết!" Phốc! Phốc! Phốc! Lập tức, mặt đất một mảnh dài hẹp màu đen dây leo, phóng lên trời, như cùng một căn căn gai ngược, đâm thẳng thượng tiên. Cổ tông Nam thực lực tuy mạnh, nhưng là, phệ huyết yêu đẳng đột phá tứ giai linh yêu, dây leo nhiều chân đạp trong đầu. Huyết ma thế nhưng mà vẻ huyết yêu đằng bên trong dị trùng, thực lực thông thiên. Dương Tú cũng không tin, Cổ Tông Nam dùng tụ linh cảnh tam trọng tu vi, liền có thể đủ thắng quá bước vào tứ giai linh yêu huyết ma. Dầm dầm dầm phanh, một cây màu đen dây leo đâm vào kia kiếm quang tuyển qua bên trong, phát ra từng tiếng bạo hưởng, màu đen dây leo đều bị dạo sát đoạn cắt đứt liệt. Nhưng là, liên tục hơn 10 căn màu đen dây leo đâm vào kiếm quang tuyển qua về sau, kiếm quang truyền qua chấn động, nhưng lại đã chống đỡ không nổi. Lúc này, trước khi bị xoắn đoạn màu đen dây leo, tiếp tục giết tới đây, tựa như một cái cự đại lao lùng, đem Cổ Tông Nam bao vây lại. chờ cái này lao lung bục chặt, cổ tông nam đem thành cá trong chậu. Khoảng cách dương tú, còn có đoạn khoảng cách, chính giữa còn có màu đen dây leo ngắn cản. Kiếm quang tuyển qua ở bên trong, chuyển đến cổ tông nam hử lạnh một tiếng, lập tức chuyển biến phương hướng, trực tiếp hướng một bên ô nước sông phóng đi. Kiếm quang xoắn một phát, đánh gãy một căn dây leo, cổ tông nam trốn ra phần đông dây leo hình thành vòng dây, trực tiếp đứng ở ô nước sông trên mặt sông. Cho ngươi biết một chút về chính thức trường hà kiếm pháp. Cổ tông nam quát lạnh một tiếng, trong tay bảo kiếm vung lên. Lập tức, phía dưới nước sông, theo kiếm quang mà động, vô số thủy nguyên khí ngưng tụ thành kiếm quang, theo cổ tông nam kiếm thuật về phía trước đánh tới. trong lúc đó cổ tông nam trường hạ kiếm pháp uy lực trương lên một đoạn khoảng chừng gần 30 căn màu đen dây leo công tới đều bị cổ tông nam nước sông kiếm quang chặt đứt, lui trở lại dương tú thần sắc lạnh lùng cổ tông nam thực lực vậy mà so tiết mộ cường đại nhiều như vậy ngược lại là làm hắn có chút ra ngoài ý định bất quá hắn đối với vệ huyết yêu đằng có đầy đủ tin tưởng không có hướng cơ trường tiêu thỉnh cầu hỗ trợ cũng làm cho ngươi biết một chút về, chính thức huyết ma có được hạng gì thực lực dương tú lạnh quát một tiếng thân thể lập tức gậy không mà lên hắn còn không có phi hành năng lực nhưng tứ gia linh yêu huyết ma có dương tú đạp lập hư không toàn bộ dây leo Toàn bộ đều công đi ra ngoài, chỉ thấy Dương Tú phía trước, dầm dạp chẳng chịt màu đen dây leo nổ bắn ra về phía trước, giống như là trên trăm đầu màu đen tự mãng đồng thời giết ra. Lập tức ô nước trên sông không che khuất bầu trời. Cổ Tông Nam sắc mặt lập tức kinh biến, bình thường phệ huyết yêu đằng tam giai cựu trọng liền là cực hạ, Tiêu tính Toàn có kỳ ngộ đột phá thành tứ giai linh yêu, có được 30 đầu tả hữu dây leo cũng không tệ rồi. Thế nhưng mà hiện tại đồng thời có trên trăm đầu màu đen dây leo công đi qua, cái này làm sao có thể ngăn cản? Cổ Tông Nam tâm lập tức liền ngội lạnh một đoạn. Uy một chương hai Cổ Tông Nam trí tử. chương hai cổ tông nam chi tử phốc phốc phốc phốc phốc vô số đạo tiếng xé gió vang lên mỗi một căn màu đen dây leo đều giống như một cây màu đen cự thương mạnh huyết âm. thư không bị xuyên thủng ra một mảnh dài hẹp thông đạo trên trăm đầu màu đen dây leo đồng thời xuất kích trang diện quá kinh khủng cả phiến thiên không đều nổi lên khủng bố phong bạo chết dương tú đứng tại trên bầu trời hét lớn ô nước mặt sông cổ tông nam thần sắc nghiêm trọng tới cực điểm nhìn lên bầu trời trong tựa như tận thế tiến đến giống như tình cảnh trong hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi cổ tông nam bảo kiếm trong tay lập tức cực tốc vung người trường hà kiếm pháp Thi triển đã đến cực hạn. Phương viên trăm mét ở trong nước sông, đều thủ cổ tông nam kiếm thuật dẫn động, cực tốc bay múa. Nước sông cùng kiếm thế, kiếm ý ngưng tụ, hội tụ tại cổ tông nam mũi phía, áp xúc thành một cái cự đại thủy cầu. Rầm rầm rầm phanh. Từ trên trời giáng xuống màu đen dây leo, kích tại đây thủy cầu phía trên, phát ra bạo hưởng thanh âm, vô số nước chảy vợi ra, nhưng là, toàn bộ thủy cầu lại thì không cách nào trong lúc nhất thời lỗ. Trường Hà kiếm pháp, như có đầy đủ vận tải đường thủy dùng cho kiếm thuật bên trong, bộc phát ra lực phòng ngự, đích thật là kinh người. Bất quá, từ trên trời giáng xuống màu đen dây leo nhiều lắm. Một đạo lại một đạo mãnh kích tại thủy cầu phía trên, Cực lớn thủy cầu bị một mảnh dài hẹp màu đen dây leo dần dần đục mở. Đưa một điều cuối cùng màu đen dây leo cung kích tại thủy cầu phía trên, quanh một tiếng, thủy cầu chia năm xẻ bảy, bị triệt để vỡ bạo. Cổ Tông Nam sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, thân thể hướng phía sau bay đi. Hiu liu liu, lập tức, đều biết đầu màu đen dây leo bàn tới, tiếp tục công hướng Cổ Tông Nam. Cổ Tông Nam đã bị thương, huy kiếm ngăn cản hai cái, liền bị một căn màu đen dây leo quét ngang mà ở bên trong, thân thể lập tức bị đánh bay mấy chục thước. Cổ Tông Nam lần nữa nổ ra máu tươi. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, lại có màu đen dây leo nhanh chóng xoắn tới. Đối mặt màu đen dây leo tầng tầng lớp lớp công kích, bị thương cổ tông nam rốt cuộc ngăn cản không nổi, rất nhanh liền bị một đầu dây leo cuốn quanh, choi cái cực kỳ chặt chẽ. Trên bầu trời, một mảnh dài hẹp màu đen dây leo rụt trở về, lại có hai cái dây leo cuốn lên cổ tông nam thân thể, đồng dạng co rút lại mà quay về. Dương tú đạp không mà đứng, đại đa số dây leo cũng đã thu hồi Dương tú trong cơ thể, ba đầu dây leo buộc cổ tông nam thân thể dừng lại tại phía trước. Cổ tông nam khòe môi niết lên máu tươi, sắc mặt cho tàn giống như tái nhận, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận chi xác Hắn có nghĩ qua Dương Tú sẽ tìm được hắn giết hắn đi. Nhưng là Cổ Tông Nam tuyệt đối không nghĩ tới ngày hôm nay tới nhanh như vậy. Dương Tú lạnh lùng nhìn xem Cổ Tông Nam nói Cổ Tông Nam ngươi tại cổ kiếm Tông đại điện trong nội tâm đối với ta sinh ra ác nghiệm thời điểm có từng nghĩ tới ngươi có một ngày hội rơi vào trong tay của ta. Cổ Tông Nam cắn hàm răng run nhẹ nhẹ giọng căm hận nói lúc ấy ta nên cầm xuống ngươi. Dương Tú thần sắc lạnh lùng nói biết rõ vì cái gì không có làm cho Phệ Huyết yêu đằng trực tiếp hút khô máu của ngươi sao? Cổ Tông Nam ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nói ngươi còn muốn đường địch hoa chiêu gì? Dương Tú âm thanh lạnh lùng nói, "300 năm trước, Cổ Kiếm Bình chiếm kiếm Ma độc Cô Thiên Dương kiếm mạch, cũng chiếm hắn cổ kiếm truyền thừa, ta ngẫu được kiếm ma truyền thừa, nên thay kiếm ma tiền bối, hướng cổ kiếm Bình lấy một khoản. Cổ kiếm Bình đã sớm chết, ngươi là gì của hắn trực hệ hậu đại, cổ kiếm tông chủ, khoản này sổ sách tự nhiên nên tính toán tại trên người của ngươi, đem ngươi chết ở kiếm ma truyền thừa độc cô kiếm kinh phía dưới." Đang khi nói chuyện, Dương Tú tay phải vừa nhấc, linh bảo lôi viêm kiếm, tại hắn lòng bàn tay toát ra, không ngừng kêu Độc cô kiếm kinh, thứ bảy, mất hồn khách. Dương Tú quát lạnh một tiếng, vung tay lên, lôi viêm kiếm lập tức nổi bắn ra mà ra. lập tức hóa thành một thanh bình thường bảo kiếm bàn tay lớn tại trên bầu trời thi triển ra độc cô kiếm kinh thức thứ bảy hưu nháy mắt sau đó lôi viêm kiếm nổ bắn ra mà ra vạch nên một đạo điện quang xẹt qua bầu trời cổ tông nam bị dây leo buộc chỉ có thể mắt chầm chầm chầm chầm nhìn xem kiếm quang như điện nổ bắn ra mà đến đánh trúng mi tâm của hắn lôi viêm kiếm hạng gì sắp bén lập tức đục lỗ cổ tông nam đầu từ sau nào bay ra cổ tông nam thần sắc bảo trì tại lôi viêm kiếm xuyên thấu mi tâm trong nháy mắt đó thần hồn của hắn bị lập tức biểu sát thân hồn diệt mệnh cũng vong cổ tông nam bị mất mạng cổ tông nam vừa chết. quấn quanh lấy hắn dây leo lập tức dối ra gai nhọn hoắt đâm vào trong cơ thể đem cổ tông nam huyết dịch thôn phệ được không còn một mảnh đương cổ tông nam hóa thành thây khô dây leo bung ra thi thể hướng phía dưới truy lạc đã rơi vào ô nước trong sông dương tú theo còn lại dây leo đều thu nhập trong cơ thể thân thể ảnh lưỡi lên xẹt qua bầu trời ô dương thành ở bên trong một một từ lâu lầu hai sân thượng bên trên cơ trưởng tiêu đang tại uống rượu ngon ở chỗ này có thể rất xa chứng kiến ô nước sông dương tú cùng cổ tông nam vừa rồi quyết đấu hắn đều rất xa xem tại trong mắt Dương Tú lợi dụng vệ huyết yêu đằng năng lực phi hành, bay thẳng đến đi đến trên tiểu lâu không, rơi vào cơ trường Tiêu phía trước. Dương Tú xuất ra bạch ngọc long lệnh, giao cho cơ trường Tiêu, nói: "Sư phụ, giải quyết vô dụng bên trên." Cơ trường Tiêu đem bạch ngọc long lệnh thu vào, khẽ gật đầu, "Đúng vậy, cổ kiếm tông ân oán giải quyết, có cảm giác gì?" Dương Tú tại cơ trường Tiêu đối diện ngồi xuống, nói: "Cảm giác như là trong lòng có tảng đá rơi xuống đất, trước khi luôn sẽ nhớ khởi cổ tông nam, từ nay về sau, hắn tại tánh mạng của ta trong đi qua, sẽ không còn muốn nữa rồi." Cơ trưởng Tiêu gật đầu nói, "Từng cái ân oán, đều là một cái khúc mắc, giải quyết một cái ân oán." là cởi bỏ một cái khúc mắc lòng của người niệm khoan khoái dễ chịu rồi đây đối với ngày sau tu luyện hội có chỗ tốt dương tú cảm thụ thoáng một phát đúng là như thế diễn sát cổ tông nam trong lòng của hắn đích thật là khoan khoái dễ chịu không ít nhưng là của hắn tâm niệm cũng chưa xong toàn bộ khoan khoái dễ chịu bởi vì hắn cùng với ngô châu dương ra ân đoán không có giải quyết trong nội tâm còn có khúc mắc cơ trưởng tiêu nhìn xem dương tú nói đánh bại một vị tụ linh cảnh tam trọng cường giả có cảm giác gì dương tú lập tức lộ ra mỉm cười hưng phấn mà nói rất thoải mái phi tại bầu trời điều khiển dây leo giết địch cảm giác quá tuyệt vời cơ trường tiêu sắc mặt nghiêm nghị nói về sau nếu không là gặp được nguy hiểm tính mạng không cho phép lại vận dụng phệ huyết yêu đẳng rồi đây không phải ngươi lực lượng của mình không muốn đã bị mất phương hướng dương tú nghiêm mặt nói vâng cơ trưởng tiêu nói võ giả thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất không chỉ có là phệ huyết yêu đẳng mà ngay cả linh bảo không phải nhất định phải dùng thời điểm cũng không thể sử dụng hôm nay ngay tại ô dương thành trong nghỉ ngơi một chút ngày mai tiến về vân kiếm tông đem ngươi có đại lượng khiêu chiến dương tú trong nội tâm lập tức liền có chút ít kích động lên vân kiếm tông là đại ngụy mạnh nhất lục phẩm thế lực một trong một môn có ba vị tụ linh cảnh cựu trọng cường giả tuy nhiên ba vị tụ linh cảnh cựu trọng cường giả đều đã bị chết nhưng vân kiếm tông vẫn có đại lượng tụ linh cường giả hơn nữa có được đại lượng thiên tài đệ tử thanh châu tứ đại tông tố hồn cảnh đệ tử số lượng không nhiều lắm có thể vân kiếm tông nhưng lại có đại lượng tố hồn cảnh đệ tử đúng là có đại lượng tố hồn cảnh thiên tài mới có thể liên tục không ngừng xuất hiện tụ linh cảnh cường giả làm cho vân kiếm tông trường thịnh không suy dương tú cần tố hồn cảnh võ giả cùng luyện kiếm thuật vân kiếm tông đích thật là cái nơi để đi Quy một chương hai trăm bốn mươi Chương 240, Vân Kiếm Tông. Vân Châu, là đại ngụy quốc vùng phía nam 18 châu ở bên trong, bài danh thứ hai đại châu, gần với Viêm Châu. Sở dĩ như vậy nổi danh, là vì Vân Kiếm Tông nguyên nhân. Đại ngụy quốc lục phẩm trong thế lực, Vân Kiếm Tông ít nhất có thể bài danh top 5, là cao cấp nhất lục phẩm thế lực. Phóng nhãn toàn bộ vùng phía nam 18 châu, Vân Kiếm Tông là gần với ngũ phẩm thế lực Thiên Viêm Tông thế lực. Tại Vân Châu, Vân Kiếm Tông thị là tuyệt đối đệ nhất thế lực, tựu như cùng hiện tại Thanh Viêm Cốc chi tại Thanh Châu, thế lực khác đều được nhìn lên. Cho dù là Vân Châu phụ phụ chủ, đều được đối với Vân Kiếm Tông khách khí ba phần. Bởi vì, Vân Kiếm Tông có ba vị tụ linh cảnh cửu trọng cường giả, trong đó, tông chủ Vân Thủy Hầu càng là một vị phong hầu cường giả. Hôm nay, Vân Kiếm Tông phi thường náo nhiệt. Sáng sớm, Vân Châu thứ hai tông môn vô tướng tông, tông chủ Liễu vô vọng mang theo mấy cái hậu bối thiên tài đệ tử bãi phỏng Vân Kiếm Tông. Loại này bãi phỏng, tại tông môn tầm đó rất thông thường, đơn giản liền để cho hậu bối thiên tài các đệ tử giao lưu trao đổi. Vân Kiếm Tông, tông chủ Vân Thủy Hầu, mang theo hai vị thái thượng hộ pháp Vân Kiếm Tinh, Liễu Thần không ra ngoài chưa về, hiện tại do đại trưởng lão Vân Kiếm Phong, trưởng quản tông môn, tiếp đãi vô tướng tông một đoàn người. Vân Thủy Hầu Vân Kiếm Tinh, Liễu Thần không ba người ra ngoài mấy ngày chưa về, có thể Vân Kiếm Tông không loạn chút nào. Vân Kiếm Tông cao tầng căn bản không lo lắng bọn hắn sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Đây chính là ba cái tụ linh cảnh cựu trọng cường giả. Hơn nữa, Vân Thủy Hầu còn là một vị phong hầu cường giả. Ba người bọn họ ra ngoài, tại Đại Ngụy Quốc không có khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vân Kiếm Tông, Vân Kiếm Quảng Trường. Vân Kiếm Tông, vô tướng Tông Thiên Tài hậu bối đang tại giao chiến. Dọc theo quảng trường còn đứng không ít hai Tông Thiên Tài đệ tử. Thơm nghiêng trên đài cao có mấy bàn liên hội, Vân Kiếm Phong ngồi chủ vị cùng mấy vị Vân Kiếm Tông trưởng lão. chiêu đại vô tướng tông tông chủ liếu vô vọng trên quảng trường giao thủ thiên tài hậu bối là hai cái tố hồn cảnh cựu trọng thiên tài niên kỷ đều tại hơn 20 tuổi còn trẻ như vậy liên đạt tới tố hồn cảnh cựu trọng tu vi tương lai nhất định là có thể trở thành tụ linh cảnh cường giả tồn tại nhất là cái kia người trẻ tuổi mới hai 12 13 tuổi bộ dạng nếu là sang năm có thể đột phá tụ linh cảnh năm sau tham gia xuân hoa hiến chính là một cái không tệ hạ giống hai 13 hai tuổi nam tử trẻ tuổi xuyên lấy vân kiếm tông đệ tử trang phục cầm trong tay một thanh tam gia bảo kiếm thế công cực kỳ lăng lệ ác liệt Tiên còn lại, lớn tuổi chút ít, 2.526 tuổi tả hữu, là vô tướng tông đệ tử, vũ khí trong tay là trôi tam giai bảo đao. Lưỡng theo giao thủ không lâu, vẫn kiếm tông đệ tử liền đại chiếm thượng phong. Vô tướng tông đệ tử chỉ còn lại có chống đỡ xu thế. Trong Dương sư huynh thực lực quả nhiên lợi hại a, tố linh cảnh phía dưới cơ hội vô địch rồi. Vô tướng tông liễu thạch phong tại tố hồn cảnh đỉnh phong coi như là đỉnh tiêm cường giả, có thể tại trong Dương sư huynh trước mặt hoàn toàn không cách nào chống lại a. Tố hồn cảnh sơ giai, trung giai, cao giai ba trường tiêu chiến đều là ta Vân kiếm tông toàn thắng. Hắc <cười> đó là tự nhiên. vô tướng tông đệ tử thực lực tuy nhiên cũng không tệ nhưng cùng ta vân kiếm tông đệ tử đó là tuyệt đối không thể so vân kiếm tông đệ tử nhìn xem trên quảng trường chiến đấu nghị luận nhau nhau một bên mấy vị vô tướng tông đệ tử cũng khẽ lắc đầu ai đều có thể nhìn ra liêu thạch phong thực lực đích thật là không bằng vân trung dương tuy nhiên lập tức muốn tao ngộ tam liên bại nhưng mấy cái vô tướng tông đệ tử trên mặt không thấy chút nào vẻ về bại thu ở vân kiếm tông thiên tài đệ tử thủ hạ khi bọn hắn xem ra cái này rất bình thường cũng không mất mặt trên đài cao vô tướng tông chủ liếu vô vọng cũng không có khó chịu nổi sắc mặt hắn nhìn xem vân kiếm phong nói Vân Kiếm Tông thiên tài, quả thật là liên tục không ngừng a, ta còn tưởng rằng Liêu Thạch Phong có hy vọng thắng một hồi đâu rồi, ha ha. Hắn cũng muốn thất bại. Mấy vị Vân Kiếm Tông trưởng lão nghe vậy, đều mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy nạo sắc. Vân Kiếm Phong cũng ha ha cười cười, nói, Liêu Thạch Phong thực lực cũng coi như không tệ rồi, tương lai tất có tiền đồ, Liêu Tông chủ sinh ra cái hảo nhi tử. Liêu vô vọng liền khoát tay nói, cùng Vân Trung Dương không so được. Vân Kiếm Phong khẽ cười nói, Vân Trung Dương là ta Vân Kiếm Tông thiên tài nhất lượng vị đệ tử một trong, cùng đệ đệ của hắn Vân Trung Nguyệt, đều là bổn Tông Tông chủ Vân Thủy Hầu thân truyền đệ tử, phong hầu cường giả cao túc. Liêu Thạch Phong so với, tự nhiên là phải kém sắc một ít. Liêu vô vọng lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, đáng tiếc, lúc này đây đến đây Vân Kiếm Tông, không thể nhìn thấy Vân Thủy Hầu. Hôm nay là hai Tông ước định hậu bối Thiên Tài đệ tử trao đổi thời gian, theo đạo lý, Vân Thủy Hầu có lẽ tại, có thể hôm nay không chỉ có Vân Thủy Hầu không tại, Vân Kiếm Tông mặt khác hai vị Tụ Linh cảnh cựu trọng cường giả cũng đều không tại. Vân Kiếm Phong cười nhạt một tiếng, nói, Tông chủ cùng hai vị Thái Thượng hộ pháp ra ngoài chưa về, có lẽ là có chuyện chậm trễ, về sau có cơ hội gặp lại. Hai người đang khi nói chuyện, Liêu Thạch Phong, Vân Trung Dương chiến đấu, đã phân ra thắng bại. giao thủ hơn mười chiêu về sau, vân trung dương kích mở liêu thạch phong trong tay bảo đao, một kiếm chống đỡ liêu thạch phong cổ hậu. liêu thạch phong lui ra phía sau một bước, đem bảo đao vừa thu lại, ôn quyền nói, vân công tử thực lực, quả nhiên cường đại. liêu mô cam bái hạ phong, vân trung dương có chút dương đầu, lộ ra một tia nạo sắc, nói, ngươi cũng không kém, cùng cảnh giới ở bên trong, có thể cùng ta giao thủ hơn mười chiêu, đã rất rất giỏi. cái này xem như khích lệ hay vẫn là làm thấp đi. liêu thạch phong sáng sủa cười cười, vân công tử nói là, quảng trường bên cạnh, vân kiếm tông đệ tử truyền đến một hồi cười vui âm thanh. Tố hồn cảnh sơ giai, trung giai, cao giai chiến đấu, Vân Kiếm Tông đều lấy được thắng lợi. Vân Kiếm Tông đệ tử tự nhiên rất cao hứng. Vân Kiếm Tông, không hổ là Vân Châu đệ nhất tông môn. Vân Kiếm Tông thiên tài đệ tử, quả thật là tầng tầng lớp lớp, như mây như mưa. Hôm nay tới Vân Kiếm Tông, mới biết thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Vô tướng Tông đệ tử, từng chuyện mà nói nói, nghe được Vân Kiếm Tông các đệ tử, tâm tình càng thêm sung sướng, cười vui âm thanh càng lớn hơn một chút. Trên đài cao, Liễu vô vọng cũng đúng Vân Kiếm Phong một trầu lấy lòng, nghe được Vân Kiếm Phong vẻ mặt tươi cười. Giờ này khắc này, Dương tú cùng Cơ Trường Tiêu. vừa vặn đi vào Vân Kiếm Tông bên ngoài, Cơ trưởng Tiêu cầm lấy Dương tú cánh tay, tại trên bầu trời phi hành, đến Vân Kiếm Tông sơn môn, Cơ trưởng Tiêu không có đáp xuống đến mặt đất quang giản bái phỏng, mà là trực tiếp theo sơn môn trên không phi hành mà qua, hướng Vân Kiếm Tông chỗ sâu nhất Vân Kiếm Điện phi hành mà đi. Keng, keng, keng, Ken. Vân Kiếm Tông sơn môn chỗ, lập tức vang lên ba đạo rồn rập cảnh báo tiếng trung, thanh âm lập tức truyền khắp toàn bộ Vân Kiếm Tông, Vân Kiếm trên quảng trường, tất cả mọi người thần sắc chấn động, ánh mắt hướng sơn môn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời hai đạo nhân ảnh, chính hướng bên này cấp tốc mà đến, Vân Kiếm phong hừ lạnh một tiếng. lập tức đứng lên. Mấy vị Vân Kiếm Tông trưởng lão cũng đi theo đứng thẳng, ánh mắt đều lăng lệ ác liệt. Liêu vô vọng cũng đi theo đứng dậy, nhìn lên bầu trời bên trong cơ Trường tiêu, Dương Tú, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Đây chính là Vân Kiếm Tông, đại ngụy quốc cao cấp nhất lục phẩm thế lực một trong, thậm chí có người dám mạnh mẽ xông tới Vân Kiếm Tông. Đây là ăn hết tim gấu gan báo sao? Trên quảng trường, hai tông hậu bối những thiên tài cũng đều nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lên trời, trong ánh mắt đồng dạng mang theo kinh ngạc cùng rung động. Quy một chương 241, Dương Tú Kiêu chiến. Chương 241, Dương Tú chiến. Trên quảng trường Vân Kiếm tông đệ tử Vân Trung Nguyệt cũng ở trong đó. Chứng kiến trên bầu trời Cơ Trường Tiêu cùng Dương Tú, Vân Trung Nguyệt chấn động, sắc mặt lập tức biến đổi. Tại Thanh Châu, Vân Trung Nguyệt tại Dương Tú trên tay, thế nhưng mà bị tổn thất nặng, mất hết thể diện, sư phụ hắn Vân Thủy Hầu, đồng dạng tại Cơ Trường Tiêu trong tay mất hết mặt. Hiện tại, Cơ Trường Tiêu vậy mà mang theo Dương Tú đi tới Vân Kiếm Tông, vượt quá Vân Trung Nguyệt dự kiến. Vân Thủy Hầu tại Thanh Châu ném đi mặt, trở lại Vân Kiếm Tông, tự nhiên là không hề không để cập tới, cũng cấm Vân Trung Nguyệt để lộ ra đi. Vân Kiếm Tông chi nhân, ngoại trừ Vân Trung Nguyệt nhận thức Cơ Trường Tiêu cùng Dương Tú, sẽ không có người thứ hai nhận thức. Vân Kiếm Phong lập tức bộ phát ra tụ linh cảnh bắt trọng bành trướng khí tức, mãnh liệt khí thế phóng lên trời. Hắn hét lớn một tiếng: Người nào dám can đảm sông ta Vân Kiếm Tông, hãy xưng tên ra! Cơ trưởng Tiêu mang theo Dương Tú từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vân Kiếm trong sân rộng. Thanh Viêm Cốc Cơ Trường Tiêu mang theo đệ tử Dương Tú đến đây bãi sơn. Vô tướng tông, Vân Kiếm tông đệ tử nghe vậy, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Thanh Châu, giống như không thế nào nổi danh, chính là một cái bình thường châu vực. Thanh Viêm Cốc, cái kia càng là chưa nghe nói qua. Rất hiển nhiên, Thanh Viêm Cốc không phải cái gì cường đại tông môn, bởi vì không có danh khí gì. Một cái Thanh Châu tụ linh công giả, cũng dám mang theo hậu bối đệ tử mạnh mẽ xông tới Vân Kiếm Tông, cái này thật đúng là ăn hết tim gấu gan báo rồi, hai tông đệ tử đều lộ ra vẻ kinh dị. Vô Tướng tông chủ, Vân Kiếm Tông các trưởng bối, ngược lại là kiến thức rộng rãi, biết rõ Thanh Châu, cũng đã được nghe nói Thanh Viêm Cốc. Bất quá là cái lục phẩm trung giai thế lực mà thôi, tuy nhiên tại Thanh Châu số một số 2, nhưng đặt ở Vân Châu, liền Vô Tướng tông thực lực đều so ra kém. Đối với Thanh Viêm gốc, hai tông trưởng bối chỉ là nghe nói qua mà thôi, Thanh Viêm Cốc trưởng môn lý trường hóa, bọn hắn còn có điều nghe thấy, cơ trưởng tiêu. Nghe đều chưa từng nghe qua. Thành viên cướp một cái vô danh tụ linh, lại dám mạnh mẽ xông tới Vân Kiếm Tông, tuyên bố Bái Sơn. Vân Kiếm Tông các trưởng lão, đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, đây không phải tại tiêm chết sao? Vân Kiếm Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cơ Trường Tiêu. Quát, ngươi có biết hay không cái này là địa phương nào? Nơi này là Vân Kiếm Tông, cũng không phải là ngươi theo liền có thể dương ai địa phương, dám mạnh mẽ xông tới Vân Kiếm Tông Bái Sơn, các ngươi có mấy cái mạng chó, đều được trôn vùi ở chỗ này. Liêu vô vọng nhiều hứng thú nhìn xem Cơ Trường Tiêu, thầm nghĩ cái này Cơ Trường Tiêu giàu gì cũng là tụ linh cảnh võ giả, không có khả năng chưa nghe nói qua Vân Kiếm Tông uy danh, như thế nào sẽ như thế lỗ mãng. Chẳng lẽ lại là thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn tự sát hay sao? Giờ này khắc này, chỉ có Vân Trung Nguyệt run như cầy sấy, mọi người ở đây, chỉ có hắn biết rõ, cơ trưởng tiêu thực lực là cỡ nào ngụy tiên, cỡ nào cường đại. Bất quá, hiện tại hào khí xấu hổ, Vân Trung Nguyệt cùng Vân Kiếm Phong khoảng cách có chút xa, làm làm một cái hậu bối, Vân Trung Nguyệt không dám ở thời điểm này lớn tiếng hô nào, chỉ có thể trong nội tâm lo lắng xuông. Cơ trưởng tiêu nhìn xem Vân Kiếm Phong, thần sắc lạnh lẽo, nói: "Vân Kiếm Tông thật là uy phong a. Chúng ta đến đây sơn, các ngươi có thực lực, cứ việc đem chúng ta hoành ra đi là được, như thế nào?" còn muốn đem mạng của chúng ta ở tại chỗ này, muốn cuộc chiến sinh từ sao? đang khi nói chuyện, cơ trưởng tiêu khí tức tiết ra ngoài, tụ linh cảnh bắt trọng tu vi hiện lộ mà ra, vân kiếm phong vừa rồi ngược lại là không có mảnh nhìn, lập tức thần sắc một quái lạ, chính là thanh châu cũng có tụ linh cảnh bắt trọng cường giả. bất quá trên mặt hắn kinh ngạc, lập tức liền thu liễm, tiếp tục nói, xem ra ta ngược lại là xem nhẹ các hạ rồi, các hạ xuống đây vân kiếm tông bái sơn, tự nhiên đến có chuẩn bị, chuẩn bị như thế nào khiêu chiến? vân kiếm phong thái độ sửa lại không ít, nhưng cũng không có đa trọng xem, dùng vân kiếm tông nội tình. một cái tụ linh cảnh bắt trọng cũng coi như không được cái gì cơ trưởng tiêu vô vô dương tú bà vai nói ngươi muốn như thế nào khiêu chiến tự ngươi nói dương tú tiến về phía trước một bước tản mát ra tố hồn cảnh nhị trọng tu vi nói ta có thể khiêu chiến vân kiếm tông bất luận cái gì một vị tố hồn cảnh sơ giai đệ tử cũng có thể khiêu chiến vân kiếm tông bất luận cái gì một vị tố hồn cảnh đệ tử tùy ý vân kiếm tông đệ tử nghe vậy vừa sợ vừa giận vô tướng tông đệ tử thì là vẻ mặt hoảng sợ kinh ngạc nhìn dương tú bọn hắn cảm thấy dương tú hoặc là một người ngu ngốc hoặc là một cái nghịch thiên thiên tài nhưng là lại nghịch thiên thiên tài cũng không có khả năng tại tố hồn cảnh nhị trọng, khiêu chiến vân kiếm tông sở hữu tố hồn cảnh đệ tử à? Tố hồn cảnh nhị trọng, thực lực có mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn tố hồn cảnh cao giai võ giả. Nghĩ lại, vô tướng tông đệ tử cảm thấy dương tú là nghịch thiên thiên tài khả năng không lớn, ngược lại là ngu ngốc khả năng chiếm đa số. Vân kiếm tông đệ tử, đồng dạng là đem dương tú trở thành ngu ngốc. lập tức liền có vân kiếm tông đệ tử quát, nói cái gì mê sảng, còn có thể khiêu chiến ta vân kiếm tông bất luận cái gì một vị tố hồn cảnh đệ tử, bệnh tâm thần a ngươi. lúc này, mà ngay cả vân trung nguyệt đều rung động nhìn xem dương tú, vẻ mặt khó hiểu. dương tú thực lực vân trung nguyện tin tưởng hôm nay dương tú đã là tố hồn cảnh nhị trọng tu vi khiêu chiến vân kiếm tông tố hồn cảnh sơ giai đệ tử vân trung nguyện có thể lý giải dương tú có tư cách này nhưng là khiêu chiến sở hữu tố hồn cảnh đệ tử dương tú dựa vào cái gì vân trung nguyện nghĩ mãi mà không rõ những tố hồn kia cảnh cao giai đệ tử tùy tiện ra tay một cái cái nào không thể một trường trục chết dương tú dương tú làm sao dám khiêu chiến sở hữu tố hồn cảnh đệ tử dương tú lạnh lùng cười cười khiêu chiến sở hữu tố hồn cảnh đệ tử tự nhiên là muốn động dùng linh bảo lôi viêm kiếm chỉ khiêu chiến tố hồn cảnh sơ giai đệ tử không cần vận dụng linh bảo. bằng bản thân thực lực là được. Dương Tù ánh mắt, tại Vân Kiếm Tông chúng thiên tài đệ tử trên người quét qua, nói: "Bất kể ta có phải hay không bệnh tâm thần, tiểu xem các ngươi có dám hay không hứng chiến?" "Dám." "Chúng ta đây sẽ tới thương lượng một chút, song phương điều kiện." Mà nó, ngươi muốn tìm chết, chúng ta còn ngăn đón ngươi sao?" "Dám, có cái gì không dám, mặc kệ loại nào khiêu chiến đều được." "Miễn cho nói chúng ta Vân Kiếm Tông đệ tử khi dễ ngươi, chỉ cần xuất động tố hồn cảnh sơ giai đệ tử, có thể đem ngươi đánh cho té tức té đái." Vân Kiếm Tông đệ tử nhao nhao hét lớn, nguyên một đám lòng căm phẫn khó bình. Một cái lục phẩm trung giai thế lực đệ tử lại dám đến đây Vân Kiếm Tông như thế khiêu chiến, quả thực không có đem Vân Kiếm Tông Tố Hồn cảnh đệ tử để vào mắt, Vân Kiếm Tông đệ tử nguyên một đám nhìn xem Dương Tú, trong nội tâm đều bốc hỏa. Dương Tú nghe xong Vân Kiếm Tông đệ tử lời nói, nhưng lại cười hắc hắc, nói: "Tốt, ta đây tiểu khiêu chiến các ngươi Tố Hồn cảnh sơ giai đệ tử, nếu là các ngươi thất bại, có thể nghe cho kỹ, được xuất ra Vân Kiếm quyết cho ta tu luyện. Hơn nữa, ta sẽ tại Vân Kiếm Tông trường ở một thời gian ngắn, có thể tại Vân Kiếm Tông bất luận cái gì một chỗ bảo địa tu luyện, có thể tìm bất kỳ một cái nào Tố Hồn cảnh đệ tử cùng luyện, các ngươi không thể tự tuyệt." Vân Kiếm Tông đệ tử, toàn bộ đều thần sắc cả kinh. Vân Kiếm Quyết, là Vân Kiếm tông cao nhất kiếm điện, lại muốn đánh bạc vật chân quý như vậy, tuy nhiên bọn hắn tự giác ổn thao thang quán, cũng không dám tự ý làm quyết định. Vân Kiếm tông đệ tử đều hướng trên đài cao nhìn lại. Hiện tại, đại trưởng lão Vân Kiếm Phong là Vân Kiếm tông trưởng quả người, điều kiện này phải xem Vân Kiếm Phong có đáp ứng hay không. Vân Kiếm Phong có chút nhíu hạ lông mày, nói: "Vậy mà muốn Vân Kiếm Quyết, khẩu vị của các ngươi thật đúng là không nhỏ, tiểu tử, nếu là ngươi thua, các ngươi có thể xuất ra cái gì đó, so ra mà vượt bổn tông Vân Kiếm Quyết." Quy một chương 242, một quyền đập trên ngươi. Chương 242, một quyền đập trên dương tú nhìn về phía cơ trường tiêu tương đương với vân kiếm quyết bảo vật dương tú tự nhiên là không có coi như là cổ kiếm tông cổ kiếm truyền thừa cũng không thể cùng vân kiếm quyết đánh đồng cơ trường tiêu nhìn xem vân kiếm phong dịu dàng cười cười nói một kiện linh bảo vân kiếm phong lập tức khinh thường nói chính là một kiện linh bảo cũng muốn đổi bổn tông vân kiếm quyết ngươi là đang nói đùa sao vân kiếm tông linh bảo có vài kiện có thể vân kiếm quyết mới là vân kiếm tông căn bản là vân kiếm tông trường thịnh không suy dựa tất cả mọi người vẻ mặt ngu ngốc tựa như nhìn xem cơ trường tiêu cầm một kiện linh bảo đến đánh bạc vân kiếm quyết sợ là đầu có vấn Cơ trưởng Tiêu trên mặt vui vẻ không giản, bàn tay vừa nhấc, bạch ngọc long lệnh hiện hiện tại lòng bàn tay, thản nhiên nói: "Ta nói linh bảo, là huyền giai linh bảo." Huyền giai linh bảo, bạch ngọc long lệnh. Cơ trưởng Tiêu tồi động nguyên khí, cố ý hiển lộ ra bạch ngọc long lệnh phẩm giai khí tức, đích thật là huyền giai linh bảo. Vân Kiếm Phong trên mặt vẻ khinh thường, lập tức cứng lại, sau đó hóa thành kinh tiếc. Ở đây sở hữu võ giả, nhìn xem bạch ngọc long lệnh, lập tức đều trợn mắt há hốc mồm. Tại đại ngụy quốc, bình thường theo như lời linh bảo, là chỉ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm bình thường linh bảo. Huyền giai linh bảo, cái kia rất cao bừng, đó là thông huyền cảnh huyền quân. đều cần tuyệt thế bảo vật. Vân kiếm quyết tuy nhiên xa so bình thường linh bảo quý trọng, nhưng cùng huyền giai linh bảo so sánh với, rồi lại chỗ thua kém rất nhiều. Nếu là cầm một kiện huyền giai linh bảo cùng thông huyền cảnh huyền quân trao đổi, đổi lấy hai môn tương đương với Vân kiếm quyết võ đạo điển tịch đều dư xài. Vân kiếm phong trong mắt, lập tức tránh lộ ra một tia tham lam, kinh âm thanh nói, chính là thanh châu một cái tụ linh cảnh bắt trọng võ giả, trên người thậm chí có huyền giai linh bảo. Cơ trưởng Tiêu đem bạch ngọc long lệnh vừa thu lại, nói, các ngươi thắng, cái này huyền giai linh bảo liền thuộc về Vân kiếm tông, các ngươi có dám đánh cuộc hay không? Vân kiếm tông võ giả từ trên xuống dưới đều một mảnh đại hỉ chi sắc, có người tiến đưa tuyệt thế chân bảo mà đến, cái này còn không đánh bạc, đây không phải là ngốc sao? Vân Kiếm Tông cắt chưởng lão, các đệ tử đều vẻ mặt trông mong lấy Vân Kiếm Phong, thần sắc hưng phấn, chờ mong. Vô tướng Tông võ giả, thì là vẻ mặt hâm mộ, liếu vô vọng thầm nghĩ, dựa vào có chuyện tốt như vậy, đi ta vô tướng Tông bái sơn khiêu chiến à? Đến cái gì Vân Kiếm Tông? Nghĩ đến Vân Kiếm Tông an ổn bất động, liền có Huyền Gai Linh bảo đưa đến cửa, liều vô vọng lại là hâm mộ, lại là kén ghép. vân kiếm phong hầu nghi nhìn cơ trường tiêu xem xét lập tức trên mặt giãn ra mở đích dáng tươi cười nói các hạ đã nguyện ý xuất ra huyền giai linh bảo vân kiếm tông ha có không thu chi lý đánh bạc nghe vân kiếm phong làm ra quyết định sở hữu vân kiếm tông võ giả đều hưng phấn nợ đủ cười huyền giai linh bảo a cái này là liên thông huyền cảnh huyền quân đều cần tuyệt thế bảo vật rất nhanh vân kiếm tông sắp có được một kiện cái này là bực não về vui từng cái vân kiếm tông võ giả đều mặt mũi tràn đầy cười vui đem bạch ngọc long lệnh coi là vật trong bàn tay chỉ có vân trung Nguyệt có chút nhíu mày dương tú thực lực thế nhưng mà thập phần Tại hóa huyết cảnh bắt trọng lúc chiến lực cũng đã đạt tới tố hồn cảnh nhị trọng cấp bậc. Hiện tại Dương Tú Tu Vi đã đạt tới tố hồn cảnh nhị trọng, thực lực sẽ đạt tới hạng gì tình trạng? Tại Vân Trung Nguyệt xem ra Vân Kiếm Tông tố hồn cảnh sơ gia đệ tử chưa hẳn có thể có người là Dương Tú chi địch. Nếu là Tu Vi của hắn đạt tới tố hồn cảnh tam trọng, Vân Trung Nguyệt còn có lòng tin cùng Dương Tú nhất quyết cao thấp. Có thể hắn hiện tại mới là tố hồn cảnh nhất trọng, Tu Vi so Dương Tú còn thấp một trọng cảnh giới tự nhiên là xa xa không được lại. Vân Trung Nguyệt muốn ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản. Hắn nói Dương Tú so Vân Kiếm Tông sở hữu Tố Hồn Cảnh sơ giai đệ tử đều cường đại, ai mà tin? Nói ra, bất quá là trường người khác chi khí, Diệt uy Phong mình mà thôi. Hiện tại Vân Kiếm Phong đã, đã đáp ứng cuộc khiêu chiến này, Vân Trung Nguyệt chỉ có thể âm thầm hít một tiếng khí. Cầu nguyện Dương Tú đã đến Tố Hồn Cảnh tu vi, vượt cấp khiêu chiến năng lực hạ thấp, như vậy Vân Kiếm Tông còn có thắng cơ hội. Cơ trưởng Tiêu vô vô Dương Tú bà vai, hai người lên nhau. Cơ trưởng Tiêu bỏ đi, lui đến dọc theo quảng trường. Trong sân rộng chỉ còn lại có Dương Tú một người, ánh mắt của hắn rơi vào chúng Vân Kiếm Tông thiên tài đệ tử bên trên, nói: Một trận chiến định thắng bại cũng tốt. sa luân chiến cũng thế, ta tùy ý, cái đó một cái lên trước đi theo ta luyện luyện kiếm. Vân kiếm tông đệ tử nghe vậy, nguyên một đám chừng mắt mắt to đều bị tức giận. Vô tướng tông đệ tử cũng nguyên một đám thần sắc kinh tiếp nhìn xem dương tú, không biết dương tú làm làm một cái lục phẩm trung giai thế lực tố hồn cảnh nhị trọng đệ tử, nơi nào đến dũng khí, lại dám coi rẻ Vân kiếm tông sở hữu tố hồn cảnh sơ giai đệ tử. Quá tờ mờ, con mụ nó, khoa trương. Ta Viên Hùng đến giáo giáo hắn làm như thế nào người. Vân kiếm tông trong hàng đệ tử truyền đến gầm lên giận dữ, một cái tố hồn cảnh nhị trọng đệ tử đi ra. Viên Hùng tại Vân kiếm tông trong hàng đệ tử. cũng có chút danh tiếng, tố hồn cảnh nhị trọng trong hàng đệ tử, thực lực của hắn cực kỳ xuất chúng, không nói là đệ nhất, ít nhất có thể bài danh top 3. Viên Hùng 20 xuất đầu, cùng Cổ Duệ Phong không sai biệt lắm đại, tu vi cũng cùng Cổ Duệ Phong tương đương, tương lai cũng là tất thành tụ linh cảnh nhân vật thiên tài. Chỉ có điều, tại Cổ Kiếm Tông, tất thành tụ linh cảnh thiên tài, rất nhiều năm mới có thể ra một cái, mà ở Vân Kiếm Tông, tất thành tụ linh cảnh thiên tài, nhưng lại thường xuyên xuất hiện. Viên Hùng bước đi nhập trong sân rộng, hai mắt giống như là trung đồng trừng mắt Dương Tú, tiểu tử, ngươi tên là gì kia mà?" Dương Tú nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Vi Vương, Dương Tú viên hùng thần sắc lập tức khinh thường nói danh tự mẹ pháo tướng mạo tiểu bạch kiểm cũng mẹ pháo nói xong viên hùng sờ lên cái cầm bên trên có chút dài ra dầu rĩa sau đó đem tay náo triệt tay khe còng trên cánh tay nổi bật ra cầu lòng giống như cơ bắp viên hùng dùng tay vớt trên cánh tay cơ bắp phát ra ba ba tiếng vang lớn tiếng nói thấy không ta thực nam nhân dương tú nhìn xem ngu ngốc tựa như nhìn xem viên hùng thầm nghĩ thằng này đầu thiếu gân có vấn đề à? ta bất quá là lớn lên quá xuất sắc rồi mà thôi trên người đều là là báo đi săn hình giọt nước cơ bắp không nên giống như ngươi vậy trưởng cái to con cánh tay so người khác đuổi còn thô như đầu tự gấu tựa như mới là thật nam nhân hơn nữa ngươi là đi lên so cơ bắp hay vẫn là so thực lực hay sao viên sư minh bá khí viên sư minh thực nam nhân viên sư đệ chơi chết hắn vân kiếm tông các đệ tử đều nhao nhao hay lớn nghe được những tiếng gọi ở mỹ này viên hùng hết sức cao hứng mặt mũi tràn đầy hưởng thụ chi sắc hắn tay phải mãnh liệt nắm tay toàn thân cơ bắp sụp đổ nhanh cốt cách phát ra bạo hưởng thanh âm sau đó mãnh liệt một quyền hướng dương tú nệ tới một quyền đập chết ngươi viên hùng giống to một tiếng dương tú im lặng nhìn đối phương một cái kiếm đạo tông môn đệ tử chiến đấu lúc vậy mà không cần kiếm chỉ là dùng nắm đấm ngươi đối với ngươi cái này thân cự gấu tựa như cơ bắp đến tột cùng là có nhiều tự kỷ viên hùng không cần kiếm dương tú tự nhiên cũng lời đắc dụng kiếm đồng dạng tay phải nắm tay một quyền bênh ra viên hùng một tiếng nghe răng cười hắn trời sinh thần lực dương tú cũng dám trực tiếp dùng nhục quyền cùng hắn liều mạng quả thực là muốn chết vâng anh phía trước không khí lập tức nổ hai cái nắm đấm manh liệt đối manh cùng một chỗ quy một chương hai hai ngón tay kiếm Chương hai trăm bốn mươi ba, hai ngón tay cự kiếm, viên hùng trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, vẹn vẹn là thân thể lực lượng va chạm, cho dù là tố hồn cảnh tam trọng đệ tử, đều không có người có thể cùng viên hùng chống lại. hiện tại, viên hùng trực tiếp ra quyền, dương tú cũng đi theo ra quyền liều mạng, vân kiếm tông đệ tử gặp chi, đều tâm cười cười. cùng viên hùng dùng nụ quyền cứng đôi cứng, cái này tuyệt đối là tìm chết. vân kiếm tông đệ tử nguyên một đám mặt mang mỉm cười, giống như có lẽ đã chứng kiến dương tú bị viên hùng một quyền đánh phi một màn. vô tướng tông đệ tử, vừa rồi cũng có người được chứng kiến viên hùng biến thái thân thể lực lượng, nguyên một đám lộ ra thịt đau bộ dạng. đúng. bọn họ là thay dương tú cảm thấy thì đau anh. hai quyền đối hoanh tiếng nổ vang ở bên trong một đạo thân ảnh hướng phía sau bàn tới còn kèm theo một đạo dên thám thanh âm vân kiếm tông vô tướng tông đệ tử toàn bộ đều lưỡng trừng mắt thiếu chút nữa không có đem tròng mắt tuôn ra đến hướng phía sau bàn tới dĩ nhiên là viên hùng dương tú đứng tại nguyên chỗ bảo trì một quyền về phía trước tư thế vững như bàn thạch cũng không lui lại chút nào viên hùng hướng phía sau bạo rời khỏi hơn 10 mét mới té ngã trên đất cảm giác cả đầu cánh tay phải cũng đã vô lực khó có thể nhúc đích hắn trong hai mắt đều là rung động chi sắc quả thực không dám tin sẽ có cùng cảnh giới võ giả có thể dùng thân thể lực lượng như thế nghiền áp hắn. một quyền này đối bính, hắn cái này đầu cánh tay phải, cơ hồ sắp phế đi, nhất thời bán hội căn bản để không nổi lực. viên sư huynh bị đánh lui. cái này, làm sao có thể? dương tú thân thể lực lượng, vậy mà so viên sư huynh còn mạnh hơn. vân kiếm tông trong hàng đệ tử, bộc phát ra từng đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô, quả thực không thể tin được trước mắt một màn này. vô tướng tông đệ tử, cũng nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, dương tú thân thể lực lượng, mà ngay cả trời sinh thần lực người đều có thể nghiền áp, quả thực mở mắt của bọn hắn giới trên đài cao, vân kiếm tông các trưởng bối, cũng đều có chút lộ ra kinh ngạc nhưng lập tức liền thu liễm dương tú bằng thân thể đánh bại viên hùng tuy làm cho người ngạc nhiên nhưng cái này cũng không đại biểu dương tú thực lực có nhiều đáng sợ viên hùng thực lực tại tố hồn cảnh nghị trọng trong hàng đệ tử đều không tính là thứ nhất chớ nói chi là dương tú khiêu chiến là vân kiếm tông sở hữu tố hồn cảnh sơ giai đệ tử cái này ý nghĩa tố hồn cảnh tam trọng đệ tử cũng có thể xuất chiến hơn nữa dương tú thế nhưng mà nói không quan tâm xa luân chiến vân kiếm tông tố hồn cảnh đệ tử số lượng thế nhưng mà không ít như thế nào đều có thể thắng được một trận chiến này vân kiếm phong lạnh lùng nói thân thể chi lực đích thật là làm cho người ngạc nhiên, bất quá, võ giả thân thể chi lực chỉ là tiểu đạo, Thẩm Bình, ngươi đi làm cho hắn biết một chút về, bùa tông Tố hồn cảnh nhị trọng đệ tử thực lực. Một cái 20 xuất đầu Vân kiếm tông đệ tử, đi ra, nói, "Vâng, đại trưởng lão." Thẩm Bình, Vân kiếm tông Tố hồn cảnh nhị trọng trong hàng đệ tử, thực lực ổn cư đệ nhất tồn tại, thậm chí có khiêu chiến Tố hồn cảnh tam trọng đệ tử thực lực. Thẩm Bình kiếm thuật tạo nghệ cực cao, một kiếm nơi tay, viên hùng cái kia thân cơ bắp lực lượng, căn bản không đủ xem. Thẩm Bình vinh ra tay, nhất định có thể nghiền áp Dương Tú. Đó là đương nhiên. Thẩm Bình sư huynh, kiếm thuật tinh diệu, Dương Tú thân thể lực lượng cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được Thẩm Bình sư huynh kiếm trong tay. Cái này Tiểu Tử can dỡ, cho rằng Thắng Viên Hùng cũng đã rất giỏi sao? Thẩm Bình sư huynh xuất mã, từng phút đồng hồ giáo hắn làm như thế nào người? Thẩm Bình hướng trong sân rộng đi đến, vẫn kiếm Tông đệ tử nghị luận nhao nhao, nhìn xem Dương Tú đều vẻ mặt lửa giận. Rõ ràng bọn hắn đều chờ mong lấy Thẩm Bình lấy Dương Tú đánh bại, hung hăng thu thập. Vô tướng Tông đệ tử cũng đều nguyên một đám đã ra động tác tinh thần, vừa rồi Thẩm Bình ra tay, thế nhưng mà gần cây ba kiếm liền đánh bại vô tướng Tông một cái tố hồn cảnh nghị trọng thiên tài đệ tử. mà tên thiên tài này đệ tử thế nhưng mà chiến thắng viên hùng tồn tại bởi vậy có thể thấy được thẩm bình thực lực so viên hùng muốn xa xa thắng chi cùng cảnh giới ở bên trong có thể chống lại người giải rác thẩm bình tại dương tú phía trước mười triệu bên ngoài dừng lại vừa sơ không gian giới trong tay xuất hiện một thanh tam giai bảo kiếm bảo kiếm nơi tay thẩm bình lập tức buộc phát ra một cỗ phóng lên trời kiếm thế sắc bén kiếm ý cũng lập tức mang tất cả bốn phương tám hướng kiếm trong tay hướng dương tú một chỉ thẩm bình thản nhiên nói ngươi dùng binh khí gì dương tú giang tay ra nói thân thể chi lực tuy nhỏ nói nhưng có thể thắng ngươi là được thẩm bình lông mi nhảy lên. tựa hồ đang nghe một chuyện cười người đang nói đùa sao bằng thân thể chi lực thắng ta dương tú khẽ gật đầu một điểm vui lùa ý tứ đều không có quá con mụ nó khoa trương thẩm bình chơi hắn Vân kiếm tông trong hàng đệ tử chuyến đến gầm lên giận dữ là viên hùng tại hô to cánh tay phải của hắn bây giờ còn có chút ít vô lực nhưng điểm này đều không ngại kích tình của hắn thẩm bình sư huynh chơi hắn chơi hắn viên hùng gào ghét khơi dậy không ít vân kiếm tông đệ tử nhiệt huyết nguyên một đám la lớn nghe những tiếng hò hét này thẩm bình kiếm thế càng ngày càng mãnh liệt dương tú lại làm mỉm cười tay phải vừa nhấc Rồi ra ngón trỏ hướng thẩm bình câu câu, thẩm bình ánh mắt, trong lúc đó sắc bén kiếm thế cường thịnh tới cực điểm, quát lạnh một tiếng, tiếp ta một kiếm. Tiếng nói rơi, thẩm bình mũi chân hướng mặt đất một điểm, thân thể lập tức nổ bắn ra về phía trước, phía dưới hướng Dương tú phóng đi. Bất quá thẩm bình cũng không có chính diện công ra một kiếm, mà là di động thời điểm, trong lúc đó chuyển biến phương hướng. Siêu siêu siêu. thẩm bình rất nhanh di động, trong mấy mắt chuyển di vài chỗ vị trí, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Trong một tốc độ nhanh biến nào xuống, tố hồn cảnh nhị trọng võ giả trên cơ bản phản ứng không kịp, không cách nào xác định thẩm bình vị trí. lúc này thẩm bình một kiếm công tới tự nhiên là ngăn cản không thể ngăn cản Hiu. thẩm bình biến ảo mấy lần vị trí về sau một kiếm công ra, sáng chói kiếm quang lóe lên xuất hiện tại dương tú trái phía sau vừa mới vẫn còn dương tú chính phía trước xông về phía trước trong nháy mắt đã đến trái phía sau một kiếm công tới cái này trong lúc đó biến hóa đích thật là nhanh đến làm cho người hoa mắt coi như là bên cạnh của chúng đều thấy hai hùng khép vĩa như đem mình thay vào dương tú đối mặt thẩm bình một kiếm này tố hồn cảnh tam trọng phía dưới võ giả đều tự nhận là ngăn cản không nổi vẫn kiếm tông đệ tử ánh mắt đều tránh sáng lên thần sắc cũng hóa thành hưng phấn Một kiếm này, Thất Thương Dương Tú. Dương Tú đối mặt Thẩm Bình công kích, đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, cho người cảm giác tựa hồ là Thẩm Bình tốc độ quá nhanh, làm cho Dương Tú có chút phát động. Nhưng là, lập tức Thẩm Bình một kiếm này, muốn đâm trúng Dương Tú, Dương Tú trong lúc đó xoay người một cái. Dương Tú duỗi ra hai ngón tay, vốn là bắn ra. Thẩm Bình đâm ra một kiếm này kiếm quang, lập tức hóa thành nát bấy. Sau đó, hai ngón tay kịp lấy. Thẩm Bình cái kia nhanh như hàn tinh một kiếm, lập tức đình chỉ, thân kiếm bị Dương Tú hai ngón tay kịp lấy, lại không thể động đậy. Vẹn vẹn dùng hai ngón tay, cự chặn một kiếm này. Đây là cái gì thao tác? Thẩm Bình thần sắc lập tức hóa thành kinh ngạc. Vân Kiếm Tông, Vô tướng Tông đệ tử, toàn bộ đều xem choáng váng. Trên đài cao, Liễu vô vọng cùng Vân Kiếm Tông các trưởng bối cũng đều khỏe mắt để lên, đều lộ ra kinh ngạc. Dương Tú hai ngón tay kẹp lấy Thẩm Bình bảo kiếm trong tay, động tác nhưng lại không ngừng, một cước hướng Thẩm Bình đã tới. Thẩm Bình bị Dương Tú hai ngón tay kẹp lấy bảo kiếm cho kinh trụ, Dương Tú đột nhiên một cước đã tới, hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị Dương Tú một cước đá bay. Quy một chương hai trăm bốn mươi hai cái trang bước hàng. Chương hai trăm bốn mươi hai cái trang bước hàng. Thẩm Bình bay ra hơn mười mét, kẽ rất đầy đất. sau khi hạ xuống lại lăn ra một khoảng cách hắn bị dương tú một cước đá xa khí hai tay ôm bụng trong lúc nhất thời không đứng dậy được về phần thẩm bình tam giai bảo kiếm vẫn còn dương tú hai ngón tay tầm đó kẹp lấy tơ vân không động dương tú tay hất lên bảo kiếm nổ bắn ra mà ra đinh một tiếng đâm vào thẩm bình bên cạnh mặt đất ánh mắt của hắn lạnh nhạt tự hồ chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình nhìn quét chúng vân kiếm tông đệ tử kế tiếp thế nhưng mà bảo kiếm đâm xuống mặt đất cái kia đinh một tiếng tựa hồ là đính tại chúng vân kiếm tông đệ tử trong lòng trong nội tâm đều là run lên hiện tại bọn hắn cuối cùng đã minh bạch Dương Tú là cái cao thủ, một cái cực kỳ cao thủ đáng sợ. Đừng nói là tố hồn cảnh nhị trọng, chỉ sợ coi như là tố hồn cảnh tam trọng võ giả cũng khó khăn thắng hắn. Nhìn xem Dương Tú, Vân Kiếm Tông đệ tử đều lộ ra nghiêm trọng chi sắc. Vô tướng Tông đệ tử thì là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt rung động, trong nội tâm đều thầm nghĩ. Lúc này Vân Kiếm Tông sợ là gặp thiết gốc dạng, khó đối phó. Trên đài cao Liễu vô vọng gặp Vân Kiếm Tông trưởng bối sắc mặt đều thật không tốt xem, xấu hổ ho khan một tiếng, nói: người này dám lên Vân Kiếm Tông bái sơn khiêu chiến, thật đúng là có chút ít bản lĩnh thật sự, thực lực không thể khinh thường. Vân đại trưởng lão được phái ra mạnh nhất tố hồn cảnh tam trọng đệ tử mới được. Vân kiếm phong sắc mặt hoàn toàn chính xác khó coi, Vân kiếm tông uy danh hiển hách, môn hạ đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp, cùng cảnh giới đệ tử không gây người có thể cùng Dương Tú chống lại. Đây đối với Vân kiếm tông mà nói, nói như thế nào đều ám muội. Nếu là không có người ngoài ở tại còn mà thôi, hết lần này tới lần khác hôm nay Liễu vô vọng mang theo vô tướng tông đệ tử trước tới bãi phòng, đều ở một bên nhìn. Nếu như trận tiếp theo Vân kiếm tông như trước thất bại, cái kia thật đúng là mặt đại mất. Vân kiếm phong hít sâu một hơi, nói Dương Ngạo Thiên, ngươi xuất chiến, trận chiến này chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. vân kiếm tông ở bên trong đi ra một cái tuổi chừng 18 tám nam tử áo trắng 18 tám tuổi tố hồn cảnh tam trọng cái này dương ngạo thiên tư chất muốn viễn siêu thẩm bình viên hùng một hai cái cấp bậc bậc này nhân vật là có hy vọng tại 25 tuổi trước khi tu vi đột phá tụ linh cảnh tại tiềm lực bên trên cơ hồ có thể cùng Vân trung dương đánh đồng tồn tại nhìn xem dương ngạo thiên vân kiếm phong lửa giận trong lòng liền tiêu tán rất nhiều đối với kế tiếp một trận chiến tăng thêm rất nhiều tin tưởng dương ngạo thiên là vân kiếm tinh thân truyền đệ tử thiên phú tiềm lực so về tông chủ thân truyền đệ tử cũng không hoảng sợ nhiều làm cho tuy là tố hồn cảnh tam trọng tu vi nhưng thực lực mạnh nhưng lại liền đại bộ phận tố hồn cảnh tứ trọng đệ tử đều không kịp dương tú vừa rồi hai ngón tay cạch kiếm một cước đem thẩm bình đá bay là thật kinh đã đến chúng vân kiếm tông đệ tử nhưng là nhìn thấy dương ngạo thiên xuất hiện vân kiếm tông đệ tử trong lòng tin tưởng rồi lập tức bảo giáp vân kiếm tông tố hồn cảnh sơ dai trong hàng đệ tử dương ngạo thiên là không hề tranh luận đệ nhất thậm chí coi như là phóng nhãn toàn bộ vân kiếm tông đệ tử dương ngạo thiên tiên phú tư chất cũng có thể bài giành top ba là có thể cùng vân trung dương vân trung Nguyệt huynh đệ đánh đồng tồn tại có dương sư huynh xuất mã một trận chiến này xem tiểu tử đồng dạng là họ dương xem dương sư Minh danh tự cỡ nào bà khí dương ngạo thiên nghe song danh tự liền có thể đủ nghiền áp cái kia dương tú quá tờ mờ con mụ nó khoa trương lớn lên xoáy tiểu rất giỏi a dương sư Minh, chơi hắn vẫn kiếm tông đệ tử nguyên một đám ồn nào, không hề nghi ngờ câu kia quá tờ mờ con mụ nó hung hăng càng quái chơi hắn là viên hùng nói hiện tại cánh tay phải của hắn đã khôi phục lực lượng chính lượng tay nắm lấy nắm đấm dùng sức từng tiếng hô to chơi hắn làm chết tiểu tử này dương ngạo thiên chậm rãi đi vào trong sân rộng tay phải của hắn đeo tại sau lưng áo trắng không nhiễm một hạt bụi tựa như một cái phong độ phiên phiên công tử trong hai mắt có cổ bệ nghệ bắt phương nạo thị thiên hạ hương vị khoảng cách dương tú ước mời trượng dương nạo thiên dừng bước lại tay phải từ phía sau trở lại trước người sờ lên tay trái không gian giới một thanh tam giai bảo kiếm xuất hiện trong tay dương nạo thiên tay phải cầm kiếm tay trái tại trên thân kiếm khẽ vớt thoáng một phát nói binh khí của ngươi dương tú nói không cần dùng vẫn kiếm tông vô tướng tông đệ tử nghe vậy toàn bộ đều lương trứng mắt dương tú hiện tại đối thủ thế nhưng mà dương nạo thiên a lại vẫn không sử dụng binh khí quá tờ mờ. con mụ nó, khoa trương. viên hùng nện lấy nắm đấm, phẫn nộ gào thét. dương nạo thiên nhưng lại thần sắc như thường, hắn bắn thoáng một phát mũi kiếm, đinh một thanh em văng lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem dương tú, ngươi nên dùng binh khí của ngươi. dương tú nhìn xem dương nạo thiên, nói ta nếu dùng kiếm, ngươi sẽ hối hận. dương nạo thiên nhìn thật sâu dương tú liếc, vì sao? dương tú thản nhiên nói ta sợ ngươi ngăn không được ta một kiếm. quá tầm mờ, con mụ nó, khoa trương. dương sư minh, chơi hán. viên hùng lớn tiếng gầm thét, giống như lên sân khấu cùng dương tú quyết đấu người là chính bản thân hắn. dương nạo thiên chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói, ngươi cứ việc xuất kiếm, không cần sợ." Dương Tú ngón tay sờ lên không gian giới, nói, "Như một kiếm bạn ngươi, chẳng phải khó chịu nổi." Dương Ngạo Thiên ha ha một tiếng, vớ vẩn. Dương Tú khẽ lắc đầu, cái này không vớ vẩn, mà là sự thật. Dương Ngạo Thiên trong mắt hình như có lửa giận khiêu dược thoáng một phát, nhưng vẫn là bảo trì phong độ, "Ta không tin. Ngươi cứ việc xuất kiếm." Dương Tú thở dài một tiếng, "Ngươi đây là tự mình chuốc lấy cơ khổ." Dương Ngạo khẽ hừ một tiếng, "Tính toán ta cầu ngươi, xuất ra kiếm của ngươi, dùng mạnh nhất chiêu thức công kích ta, ngươi có thể một kiếm làm tổn thương ta, tính toán ta thua." Dương Tú lần nữa thở dài, "Cần gì chứ?" Quá tờ mờ, con mụ nó, khoa trương. Quá tờ mờ, con mụ nó, khoa trương. Viên Hùng lớn tiếng gào thét, suốt ruột giống như là muốn nhảy dựng lên, hắn không thể xông đi lên thay thế Dương ngạo Thiên ra tay, bạo đánh Dương Tú một chầu. Đương nhiên, Viên Hùng có tự mình hiểu lấy, hắn nếu là đi lên, bị bạo đánh người chỉ có thể là chính bản thân hắn. Con mụ nó, tại Dương ngạo Thiên sư huynh trước mặt, còn không xuất ra kiếm, muốn chết ta. Quân cũng muốn có một hạn độ, tiểu tử, ngươi không xuất ra kiếm, coi chừng Dương ngạo Thiên sư huynh một kiếm phế đi ngươi. Vẫn Kiếm Tông đệ tử, nguyên một đám trong hai mắt đều là lửa giận, đã bị Viên Hùng lây, cũng nguyên một đám gầm lên. Vô tướng tông đệ tử thì là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nội tâm đều nói, mà nó, hai cái trang bức hàng, Dương Tú vớt không gian giới, lại chậm chạp không xuất ra bảo kiếm, làm cho Dương Nạo Thiên đều có chút nôn nóng, khó có thể bảo trì cái loại nẩy mây trôi nước chảy thái độ. Dương Nạo Thiên kiếm trong tay, hướng Dương Tú một chỉ, quát nhẹ một tiếng, ngươi, cho lão tử xuất kiếm. Dương Tú tay, theo không gian giới bên trên rời, nói, nghĩ tới nghĩ lui, hay vẫn là tay không cùng ngươi một trận chiến tốt, sử dụng kiếm, đó là khi dễ ngươi. Dương Nạo Thiên trong hai mắt lửa giận, triệt để bốc cháy lên, rốt cuộc bảo trì không được phong độ phiên phiên bộ dạng. hắn lưỡng trứng mắt nhìn xem dương tú giống to một tiếng xuất kiếm nói xong dương Nạo thiên ý thức được chính mình không có phong độ có chút bài trừ đi ra vẻ mỹ cười giảm thấp xuống âm lượng nói ta cầu ngươi khi dễ ta dương tú bất đắc dĩ nhún núi vai nói được rồi lần đầu tiên nghe được loại này thỉnh cầu ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi nói xong dương tú vừa sở không gian giới xích văn kiếm xuất hiện trong tay xích văn kiếm hàn quang sáng chói tránh mụ chúng võ giả mắt hổ thảo thứ giai linh binh quy một chương hai thật sự một kiếm chương hai thật sự một kiếm tứ giai linh binh Đây chính là tụ linh cảnh cường giả đều cần bảo binh. Tố hồn cảnh võ giả ở bên trong, chỉ có một chút thân phận đặc thù, hơn nữa tu vi đạt tới tố hồn cảnh cao giai thậm chí là đỉnh phong tồn tại, mới có thể có được tứ giai linh binh. Ví dụ như, Vân Kiếm Tông trong hàng đệ tử, chỉ có Vân Trung Dương loại này tông chủ thân truyền đệ tử, đồng thời lại là tố hồn cảnh cựu trọng tu vi, mới có được tứ giai linh binh. Trừ Vân Trung Dương bên ngoài, còn lại tố hồn cảnh đệ tử, một mực không có. Dương Tú bất quá là tố hồn cảnh nhị trọng tu vi, vậy mà có được tứ giai linh binh, là thật làm cho người kinh ngạc. Hùng chi, Dương Tú trong tay xích Vân Kiếm là dương tú buồn mạng bạo binh để lộ ra sắc bén khí tước càng là khủng bố cái này càng làm cho người rung động nhìn xem dương tú trong tay xích văn kiếm vân kiếm tông đệ tử vô tướng tông đệ tử tự nhiên là nguyên một đám mắt tròn váng dương Ngạo thiên trong nội tâm càng là như là một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua Bù mã ta muốn ngươi dùng binh khí ngươi cầm kiện tứ giai linh binh bảo kiếm ra ngoài làm gì như vậy cao đoan binh khí không công bình a dương Ngạo thiên cương nghiêm mặt dương tú thực lực hắn không dám khinh thị dương tú cầm ra một kiện tứ giai linh binh bảo kiếm trong lòng của hắn càng là không có năm chắc dù sao tam giai bảo binh cùng tứ giai bảo binh trinh lệnh tựu như cùng tố hồn cảnh võ giả cùng tụ linh cảnh võ giả ở giữa trinh lệnh như vậy cách xa đối với tam giai bảo binh mà nói tứ giai bảo binh quả thực tự là thần binh lợi khí dễ dàng liền có thể chặt đứt tam giai bảo binh hai người một phát tay không có mấy chiêu dương ngạo thiên kiếm tựu bị chém đứt rồi cái kia còn thế nào đánh dương tú huy vũ thoáng một phát xích văn kiếm thư không như là trang giấy bị cắt mở lưu lại một đạo tàn phá dấu vết chợt lóe lên rồi biến mất dương tú nhìn xem dương ngạo thiên nói như ngươi mong muốn ta dùng binh khí rồi cho ngươi chế nước dương ngạo thiên mặt đen lên nói trên người của ngươi sẽ không có tam giai bảo bình sao? Dương Tú nói có a nhưng ta có tứ giai linh bình, tại sao phải dùng tam giai đây này? Lần này hỏi được Dương Ngạo Thiên á khẩu không trả lời được. Có tứ giai linh bình làm gì vậy dùng tam giai hay sao? Lý do này thật sự là quá tơ mơ, con mụ nó hợp lý rồi, làm cho người tìm không gian nửa điểm tật xấu, cái này không công bình. đúng vậy, một cái dùng tam giai bảo bình, một cái dùng tứ giai linh bình, không công bình. Quyết đấu tiểu muốn công bằng, dùng ngang nhau giai bảo bình. Vân Kiếm Tông đệ tử nhau nhau quát. Dương Tú nhìn xem Dương Ngạo Thiên, ngươi cũng là ý tứ này. dương ngạo thiên trầm mặt gật gật đầu dương tú ha ha cười cười nói ngươi nhìn xem ta cũng đã sớm nói đối với ngươi không cần dùng binh khí kết quả cầm kiện tứ giai bảo kiếm đi ra còn đem ngươi dọa đã ngươi sợ ta đây không cần binh khí thì tốt rồi dương ngạo thiên tức giận đến thân thể phát run quắc, ngươi nói cái gì ta sợ dương tú gật gật đầu ta có thể hiểu được dù sao cũng là tứ giai linh minh nói xong liền muốn đem xích văn kiếm thu lại dương tay dương ngạo thiên quát lạnh một tiếng chừng trong mắt nói ai nói ta dương ngạo thiên sợ ta dương Nạo thiên sợ qua ai tứ giai linh minh cựu tứ giai linh minh ai sợ ai Dương Tú nói, ta hay vẫn là không cần tốt, nếu không một kiếm tựu đánh bại ngươi, nhiều không có ý nghĩa. Dương Ngạo Thiên tức giận đến thân thể đều đang phát run, nói, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì một kiếm bại ta. Đang khi nói chuyện, Dương Ngạo Thiên liền muốn ra tay. Hiu. Một đạo kiếm quang, bay vụt mà đến, đinh một tiếng, cắm ở Dương Ngạo Thiên phía trước. Vân Kiếm Tông Đệ Tử, ánh mắt sáng ngời, là Tứ Giai Linh Bình, Vân Trung Dương Bội Kiếm. Vân Trung Dương đứng tại dọc theo quảng trường, nhìn xem Dương Ngạo Thiên nói, "Dương Ngạo Thiên, một trận chiến này liên quan đến Vân Kiếm Tông Vinh Lục, không thể hành động theo cảm tình, cái này trôi xích tiêu kiếm, mượn trước ngươi dùng một lát." Dương Ngạo Thiên thần sắc vui vẻ, có tứ giai linh binh nơi tay, lòng tin của hắn tăng nhiều. "Đa tạ Vân sư huynh." Dương Ngạo Thiên đem kiếm của mình vừa thu lại, cầm mặt đất tứ giai linh binh, xích tiêu kiếm. Xích tiêu kiếm nơi tay, Dương Ngạo Thiên lại khôi phục khinh thường hết thảy tâm tính, nhìn xem Dương Tú thản nhiên nói, "Ta có tứ giai linh binh, tất thắng ngươi." Dương Tú trái duỗi tay ra, hướng Dương Ngạo Thiên vẫy vây tay, ý bảo Dương Ngạo Thiên phóng ngựa tới. Dương Nạo Thiên ánh mắt siết chặt, quất tiếp ta một chiêu, Lưu Vân Phi Hồng. Vừa mới nói xong, Dương Nạo Thiên thân ảnh bắn ra hướng lên trời, trong chớp mắt nổ bắn ra khởi 5-6 trượng cao, thi triển ra nhất thức đáng sợ sát chiêu. Lưu Vân Phi Hồng. chỉ thấy Dương Nạo Thiên kiếm thuật mở ra, trong chốc lát, hóa thành một đạo sáng chói kiếm cầu vồng, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Dương Tú. Dương Nạo Thiên thực lực, vốn ưu ở vào Tố Hồn cảnh tứ trọng cấp độ, hiện tại có tứ giai linh binh nơi tay, một kiếm này chi uy, chỉ sợ là Tố Hồn cảnh tứ trọng vô địch. Vân Kiếm tông đệ tử, ánh mắt đều có chút hứng tụ, khoe miệng có chút lộ ra vui vẻ. bọn hắn đối với Dương Ngạo Thiên đều tin tưởng mười phần. Dương Tú đối mặt một kiếm này, nhưng lại thần sắc như thường, một bước về phía trước, trong tay bảo kiếm, đón Dương Ngạo Thiên một kiếm này vung chạm mà ra. Xích Linh kiếm pháp, một đạo hỏa diễm kiếm quang phóng lên trời, chém ra mười trượng. Vân kiếm tông, vô tướng tông tố hồn cảnh đệ tử, không ít đều lộ ra rung động chi sắc. Một kiếm chém ra 30 mươi em kiếm quang. Đây là tố hồn cảnh nhị trọng, có thể thi triển mà ra kiếm thuật sao? Phóng lên trời hỏa diễm kiếm quang, lập tức cùng từ trên trời giáng xuống kiếm cầu vồng va chạm. Nhưng lại trong một sát na, kiếm cầu vồng liền bị ngọn lửa kiếm quang bao phủ. hỏa diễm kiếm quang tiếp tục phóng lên trời bổ trúng dương ngạo thiên thân thể Phúc. dương ngạo thiên miệng phun máu tươi lập tức hướng phía sau bàn tới tại trên bầu trời kéo lên một đạo đường vòng cung thế rất đầy đất ti một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên vô tướng tông đệ tử nhìn xem dương tú nguyên một đám lộ ra vẻ khó tin dương tú nói một kiếm đánh bại dương ngạo thiên tất cả mọi người cho rằng dương tú là cuồng vọng khoát lác tráng bước. tuyệt đối không nghĩ tới dương tú thật sự chỉ dùng một kiếm liền đem dương ngạo thiên đánh bại hơn nữa đánh bại hay vẫn là cầm trong tay tứ giai linh binh bảo kiếm dương ngạo thiên vân kiếm tông chúng đệ tử nhìn xem dương ngạo thiên bị đánh bay một màn nguyên một đám trận mắt há hớp mồm cái này điều này sao có thể có người lên tiếng kinh hô thanh âm cực độ rung động đây chính là dương ngạo thiên a hắn như thế nào hội bị dương tú một kiếm đánh bại lại có người kinh hô trong thanh âm tràn đầy không thể tin của ta cái trời ạ dương tú vậy mà cường đại như vậy viên hùng tại kinh hô nhưng xem mắt của hắn sắc đối với dương tú thậm chí có chút ít bội phục tính sợ những thứ khác vân kiếm tông đệ tử tự nhiên không có viên hùng như vậy không có tim không có phổi Tuy nhiên kinh ngạc Dương Tú thực lực, nhưng càng ý thức được, Dương lão thiên bị thua, Vân Kiếm Tông đã không có càng mạnh hơn nữa tố hồn cảnh sơ giai đệ tử đi lên chiến Dương Tú. Nói cách khác, trận này khiêu chiến, Vân Kiếm Tông thất bại. Mà Vân Kiếm Tông thất bại, không chỉ có được xuất ra Vân Kiếm quyết cho Dương Tú tu luyện, Dương Tú còn có thể tại Vân Kiếm Tông bất luận cái gì một chỗ bảo địa tu luyện, có thể làm cho bất luận cái gì một vị tố hồn cảnh đệ tử cùng hắn luyện kiếm. Nghĩ tới đây, Vân Kiếm Tông các đệ tử liền một hồi khuất lục chi sắc, nhìn xem Dương Tú trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Trên đài cao, Liễu vô vọng kinh ngạc nhìn Dương Tú. trong lòng của hắn không còn có hâm mộ cùng ghét ghét, có chỉ là may mắn. Dương Tú không có bên trên vô tướng Tông Kiêu Chiến. Nhìn xem sắc mặt khó coi Vân Kiếm Phong, liếu vô vọng trong nội tâm, không khỏi có chút nhìn có chút hả hê. Quy một chương 246, Vân Trung Dương. Chương 246, trăm Vân Trung Dương. Vân Kiếm Phong sắc mặt thập phần âm trầm, khó coi được đáng sợ. Dương Nạo Thiên là Vân Kiếm Tông kiệt xuất nhất tố hồn cảnh sơ giai đệ tử, nhất là trong tay hắn có tứ giai linh binh bảo kiếm lúc, thực lực mạnh, cơ hồ có thể còn hơn bất kỳ một cái nào tố hồn cảnh tứ trọng đệ tử. Thế nhưng mà Dương Nạo Thiên thất bại, bị Dương Tú một kiếm đánh bại. bởi vậy có thể thấy được Dương Tú chiến lược thật sự là khủng bố mới tố hồn cảnh nhị trọng tu vi chiến lược vậy mà đạt đến tố hồn cảnh ngũ trọng cấp độ một trận chiến này cho dù là Vân Kiếm Tông phái ra tố hồn cảnh tứ trọng đệ tử xuất chiến đều không có người có thể đã thắng được Dương Tú trận này Thiêu chiến không hề nghi ngờ là Vân Kiếm Tông thất bại thế nhưng mà Vân Kiếm Phong không cam lòng thất bại nhân làm đại gia quá lớn Dương Tú tại Vân Kiếm Tông bảo địa tu luyện làm cho tố hồn cảnh đệ tử cùng hắn luyện kiếm những đều có thể này nhẫn nhưng Vân Kiếm quyết quá mức quý trọng cứ như vậy thua đi ra ngoài nhịn không được trên quảng trường dương ngạo thiên vẻ mặt xấu hổ và giận dữ lối ra dương tú thì là cười nhẹ nhàng nhìn xem chúng vân kiếm tông đệ tử nói còn có ai lời này làm cho vân kiếm tông tố hồn cảnh sơ giai các đệ tử nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai cảm giác ngươi là ở đánh mặt của bọn hắn liền dương ngạo thiên đều thất bại cái nào tố hồn cảnh sơ giai đệ tử còn dám lên sân khấu dương tú vẻ mặt mỉm cười nhìn chúng vân kiếm tông đệ tử không có người cùng ta đánh một trận sao như vậy cuộc khiêu chiến này là ta thắng rồi chấm đã một đạo quát lạnh tiếng vang lên mọi người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy vân Chu dương bước đi vào trong sân rộng Vân Trung Dương, Tố Hồn cảnh cựu trọng tu vi, khoảng cách đột phá tụ linh cảnh cũng đã không xa, là có tư cách tham gia đang tiến hành Xuân Hoa hiến nhân vật tiêu tài. Vô tướng tông đệ tử, Vân Kiếm tông đệ tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Vân Trung Dương, không biết Vân Trung Dương lên sân khấu làm gì. Mà trên đài cao Vân Kiếm Phong, gặp Vân Trung Dương lên sân khấu, nhưng lại ánh mắt sáng ngời. Vân Trung Dương một bên hướng Dương Tú đi đến, vừa nói, "Trước ngươi không phải nói sao, khiêu chiến bổn tông bất luận cái gì một vị Tố Hồn cảnh đệ tử, ta Vân Trung Dương cùng ngươi một trận chiến." Vân Kiếm tông các đệ tử đều thần sắc sáng ngời, đúng vậy, vừa rồi Dương Tú lại như vậy giõạc đã từng nói qua. bất quá vân kiếm tông đệ tử tự trọng thân phận cho rằng dương tú khiêu chiến sở hữu tố hồn cảnh đệ tử là một loại khinh thị cũng không có ứng chiến chỉ là đồng ý dương tú cùng tố hồn cảnh sơ giai đệ tử khiêu chiến nghiêm khắc mà nói tố hồn cảnh sơ giai đệ tử thất bại vân kiếm tông Tiểu là thất bại hiện tại tố hồn cảnh sơ giai đệ tử đã không có chiến thắng hy vọng vân trung dương liền chuyện xưa nhắc lại cái này có chút càng gái. vô tướng tông đệ tử cảm giác vân kiếm tông đệ tử lật lọng có chút vô sỉ. đương nhiên cái này cũng chỉ có thể trách dương tú không lựa lời nói nói ra lời nói rồi đi ra ngoài nước mở như vậy hải hiện tại vân kiếm tông bắt lấy lời này điểm tự không nhận thua dương tú chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận biết vô tướng tông các đệ tử khẽ lắc đầu dương tú chiến lược nịch thiên không giả coi như là tố hồn cảnh ngũ trọng đệ tử hắn đều có lực đánh một trận nhưng là vân trung dương thế nhưng mà tố hồn cảnh cựu trọng tồn tại hơn nữa hắn tại tố hồn cảnh lúc cũng có được vượt cấp khiêu chiến năng lực thực lực bây giờ đã là tụ linh cảnh phía dưới vô địch vô tướng tông đệ tử không có người nào cho rằng dương tú có thể là vân trung dương đối thủ giữa hai người thực lực không chỉ có không tại một cái ngăn cản lần mà là kém nhiều cái cấp bậc quá mức cách xa có như cách biệt một trời bước này cách xa thực lực sai biệt, tuyệt đối không có khả năng đi chuyện. Không chỉ có là Vô Tướng tông đệ tử, Vân Kiếm tông đệ tử, hai tông các trưởng bối, cũng đều không có nghe nói qua, tố hồn cảnh nhị trọng chiến hữu trọng tiền lệ. Cho nên, tại mọi người thấy đến, Vân Trung Dương xuất hiện, đây là 100% không, Một phần trăm vạn tất thắng. Thật sự là đáng tiếc, vừa rồi tại sao phải khoa trương hạ như vậy hải khẩu? Hiện tại tốt rồi, Vân Trung Dương xuất mã, Dương Tú thắng cũng muốn biến thành thua. Vô Tướng tông đệ tử đều khẽ lắc đầu, Vi Dương Tú cảm thấy đáng tiếc. Vân Kiếm tông đệ tử thì là nguyên một đám cười lạnh, là Dương Tú chính mình khoe khoang khoác lác phía trước, quái được hay. Trên đài cao, Vân Kiếm Phong trở Vân Kiếm Tông trưởng bối cũng nguyên một đám mặt mang vui vẻ. Vân Kiếm Phong nói, "Dương Tú, trước ngươi đích thật là đã từng nói qua, khiêu chiến Bổn Tông mỗi một vị tố hồn cảnh đệ tử." Lời ấy thế, nhưng mà tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở, chớ có trách ta Vân Kiếm Tông khi dễ ngươi. Hắc hắc. Ngươi như có thể thắng được Vân Trung Dương, cuộc khiêu chiến này là ngươi Dương Tú thắng, Vân Kiếm Tông nguyện đánh bạc chịu thua, thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu, nếu là ngươi thua, hắc hắc. Cái tiêu kiện Huyền giai linh bảo, liền thuộc về Bổn Tông rồi. Ánh mắt mọi người đều rơi vào dương tú trên người muốn nhìn đến dương tú mặt mũi tràn đầy hối hận dùng tay chịu miệng mình bộ dạng kết quả tự nhiên là không có chứng kiến dương tú nhìn xem vân trung dương như trước thần sắc lạnh nhạt, vân trung dương trong mắt hắn cùng trước khi viên hùng thẩm bình dương ngạo tiên tựa hồ cũng không có gì khác nhau dương tú nhẹ nhàng cười cười nói đúng ta nói là qua sớm đã biết rõ vẹn vẹn là thắng tố hồn cảnh sơ giai đệ tử các ngươi khẳng định không phục ta đây tựu đem các ngươi vân kiếm tông sở hữu tố hồn cảnh đệ tử đều thắng các ngươi không phục cũng muốn đánh tới các ngươi phục vô tướng tông đệ tử vân kiếm tông đệ tử đều vẻ mặt rung động nhìn xem dương tú không biết dương tú dựa vào cái gì đối mặt vân trung dương còn dám nói ra như thế kiên cường lời nói ai cho hắn tay giúp khí quá tờ mờ con mụ nó khoa trương vân kiếm tông trong hàng đệ tử viên hùng quát lớn bất quá ngươi nếu thật có thể còn hơn vân trung dương sư minh, ta viên hùng xác thực phục ngươi đầu rạp xuống đất phục cả đời đều bái phục ngươi viên hùng nói xong liền cười ha hả nhưng cái này là không thể nào ha ha trừ phi mặt trời theo phía tây đi ra nếu không ngươi tuyệt không có khả năng là vân trung dương sư huynh đối thủ không phải ta xem thường ngươi vân trung dương sư huynh một cái tát liền có thể đập chết ngươi chúng vân kiếm tông đệ tử cũng đều cười ha hả đúng vậy ngươi như có thể thắng được vân trung dương sư huynh chúng ta cũng đều phục dương tú chỉ sợ ngươi chỉ là ngoài miệng như bức thật sự cùng vân trung dương sư huynh đọc thủ ngươi thiệu là cái giám ha ha dương tú ngươi nếu có thể thắng lao tử danh tự đảo lại đi vân kiếm tông đệ tử lần lượt lớn tiếng nói trong giọng nói tràn đầy cười não cùng đùa cận trên đài cao liêu vô vọng hơi khẽ to mày gõ ngón tay hắn cảm giác mình hoàn toàn xem không hiểu dương tú hắn lại hướng cơ trường tiêu nhìn thoáng qua phát hiện cơ trưởng tiêu một mực thần sắc lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy tựa hồ đối với dương tú có tuyệt đối tín nhiệm dương tú mới tố hồn cảnh nhị trọng tu vi thực lực có thể đủ thắng quá vân trung dương đây là liêu vô vọng tuyệt đối không có khả năng tin tưởng nhưng là thấy thế nào dương tú cũng không phải cái ngu xuẩn tiêu tính toán dương tú là cái ngu xuẩn với tư cách sư phụ của hắn cơ trưởng tiêu cũng sẽ ngăn cản liêu vô vọng trong nội tâm khó hiểu cuối cùng là vì cái gì chẳng lẽ dương tú thực sự chiến thắng vân trung dương phương pháp dựa vào cái gì liêu vô vọng muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra được vân kiếm phong cũng giống như thế. Dương tú cùng cơ trường tiêu thái độ làm cho hắn cảm giác một trận chiến này tựa hồ là đối phương ổn dự năm chắc thắng lợi. Nhưng là Vân Kiếm Phong vô luận như thế nào đều không nghĩ ra được, Dương tú dựa vào cái gì có thể thắng Vân Trung Dương? Cái này là tuyệt không có khả năng sự tình. Uy một chương 247, trăm bốn sao? Chương 247, trăm bốn mươi sao? Suy nghĩ một lát, Vân Kiếm Phong nói, sự tình nói rõ trước bạch, nếu là công bình khiêu chiến như vậy, không thể sử dụng ngoại lực. Chúng người thân sắc khẽ động, đều khẽ gật đầu. Dương tú thực lực vô luận như thế nào cũng không thể cùng Vân Trung Dương so sánh với, muốn muốn chiến thắng Vân Trung Dương. khẳng định phải mượn nhờ ngoại lực. Tại công bình trong quyết đấu, không phải thuộc tại lực lượng của mình, là không có thể động dụng, nói cách khác, không thể mượn nhờ ngoại lực. Vân Kiếm Phong hiện tại đem lời làm rõ, liền triệt để đã đoạn Dương Tú sử dụng ngoại lực khả năng, có thể bảo đảm Vân Trung Dương chiến thắng. Dương Tú khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài cao Vân Kiếm Phong, nói, "Xin hỏi nào là ngoại lực?" Vân Kiếm Phong lạnh lùng cười cười, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là muốn muốn nhờ ngoại lực sao? Xem ta không hạn định chết người. Vân Kiếm Phong nghĩ nghĩ, nói, "Sớm luyện chế tốt phù lục, trận pháp, khống chế yêu thú, hết thảy đang năng lượng, cấm khí chờ chờ, tóm lại" chỉ cần không phải thuộc về thực lực của ngươi, không thể sử dụng." Dương Tú mỉm cười, nói, "Không có vấn đề, ngươi nói những này, ta đều không có." Vân Kiếm Phong nhìn xem Dương Tú, nếu như không sử dụng ngoại lực, dựa vào cái gì cùng Vân Trung Dương đấu? Tại Vân Kiếm Phong xem ra, Dương Tú là thật có chút ngu xuẩn không thể nghi ngờ. Hắn có chút đưa tay, nói, "Trung Dương, không cần hạ thủ lưu tình, cho hắn biết, tại ta Vân Kiếm tông tùy ý làm bậy kết cục." Vân Trung Dương đối với Vân Kiếm Phong khẽ gật đầu, "Vâng, đại trưởng lão." Sau đó ánh mắt rơi vào Dương Tú trên người, hắc hắc một tiếng cười lạnh, "Dương Tú, ngươi cũng tới thử xem." Có thể không tiếp ta một kiếm. Vân Trung Dương trong tay từ giai linh binh Xích Dương kiếm vung lên, lập tức, một đạo sáng chói kiếm quang nổ bắn ra mà ra, hướng Dương Tú chẳng tới. Kiếm quang nổ bắn ra hơn 10 trượng, dài đến 50m có thừa, như là một thanh cự kiếm từ phía trên không mánh liệt bổ mà xuống. Không bố như thế một kiếm, để ở trường mỗi một vị tố hồn cảnh võ giả, thấy đều hãi hùng khiếp vía. Vân Trung Dương một kiếm này chi uy, thế nhưng mà liền tụ linh cảnh cửu trọng võ giả, cũng khó khăn dùng ngăn cản. Dương Tú chiến lực lại cao, tại một kiếm này trước mặt, cũng có thể không chịu nổi một kích mới đúng. Vô Tướng tông đệ tử, Vân Kiếm tông đệ tử, trên đài cao hai tông các trưởng bối, nguyên một đám thần sắc chuyên chú, nhìn không chuyển mắt nhìn xem trên quảng trường một màn này. Bọn hắn đều rất muốn biết, Dương Tú như thế nào ngăn cản Vân Trung Dương một kiếm này. Dương Tú đối mặt một kiếm này, nhưng lại thần sắc lạnh nhạt, không thấy chút nào vẻ sợ hãi, cũng hào không kinh hoàng. Tại trước mắt bao người, Dương Tú chỉ là nâng lên tay trái, bắn ra một chỉ. Chúng võ giả thần sắc lập tức xứng sở, Dương Tú liền tay phải tứ giai linh binh bảo kiếm đều không cần, cứ như vậy tay trái bắn ra một chỉ, muốn ngăn trở Vân Trung Dương một kiếm này. Bất quá đưa một đạo làm cho người khó có thể nhìn gần kiếm quang theo dương tú đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra tất cả mọi người trong nội tâm đều rung động đống lúc ních đây là cái gì kiếm quang cực kỳ sáng chói do lôi quang cùng hỏa diễm đan vào mà thành làm cho người ánh mắt khó có thể nhìn gần là linh bảo lôi viêm kiếm hai tông hậu bối đệ tử trong lúc nhất thời tự nhiên không thấy ra cái này ẩn chứa lôi điện cùng hỏa diễm kiếm quang là cái gì nhưng tụ linh cảnh trưởng bối các cường giả nhưng lại ánh mắt chấn động bọn hắn trong nội tâm mãnh liệt cả kinh là linh bảo tố hồn cảnh võ giả sao có thể đủ vận dụng linh bảo không được phép bọn hắn đa tưởng. lôi viêm kiếm theo dương tú đầu ngón tay kích xạ mà ra, lập tức liền biến lớn, hóa thành một đạo kiếm thật lớn mang chém ra. Cái này lôi điện cùng hỏa diễm đan vào mà thành cực lớn kiếm quang, uy thế so về vân trung dương công gia một kiếm này muốn khủng bố nhiều lắm. Vang một tiếng bạo hưởng, lưỡng đạo kiếm thật lớn mang trên không trung va chạm, trong chốc lát, vân trung dương công gia kiếm quang tán loạn, hóa thành vô số đạo lưu quang hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Lôi viêm kiếm biến thành kiếm quang, thì là thế không thể đỡ, chém xuống một cái, kiếm quang lập tức đem vân trung dương bao phủ. Đinh, một tiếng bạo hưởng, vân trung dương trong tay xích tiêu kiếm rời tay mà bay, lập tức. Vân Trung Dương liền cảm giác được một đạo khủng bố lực lượng bổ tại trên người mình, trong ngay mắt cảm giác toàn thân xương cốt như là mệt dã cả rời, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Vèo, Vân Trung Dương thân thể không tự chủ được hướng phía sau nổ bắn ra mà ra, há miệng ra, liền phun ra một đạo máu tươi. Dương Tú vận dụng bổn mạng linh bảo lôi viêm kiếm một kích, uy thế hạng gì kinh người, không chỉ có phá Vân Trung Dương một kiếm kia, còn đem Vân Trung Dương phản kích thành trọng thương. Vân Trung Dương chọn vẹn hướng phía sau bạo rời khỏi mười trượng có thừa, mới thế rất đầy đất, tại mặt đất lan ra một khoảng cách, nằm ở Vân Kiếm Tông chúng đệ tử phía trước. nhìn xem một đường lăn đến trước mặt vân trung dương vân kiếm tông các đệ tử lúc này đây thật sự ngộ đây là có chuyện gì vân kiếm tông các đệ tử cũng còn không có kịp phản ứng rõ ràng là vân trung dương hướng dương tú công ra một kiếm như thế nào dương tú bắn ra chỉ tiêu toát ra một đạo khủng bố như vậy kiếm quang đem vân trung dương công kích phá được không còn một mảnh còn đưa hắn đánh bay xa như vậy vân kiếm tông đệ tử toàn bộ đều mắt tròn váng trận mắt há hốc mồm vô tướng tông đệ tử nhìn xem một màn này đồng dạng mắt cho váng cảm giác không thể tưởng tượng nổi trên đài cao tụ linh cảnh các cường giả cũng đều nguyên một đám thần sắc kinh tiếc như là gặp quỷ rồi Liêu vô vọng cọ thoáng một phát, liền đứng lên, chỉ vào Dương tú Thần sắc kích động nói: Không đến tụ linh cảnh, có thể vận dụng linh bảo. Ngươi là luyện khí sĩ, mới là tố hồn cảnh nhị trọng tu vi, tự luyện chế ra bổn mạng linh bảo thiên tài luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ cũng đã đầy đủ rất thưa thớt. Tại Đại Ngụy Quốc, đó là so phong hầu cường giả còn muốn rất thưa thớt tồn tại. Bình thường luyện khí sĩ đều là tại tụ linh cảnh luyện chế ra linh bảo, có thể tại tố hồn cảnh luyện chế ra bổn mạng linh bảo luyện khí sĩ, đó là luyện khí sĩ bên trong thiên tài. Gần kề tố hồn cảnh nhị trọng tu vi, tự luyện chế ra bổn mạng linh bảo, cái kia càng là luyện khí sĩ trung thiên mới thiên tài. Nếu là Liễu Vô vọng biết rõ, Dương Tú tại hóa huyết cảnh tiểu luyện chế ra bổn mạng linh bảo, trong lòng rung động chỉ sợ còn muốn càng thêm mãnh liệt vài phần. Vân Kiếm Phong cùng mấy vị mấy vị Vân Kiếm Tông trưởng Lao, cũng hai mặt nhìn nhau. Liễu Vô vọng biết đến sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng biết. Bọn hắn trong nội tâm, cùng Liễu Vô vọng đồng dạng rung động. Tố hồn cảnh liền luyện chế ra bổn mạng linh bảo luyện khí sĩ, đây quả thực là đại ngụy quốc kỳ văn. Thanh viêm cốc bất quá là lục phẩm trung giai thế lực, vậy mà sẽ có như thế kinh tài tự diễm, thiên phú nghịch thiên yêu nghiệt hậu bối. Vân Kiếm Tông các đệ tử, nghe được Liễu Vô vọng tiếng kinh hô, nguyên một đám theo trong ngạc kịp phản ứng. vẻ mặt không dám tin nhìn xem dương tú thần sắc cực kỳ rung động trong đó nhất dung động đương thuộc vân trung nguyệt thanh châu phủ chủ thọ yến bên trên dương tú liền từng đối với vân trung nguyệt đã từng nói qua hắn là một gã luyện khí sĩ lúc ấy vân trung nguyệt trở thành chê cười hiện tại xem ra dương tú lời nói thật sự kim hoàn thực hắn không chỉ có là một gã luyện khí sĩ hay vẫn là một gã thiên phú cực kỳ xuất chúng thiên tài luyện khí sĩ ai nha ma ơi dương tú hắn hắn thật sự thắng chính trong lòng mọi người rung động mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời điểm viên hùng mãnh liệt kinh hô lên vẻ mặt vẻ khó tin Dương Tú đã đem lôi viêm kiếm thu vào, nghe vậy Hướng Viên Hùng xem đi qua, mỉm cười, "Phục sao?" "Đông." Viên Hùng hai chân mềm nhũn, liền quy xuống, nói, "Phục rồi, tâm phục khẩu phục, đầu dạm xuống đất phục." Quy một chương 248, một trường trừ phi. Chương 248, một trường trừ phi. Vân Kiếm Tông đệ tử, không có người chê cười Viên Hùng. Là thật là Dương Tú biểu hiện quá mức kinh người, không chỉ có là Viên Hùng phục rồi, còn lại Vân Kiếm Tông đệ tử, đại đa số cũng bội phục sắt đất. Có thể dùng Tố hồn cảnh nhị trọng, luyện chế ra bổn mạng linh bảo, đánh bại Tố hồn cảnh cửu trọng, cái này quá nguy tiên. dù là lại tâm cao khí ngạo cũng phải chịu phục dù là ngạo khí như dương ngạo tiên trước khi bị dương tú đánh bại trong nội tâm nghẹn lấy một ngụm và khí giờ phút này cùng viên hùng đồng dạng cũng tâm phục khẩu phục ngược lại là vân trung dương thân là tố hồn cảnh cựu trọng thiên tài Vân kiếm tông tông chủ thân truyền đệ tử trước mắt bao người bị dương tú trong nháy mắt một kiếm đánh bay cảm giác bị thụ vô cùng nhục nhã trong nội tâm làm sao chịu phục mà là toát ra đầy ngập lửa giận vân trung dương bỏ lên hắn sắc mặt tái nhợt khỏe môi niết lên vết máu nhưng thần thái nhưng lại hung ác quắt ngươi an gian ngươi dùng chính là linh bảo lực lượng không phải là của mình lực lượng ngươi mượn nhờ ngoại lực Dương Tú ha ha cười cười nói ta chính là luyện khí sĩ dùng tự tự luyện chế linh bảo ngươi theo ta nói đây là ngoại lực vậy ta còn nói ngươi nguyên khí là ngoại lực ngươi không sử dụng nguyên khí lại đến cùng ta một lần Vân Trung Dương một mực phủ nhận nói linh bảo tiểu là linh bảo chính là vật ngoại thân sao có thể cùng nguyên khí đánh đồng ngươi đây là cưỡng từ đoan lý không tính thắng ta Vân Kiếm Tông còn có đại lượng tố hồn cảnh thiên tài đệ tử như ngươi không sử dụng linh bảo có thể thắng bọn hắn ta Vân Trung Dương mới phủ trên đài cao Vân Kiếm Phong mở miệng nói đúng vậy linh bảo cũng thuộc về ngoại lực Dương Tú ta đã nói với ngươi rồi rồi, trong quyết đấu không cho phép sử dụng ngoại lực, một trận chiến này, ngươi không tính thắng. Coi như là bình thường võ giả, còn có thể sử dụng binh khí đâu rồi, luyện khí sĩ tự tự luyện chế linh bảo, ngược lại không thể sử dụng. Tuy nhiên nghiêm khắc mà nói, linh bảo ý lực không thuộc về võ giả, nhưng linh bảo là do luyện khí sĩ luyện chế mà ra, linh bảo ý lực là luyện khí sĩ thực lực một bộ phận. Vân Trung Dương, Vân Kiếm Phong không thừa nhận một trận chiến này, rõ ràng có chút bị nợ. Liêu Vũ Vọng thần sắc hơi sờ, nhìn Vân Kiếm Phong liếc, luyện khí sĩ vận dụng mạng linh bảo, đây là luyện khí sĩ năng lực, một trận chiến này, sao có thể không tính đâu? Bất quá, cái này không liên quan vô tướng tông sự tình, Liếu vô vọng nhưng lại không nói gì thêm, hắn còn chưa có tư cách tại Vân Kiếm tông xen vào việc của người khác. Các hạ nói như vậy, xem ra Vân Kiếm tông là chuẩn bị quy nợ. Một giọng nói theo trên quảng trường truyền đến, không giận mà uy. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Cơ Trường Tiêu đã xuất hiện tại Dương Tú bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vân Kiếm Phong. Vân Kiếm tông đệ tử, tuyệt đại đa số đối với Dương Tú hay vẫn là tâm phục khẩu phục, nghe xong Vân Kiếm Phong lời nói, thần sắc cũng có chút kinh dị. Bất quá lập tức tưởng tượng, Vân Kiếm quyết là Vân Kiếm tông căn bản, Vân Kiếm Phong không muốn giao ra Vân Kiếm quyết, cũng là tình có thể nguyên. Dù sao, độ ước quá lớn, Vân Kiếm Tông thua không nổi. Vân Kiếm Phong lạnh lùng nhìn xem Cơ Trường Tiêu, khí thế đối chọi gay gắt, nói: Ta nói linh bảo là ngoại lực, tựu là ngoại lực. Một trận chiến này như bình thường tỷ thí, hẳn là Dương Tú thất bại. Cơ Trường Tiêu, ngươi nên đem huyền giai linh bảo giao ra đây mới đúng. Dương Tú tuy nhiên thiên phú yêu nghiệt, nhưng không phải Vân Kiếm Tông người, lại yêu nghiệt thì như thế nào? Vân Kiếm Phong cũng sẽ không cho thanh viêm cốc đi bồi dưỡng đệ tử. Hiện tại Vân Thủy Hậu, Vân Kiếm Tinh, Liêu Thần không ba người đều không tại Vân Kiếm Tông, Vân Kiếm Phong quyết sẽ không tại trong tay mình, đem Vân Kiếm quyết giao ra đi. Dương Tú nhìn xem Vân Kiếm Phong, mỉm cười, Vân Kiếm tông quỵt nợ loại tình huống này, bọn hắn sớm đã có qua đó trước, xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên là muốn Cơ trưởng Tiêu đến giải quyết. Cơ trưởng Tiêu trên mặt không thấy có chút tức giận, ngược lại mỉm cười, tay vừa nhấc, Bạch Ngọc Long lệnh xuất hiện trong tay, nói: "Ngươi quỵt nợ không nói, còn muốn của ta Huyền giai linh bảo." "Tốt, Huyền giai linh bảo tiểu trong tay ta, nhưng ngươi có bản lĩnh lấy đi sao?" Vân Kiếm tông trong hàng đệ tử, Vân Trung Nguyệt sắc mặt, lập tức biến đổi, hướng trên đài cao Vân Bất Phong nhìn sang, thầm nghĩ, đại trưởng lão ngươi cũng không nên tiêu thân lao đầu vào lựa Cơ trưởng Tiêu khinh thị, làm cho Vân Kiếm Phong giận dữ. "Chúng chi, cơ trưởng Tiêu trong tay Huyền giai linh bảo, đối với Vân Kiếm Phong có trí mạng sức hấp dẫn." Nghe cơ trưởng Tiêu vừa nói như vậy, Vân Kiếm Phong một tiếng gầm lên, chính là một cái tụ linh cảnh bắt trọng, cũng dám tại Vân Kiếm Tông dương oai, cho bọn tỏa lấy tới. Đang khi nói chuyện, Vân Kiếm Phong liền từ trên đài cao phóng lên trời, sau đó thân thể như là một đạo mũi tên giống như nổ bắn ra mà xuống, hướng cơ trưởng Tiêu vào tới. Vân Kiếm Phong nói ra tay liền ra tay, không có chút nào kéo bùn dẫn người. Vân Trung Nguyệt muốn ngăn cản cũng không kịp, lập tức sắc mặt trắng nhợt, thầm nghĩ, nguy rồi. Vân Kiếm Phong đột nhiên ra tay, vượt quá ở đây rất nhiều võ giả dự kiến, bất quá Vân Kiếm Tông đệ tử, ngoại trừ Vân Trung Nguyệt bên ngoài, đối với Vân Kiếm Phong hay vẫn là rất có lòng tin. Với tư cách Vân Kiếm Tông đại trưởng lão, Vân Kiếm Phong thực lực tại tụ linh cảnh bắt trọng ở bên trong, thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, cùng cảnh giới ở bên trong, ít có người có thể chống lại. Cơ trưởng Tiêu tuy nhiên cũng là tụ linh cảnh bắt trọng, nhưng thanh châu một cái lục phẩm trung giai trong thế lực, ngẫu nhiên xuất hiện tụ linh cảnh bắt trọng, cùng Vân Kiếm Tông đại trưởng lão tụ linh cảnh bắt trọng, có thể so tính sao? Không có. Liêu vô vọng khẽ lắc đầu, tuy nhiên hắn không quen nhìn Vân Kiếm Phong sợ tác sở vi, nhưng không phải không thừa nhận, Vân Kiếm Phong có đổi trắng thay đen thực lực. cơ trưởng tiêu dương tú cái này đối với thầy trò sợ làm muốn tại vân kiếm tông thiệt thòi lớn đối với trong lúc đó nổ bắn ra mà đến vân kiếm phong cơ trưởng tiêu thần sắc khinh thường lạnh lùng cười cười không biết tự lượng sức mình đang khi nói chuyện cơ trưởng tiêu một phất ống tay háo, một dấu bàn tay nổ bắn ra mà ra phình một tiếng vân kiếm phong công kích lập tức bị đánh tan cái kia trưởng ấn thế đi không giảm trực tiếp quanh tại vân kiếm phong trên người như là đập con rồi tựa như một cái tắt đem vân kiếm phong anh phi mọi người liền chứng kiến vân kiếm phong tại trên bầu trời xẹt qua một đạo đường vòng cung trực tiếp bay ra quảng trường phạm vi bên ngoài phình một tiếng. đâm vào vân kiếm điện trên vách tường lần này không chỉ là hai tông hậu bối các đệ tử mà ngay cả trưởng bối tụ linh cường giả nhìn xem một màn này cũng ngậu cái này tình huống như thế nào vân kiếm phong đường đường tụ linh cảnh bắt trọng bên trong đỉnh tiêm tồn tại lại bị cơ trường tiêu một phất ống tay áo liền một cái tắt chịu phi đã qua sau nửa ngày mới có một đạo đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm theo vân kiếm tông vô tướng tông trong hàng đệ tử phát ra trên đài cao mấy vị vân kiếm tông trưởng lão theo trong kinh ngạc kịp phản ứng loắt thoáng một phát liền đứng lên nguyên một đám hiện lộ ra ngập trời như thế toàn bộ đều là tụ linh cảnh cao dài cường giả Trên quảng trường, Cơ trưởng Tiêu nhìn xem Vân Kiếm Tông mấy vị trưởng lão, nhưng chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, căn bản không có để ở trong mắt. Vân Trung Nguyệt xem xét chiến cuộc có mở rộng xu thế, đội vàng liền xông ra ngoài, đối với mấy vị trưởng lão một quỷ, la lớn. Các vị trưởng lão bất giận, bất giận. Cơ cốc chủ đã đánh bại Thiên Kiếm Tông Kỳ Sơn Hầu, không thể khai chiến a. Vân Trung Nguyệt không dám đem mình sư phụ Vân Thủy Hầu thua ở Cơ trưởng Tiêu sự tình nói ra, tự nhiên liền đem Thiên Kiếm Tông Kỳ Sơn Hầu chuyện đi ra, đồng dạng là phong hầu cùng giả, đồng dạng hiệu quả. Vân Trung Nguyệt lời vừa nói ra, mọi người ở đây càng là rung động. thụ linh cảnh bắt trọng. đã đánh bại phong hầu cường giả, còn muốn hay không càng nghịch thiên một điểm. Quy một chương 249, chờ hắn nửa tháng. Chương 249, chờ hắn nửa tháng. Cơ trường tiêu tại tụ linh cảnh bắt trọng tu vi, đánh bại phong hầu cường giả. Những tụ linh này cường giả rung động, so dương tú đánh bại vân trung dương, còn muốn càng thêm mánh liệt. Tuy nói dương tú vượt cấp thêm nữa, hơn nữa, với tư cách thiên tài luyện khí sư, tiềm lực cũng so cơ trường tiêu càng lớn. Nhưng dương tú hiện tại dù sao mới là tố hồn cảnh nhị trọng tu vi, còn uy hiếp không được tụ linh cảnh cường giả. Võ đạo chi lộ, nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Dương tú có thể hay không an toàn lớn lên, còn là một không biết bao nhiêu. Nếu là vận khí không tốt, trên đường vẫn lạc võ đạo thiên tài, có thể số lượng cũng không ít. Cơ trường tiêu tắc thì bất đồng, hắn là đã lớn lên cường giả, hắn hiện tại là có thể uy hiếp được từng cái tụ linh cảnh võ giả sinh tử. Tại tụ linh cảnh còn có được như thế nghịch thiên chiến lực, làm cho từng cái tụ linh cảnh võ giả chịu sợ. Nghe Vân Trung Nguyệt nói Cơ trưởng tiêu đã đánh bại Kỳ sân Hầu, Vân Kiếm Tông mấy vị trưởng lao khí thế, lập tức liền yếu đi xuống dưới. Một vị tố hồn cảnh bắt trọng trưởng lão hỏi, Vân Trung Nguyệt, ngươi cũng không nên ngôn loạn ngữ. Vân Trung Nguyệt nói, nhị trưởng lão. Ta theo sư phụ không lâu đi qua Thanh Châu, Cơ Cốc Chủ đánh bại Kỳ Sơn hầu sự tình, Thanh Châu không người không nhìn được. Hơn nữa, ta cũng thấy tận mắt chứng nhận qua Cơ Cốc Chủ thực lực, hoàn toàn chính xác không kém gì Phong Hầu cờ giả. Nhị trưởng lão lộ hoa thanh triệt để thu uy thế, còn lại trưởng lão cũng nguyên một đám khí thế thở bình thường lại. Vân Trung Nguyệt là tông chủ thân truyền đệ tử, đoạn thời gian trước, Thanh Châu phủ chủ đại thọ, Vân Thủy hầu từng mang Vân Trung Nguyệt tiến đến Thanh Châu tham gia thọ yến, hắn mà nói, có thể tin. Lộ hoa thanh trưởng Vân Trung Nguyệt liếc, nói, ngươi đã biết rõ, sao không nói sớm? Vân Trung Nguyệt vẻ mặt người vô tội, không nói gì. thầm nghĩ ta cũng không biết đại trưởng lão đột nhiên tựu ra tay, ta muốn ngăn cản cũng không được à? xa xa, vân kiếm phong thanh âm chuyển đến, lộ trưởng lão, chuyện ngày hôm nay giao cho người xử lý. tiếng nói rơi, vân kiếm phong đã biến mất không thấy gì nữa. đường đường vân kiếm tông đại trưởng lão, tại vân kiếm tông nội, trước mắt bao người, bị người một trưởng triệu phi, vân kiếm phong cảm giác mặt của mình mất hết, nhất là đây hết thệ còn bị Liễu vô vọng cùng một lần vô tướng tông đệ tử nhìn vừa vặn, vân kiếm phong cái đó còn có mặt mũi gặp người, trực tiếp chạy, đem cái này cục diện dối dám trực tiếp giao cho nhị trưởng lão lộ hoa thành. lộ hoa thanh vẻ mặt xấu hổ nhìn xem cơ trường tiêu nói cơ cấp chủ kiếm phong sư huynh không biết cơ cấp chủ dành danh thế cho nên sinh ra hiểu lầm cơ trường tiêu mỉm cười hiểu lầm lộ hoa thanh gật đầu nói đúng đúng là cái hiểu lầm dương tú thực lực mọi người rõ như ban ngày trận này khiêu chiến là dương tú thắng vân kiếm tông nguyện đánh bạc chịu thua dương tú nghe vậy khoe miệng có chút lộ ra vui vẻ cơ trường tiêu cười nhạt một tiếng nói vậy thì đem vân kiếm quyết giao ra đây à chúng ta cũng không phải muốn các người vân kiếm quyết chờ dương tú học hội thì sẽ trả lại cho các người mặt khác cho hai thầy trò chúng ta ăn bài thoáng một phát chỗ ở kế tiếp một thời gian ngắn, Dương Tú ngay tại Vân Kiếm Tông tu luyện, một cái ngoại tông đệ tử tu luyện Vân Kiếm Tông cao nhất kiếm điện không nói, còn muốn tại Vân Kiếm Tông ở, còn muốn tại Vân Kiếm Tông bảo địa trong tu luyện, đây đối với Vân Kiếm Tông, đích thật là kiện khó chịu nổi sự tình. Lộ Hoa thanh khỏe mắt nhảy búng núc ních, nói, ta an bài hai vị trước ở lại, về phần Vân Kiếm Quyết cần bổn tông tông chủ Vân Thủy Hầu cho phép mới có thể xuất ra, phải đợi Vân Thủy Hầu sau khi trở về, phương có thể cấp cho Dương Tú tu luyện. Vân Thủy Hầu đã chết, tự nhiên là không về được. đương nhiên, mấu chốt Vân Thủy Hầu tin người chết, cơ trưởng Tiêu Tự sẽ không nói, tuy nói Vân Thủy Hầu. vân kiếm tinh liêu thần không ba người không phải chết ở cơ trường tiêu trong tay nhưng là cùng cơ trường tiêu thoát không khỏi liên quan nói ra vân thủy hầu tin người chết vân kiếm tông người tất nhiên sẽ đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn, ngược lại nhắm trúng một thân tao nếu là vân kiếm tông xác định vân thủy hầu ba người chết cùng cơ trường tiêu có quan hệ có thể sẽ vận dụng hết thể lực lượng chịu báo thủ một cái đỉnh tiêm lục phẩm thế lực nội tinh thâm hậu thật muốn liều khởi mệnh đến không phải thông huyền cảnh huyền quân chỉ sợ khó có thể chống lại cơ trường tiêu nhìn xem lộ hoa thanh nói ai biết vân thủy hầu lúc nào trở lại ngươi được cho cái kỳ hạn a Chúng ta cũng sẽ không tại Vân Kiếm Tông một mực chờ đợi." Lộ Hoa Thanh nói, "Vân Tông chủ ra ngoài, ít ngày nữa sẽ trở lại, không cần chờ bao lâu." Cơ trưởng Tiêu nhưng lại cười cười, nói, "Cái này có thể nói không chính xác, nếu là hắn rốt cuộc không trở lại, chẳng lẽ lại chúng ta muốn một mực ở chỗ này chờ hạ đi không được? Ta chỉ chờ hắn nửa tháng, nửa tháng sau, hắn nếu như còn chưa có trở lại, Vân Kiếm Tông như không giao ra Vân Kiếm quyết, ta đây cũng chỉ có động thủ mạnh mẽ bắt lấy rồi." Lộ Hoa Thanh ha ha cười cười, nói, "Cơ cốc chủ nói đùa, Vân Tông chủ như thế nào không trở lại, rất nhanh, Vân Tông chủ tiểu sẽ trở lại." cơ cốc chủ, vân kiếm phong phía sau núi có một tòa vân cát, hoàn cảnh hữu nhã, cảnh sát hợp lòng người. hai vị muốn tại vân kiếm tông ở lại, lộ mộ hiện tại mang nhị vị đi qua. cơ trưởng tiêu khoát quá tay, nói, không nội, chúng ta tại vân kiếm tông ở một thời gian ngắn, là vì dương tú muốn tìm mục tiêu luyện kiếm. hiện tại, quý tông không ít tố hồn cảnh đệ tử đều tại, trước cùng dương tú luyện luyện kiếm, về sau lại đi vân cắt cũng không muộn. lộ hoa thanh thần sắc có chút cứng đờ, thầm nghĩ, mẹ nó, hôm nay quất ta vân kiếm tông mặt còn không có chịu đủ sao, còn muốn đón lấy chịu. bất quá, đây là đồ ước ở trong sự tình, lộ hoa thanh cũng không thể vi phạm. Hắn Hướng liệu vô vọng nhìn sang, nói: Liêu Tông chủ, Vân Kiếm Tông sự vụ bận rộn, ngươi mang theo Vô tướng Tông đệ tử, mời trở về đi. Liêu vô vọng còn muốn nhìn nhìn lại cho hay đâu rồi, Vô tướng Tông đệ tử cũng đồng dạng. Trước khi bọn hắn đem Vân Kiếm Tông tố hồn cảnh đệ tử khoa trương lên Thiên, bây giờ nhìn đến Dương Tú một người đem Vân Kiếm Tông sở hữu tố hồn cảnh đệ tử dẫm dưới đi, trong lòng có cổ không hiểu thoải mái ý. Chỉ là Lộ Hoa Thanh hạ lệnh chủ khách, liệu vô vọng cũng không nên lại dừng lại, nói: Lộ trưởng lão, cáo tử. Liêu vô vọng mang theo Vô tướng Tông đệ tử, rất nhanh ly khai. Lộ Hoa Thanh đứng tại đại cao. nhìn thoáng qua chúng vân kiếm tông đệ tử nói các ngươi tại đây cùng dương tú luyện kiếm lúc nào dương tú không muốn luyện liền dẫn bọn hắn tiến đến vân cắt có biết hay không chúng đệ tử ôm quyền nói vâng nhị trưởng lão lộ hoa thanh một phất ống tay áo trực tiếp liền đi rồi mấy vị trưởng lão cũng đều đi theo bọn hắn cũng không không nhìn xem dương tú tiếp tục đánh vân kiếm tông mặt chúng tố hồn cảnh đệ tử thì là âm thầm tiêu khổ trưởng lão đi rồi chỉ có thể bọn hắn liều mình cùng quân tử dương tú nhìn về phía vân kiếm tông chúng đệ tử nói có hay không thực lực tại tố hồn cảnh ngũ trọng ở bên trong ở vào cao cấp nhất đi lên một cái mục phong người bên trên có tố hồn cảnh đệ tử nói một cái hơn 20 tuổi đệ tử có chút không tình nguyện đi ra nói tại hạ mục phong xin chỉ giáo dương tú huy vũ thoáng một phát bảo kiếm trong tay đã sớm đổi thành tam giai bảo binh nói ngươi cứ việc toàn lực ra tay hướng ta công kích không cần sợ làm bị thương ta nếu có thể làm tổn thương ta một lần ban thưởng tam phẩm linh thạch một khối cũng không cần sợ giết ta có thể đối với ta tạo thành uy hiếp chí mạng một lần ban thưởng tứ phẩm linh thạch một khối mục phong nghe vậy ánh mắt sáng ngời còn có chuyện tốt như vậy còn lại vân kiếm tông đệ tử nghe vậy cũng thần sắc khẽ động dựa vào sớm biết có loại chuyện tốt này ta đến a Quy 1 chương 250, Tố hồn tăng trọng. Chương 250, Tố hồn tăng trọng. Trên quảng trường, Mục Phong thi triển kiếm thuật, hướng Dương Tú điên cuồng tấn công. Dương Tú thi triển Trường Hà kiếm pháp đối địch. Tuy nhiên Dương Tú cho ban thưởng rất hấp dẫn, hơn nữa, Mục Phong cũng bởi vì Vân kiếm tông mất mặt mà muốn đâm Dương Tú lướt kiếm, nhưng là, muốn làm bị thương Dương Tú, thật đúng là không dễ dàng. Mục Phong thực lực, đích thật là ở vào Tố hồn cảnh ngũ trọng đỉnh tiêm cấp độ, Dương Tú như không sử dụng vô cấu kiếm thể, vẻn vẹn là bằng còn không có tu luyện đến hóa cảnh Trường Hà kiếm pháp, hoàn toàn chính xác không phải Mục Phong đối thủ. Nhưng là, Dương Tú thân pháp quá là nhanh. mỗi đến thời điểm mấu chốt, dưới chân kiếm quang lóe lên, thân thể luôn huyền diệu khó giải thích tránh khỏi Mục Phong kiếm chiêu. Hai người đối chiến hơn một giờ, Mục Phong cũng không thể đầm chúng Dương Tú một kiếm. Nghỉ ngơi thoáng một phát, Dương Tú lại thay đổi cái khác tố hồn cảnh ngũ trọng đối thủ. Một ngày xuống, Dương Tú cùng Vân Kiếm Tông nhiều cái tố hồn cảnh ngũ trọng đệ tử giao thủ đều bằng kiếm bộ tinh diệu thân pháp, tránh khỏi tổn thương. Lúc chạm vào tối, tại Vân Kiếm Tông đệ tử dưới sự dẫn dắt, Dương Tú cùng Cơ Trường Tiêu đi vào Vân Kiếm Phong phía sau núi Vân các biệt viện. Ở đây, tại đây hoàn toàn chính xác hoàn cảnh lưu tĩnh, đập vào mắt dây núi phập phồng. dừng cây vô tận, không khí tươi mát là tốt chỗ ở. Có cơ trường tiêu tại, dù là vân kiếm tông các trưởng lao trong nội tâm mất hứng, cũng không dám an bài keo kiệt địa phương cho hai người ở lại. Cái này tòa vân các, đích thật là cái đại khách chỗ. Vân trong các, chỉ còn lại có thể cho hai người lúc. Dương tú hỏi, sư phụ, chúng ta ở chỗ này ở bao lâu? Cơ trường tiêu nói, còn có hơn một tháng thời gian, là cửa ải cuối năm. ở chỗ này một mực tu luyện tới cửa ải cuối năm trước giờ à? Như đến lúc đó, ngươi còn chưa đem vân kiếm quyết luyện thành, liền dẫn hồi thành viên tu luyện. nhắc tới vân kiếm quyết, Dương tú liền nghĩ tới Vân thủy Hầu, nói. bọn hắn phải đợi Vân Thủy Hầu trở lại mới giao ra Vân Kiếm Quyết bán Nguyệt Kỳ đầy về sau Vân Thủy Hầu không hồi bọn hắn sẽ chủ động giao ra đầy sau Cơ trưởng Tiêu vô vô Dương Tú bả vai nói vậy thì không phải do bọn hắn ngắn rồi ngày mai ngươi tìm Tố Hồn Cảnh Lục trọng đệ từ luyện kiếm phải cho mình áp lực kiếm thuật mới có thể đi vào Dương nhanh hơn Dương Tú khẽ gật đầu chỉ cần đem Trường Hà kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh lĩnh ngộ ra tứ giai thủy chân ý tu vi của hắn có lẽ có thể đột phá đến Tố Hồn Cảnh tam trọng ban đêm Vân Kiếm Tông các trưởng lão đang bí mật họp Đại trưởng lão ta Vân Kiếm Tông lập tông hai nghìn năm lúc nào thụ qua bực này khuất đục, lại bị người đánh lên sân môn, liền chấn tông kiếm điện vân kiếm quyết đều thua đi ra ngoài, mất mặt ta. đúng vậy à, đại trưởng lão, vân kiếm tông khi nào ném qua bực này mà ta, hôm nay liễu vô vọng tiểu ở một bên nhìn, khẳng định trong bụng đều cười lên hoa, sự tình hôm nay như truyền đi, bùn tông mặt mũi hương cái đó ta. Đạt đạt. tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp đến tột cùng đi đâu? nếu bọn họ tại tông môn bên trong, bùn tông gì đến bị người khi dễ đến tận đây? chúng trưởng lão bảy mồm tám mà thảo luận nói, nguyên một đám bất bình. đại trưởng lão vân kiếm phong mày, vô bàn nói, tiến tĩnh, chúng trưởng lão đều ngậm miệng. Ánh mắt nhìn Vân Kiếm Phong, Vân Kiếm Phong nói: Các ngươi cả đám đều chỉ biết là phân nàn, bổn tọa có thể có biện pháp nào? Cái này cơ trưởng tiêu, thực lực không tại tông chủ phía dưới, chúng ta căn bản không cách nào chống lại, chỉ có thể mặc cho do hắn làm sáng làm bậy, chờ tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp trở lại, nhất định sẽ thu thập hắn. Một vị trưởng lao nói: Đại trưởng lão, tuy nhiên bọn hắn trực tiếp xông vào sơn môn bái sơn, đối với Vân Kiếm Tông là không lễ kính, nhưng cuộc khiêu chiến này đích thật là buồn tông vua, chúng ta theo như đổ ước làm việc là được, bọn hắn tự nhiên sẽ ly khai. Vớ vẩn, bọn hắn muốn Vân Kiếm Quyết, chẳng lẽ thực đem Vân Kiếm Quyết cứ như vậy giao ra đây? vân kiếm phong quát vân kiếm quyết là bổn tông căn bản hắn không phải bổn tông đệ tử quyết không thể chuyển cho ngoại nhân người trưởng lão kia nói đã là không thể nào cho lúc trước vì sao phải đáp ứng khiêu chiến đâu rồi hiện tại lật lọng chẳng phải là nói không giữ lời sao la nhất minh ngươi đây là nói cái gì lời nói Ngươi có phải hay không vân kiếm tông người la nhất minh ngươi thân là vân kiếm tông trưởng lão vậy mà vi ngoại nhân nói chuyện đại nghịch bất đạo la nhất minh ngươi cùng cơ trưởng tiêu dương tú cái gì quan hệ vi ngoại nhân muốn phản bội tông môn sao chúng trưởng lão nhao nhau chỉ trích tên kia gọi là nhất minh trưởng lão lập tức liền bị nước miếng bao phủ Đỉnh đầu đỉnh trụ ngũ giữ lại đến, gọi là Nhất Minh trưởng lão, chỉ có thể thở dài một tiếng, nhắm lại một miệng của mình. Vân Kiếm Phong đưa tay, ý bảo mọi người an tính lại, nói, tông chủ cùng thái thượng hộ pháp ra ngoài đi, chỉ là giao cho ta tạm trưởng sân môn, cũng không có nói muốn đi chỗ nào, ai? Hiện tại ta căn bản không biết ba người bọn họ ở địa phương nào. Bất quá, tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp đều là tụ linh cảnh cửu trọng cường giả, bọn hắn hẳn là bị sự tình chậm trễ rất nhanh tiểu sẽ trở lại, chờ bọn hắn trở lại, tiêu tính toán cơ trưởng tiêu có phong hầu cường giả thực lực, cũng phải bị oanh gia Vân Kiếm tông. Đúng. Hiện tại chỉ có thể chờ tông chủ cùng Thái thượng hộ pháp trở lại. Đợi tông chủ trở lại, nhất định phải hung hăng giáo huấn cơ trưởng Tiêu cùng Dương Tú, làm cho bọn hắn biết rõ, Vân Kiếm tông không thể lớn. Dương Tú người này, thiên phú chất tuyệt, tương lai sợ thành châu báu, nếu là đưa hắn ra sơn môn, lòng hắn sinh oán hận, đem đến báo thù bổn tông sẽ không tốt, tốt nhất là đưa hắn phế đi. Một hồi hội nghị khai xuống, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là chờ, chờ Vân Thủy Hầu cùng Vân Kiếm Tinh, Liêu Thần Không Ba người trở lại. Trừ lần đó ra, không tiếp tục những biện pháp khác. Ngày kế tiếp, Dương Tú tiếp tục tìm Vân Kiếm tông đệ tử luyện kiếm. Tố hồn cảnh lục trọng đệ tử, thực lực so Tố hồn cảnh ngũ trọng đệ tử cường đại hơn không ít, dù là Dương Tú vận dụng vô cấu kiếm thể, tại Tố hồn cảnh lục trọng đệ tử trước mặt, cũng cực kỳ nguy hiểm. Một ngày xuống, Dương Tú trên người đã có mấy đạo vết thương, nhưng là có phệ huyết yêu đằng tiếp thân bảo hộ, kiếm thương chỉ là hơi thương da thịt, cấp ra mấy khối tam phẩm linh thạch, với tư cách ban thưởng, cùng Tố hồn cảnh lục trọng đệ tử chiến đấu, hiệu quả hoàn toàn chính xác muốn tốt nhiều lắm, Dương Tú có thể cảm giác được, Trường Hà kiếm pháp tạo nghệ, phi tốc tăng lên, tiến triển cực nhanh. Thời gian, một ngày một ngày đi qua. Vân kiếm tông võ giả, ngày ngày trông mong hàng đêm trong mong mong mọi tông chủ vân thủy hầu cùng hai vị thái thượng hộ pháp trở lại thế nhưng mà vân thủy hầu ba người từ lần trước cách tông về sau tựa như cùng đá chìm máy biển xa ngút ngàn dặm không tin tức vân kiếm phong phái ra không ít võ giả ra ngoài tìm kiếm cũng không tìm được vân thủy hầu ba người hạ lạc chỉ trước mắt nửa tháng thời gian trôi qua rồi ngày hôm nay dương tú không có ra ngoài tìm vân kiếm tông đệ tử luyện kiếm mà làm một mình tại vân các bên ngoài trong núi rừng luyện kiếm cơ trường tiêu ở một bên quan sát hắn có thể nhìn ra dương tú kiếm pháp đã đạt đến sắp va chạm vào kiếm đạo chân ý bước chỉ kém lâm môn một cước. Một bộ trường hạ kiếm pháp, thi triển xong tất, Dương Tú không có thu kiếm, bảo trì một chiêu cuối cùng tư thế, bất động tại trong hư không. Hắn hình như có hiểu ra, nhắm mắt lại. Hô! Bành trướng kiếm đạo chân ý, theo Dương Tú trong cơ thể cuốn sạch ra. Bốn phương tám hướng, hư không chấn động, vô số thiên địa nguyên khí đã bị cảm ứng, mãnh liệt mà ra, vây quanh Dương Tú, tạo thành một cái nguyên khí tuyệt qua. Một cố cường đại khí tức, theo Dương Tú hưu nội bộ phát ra. Dương Tú tu vi, nước chạy thành sông đột phá đến tố hồn cảnh tâm trọng. Quy một chương 251, chết trước mắt ta. Chương 251, chết trước mắt ta. Vân kiếm tông Vân Kiếm đại điện. Chúng trưởng lão hội tụ một đường, một mảnh tình cảnh bi thảm. Hôm nay đã là nửa tháng cuối cùng kỳ hạ. Bọn hắn ngày trông mong ban đêm trông mong, Vân Thủy Hầu, Vân Kiếm Tinh, liêu Thần Không Thủy chúng chưa có trở về, cái này làm cho Vân Kiếm Tông mỗi một vị trưởng lão trong nội tâm đều bao phủ một mảnh mây đen. Tại sao có thể như vậy? Tông chủ bọn hắn đến tột cùng gặp vấn đề gì? Đã cách tông 20 ngày rồi, nguyên nhân gì có thể làm cho tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp 20 ngày không hồi tông môn? Một vị tóc đỏ trưởng lão lớn tiếng nói xong, thần sắc rất là lo lắng. Chúng trưởng lão đều cao mày, im lặng không nói. Đại trưởng lão chúng ta nên làm cái gì bây giờ tóc đỏ trưởng lao hướng vân kiếm phong hỏi vân kiếm phong cũng mặt ủ mày trao nói có thể kéo tắt thì kéo a tông chủ bọn hắn khẳng định sẽ trở lại tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp đi thanh châu thương lĩnh sơn mạch lâu như vậy chưa về chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm có người nói nói chúng trưởng lão nhìn lại là la nhất minh la nhất minh bởi vì đề nghị theo như đồ ước làm việc rất được vân kiếm tông trưởng lão xa lánh lập tức liền có người cười nói chúng ta cũng không biết tông chủ đi nơi nào làm sao ngươi biết chẳng lẽ lại tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp đi ra ngoài còn cố ý thông chi ngươi hay sao la nhất minh nói ta tự mình đi vạn tức lâu hỏi tin tức chúng trưởng lao nghiêm sắc mặt vạn tức lâu tin tức không có giả Vân kiếm phong nhìn về phía la nhất minh nói ngươi còn biết mấy thứ gì đó la nhất minh nói tông chủ trước khi đi huyết y đi hải môn trưởng lao tiết mộ từng trước tới bãi phỏng, tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp đến thanh châu về sau cùng huyết y hải môn tiết mộ cùng với mặt khác bốn vị huyết y hải môn trưởng lao tụ hợp cùng nhau tiến nhập thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong sau đó tất cả mọi người đã không có hạ lạc tất cả mọi người lộ ra nghiêm trọng chi sắc tại thương lĩnh sơn mạch hai mươi ngày đều không đi ra cái này rất không bình thường. thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong có huyền giai yêu thú qua lại, dùng vân thủy hầu, vân kiếm tinh, liêu thần không ba người tu vi. nếu là tiến vào thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong săn giết yêu thú, rất dễ dàng dẫn xuất ngũ giai huyền yêu. cho nên săn giết yêu thú khả năng không lớn. mặc dù thật là săn giết yêu thú, cũng không có khả năng tại thương lĩnh sơn mạch trong rừng lại nửa tháng đã ngoài. vân kiếm phong hỏi vạn tức lâu có hay không nói bọn hắn đi thương lĩnh sơn mạch làm gì? la là nhất minh nói huyết y, y hải môn tiết mẫu, hắn thân truyền đệ tử lệnh năm trước chết ở dương tú cùng cơ trưởng tiêu con gái long tử quân trên tay. về phần tông chủ thanh châu phủ chủ thọ yến bên trên từng cùng cơ trường tiêu giao thủ thua ở cơ trường tiêu trong tay tông chủ ba người cùng huyết y đi hải môn người tiến vào thương lĩnh sơn mạch lúc cơ trường tiêu mang theo dương tú cùng lòng tử quân tại thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong lịch lãm rèn luyện chúng trưởng lão thần sắc khẽ giật mình có có người nói chẳng lẽ tông chủ bọn họ là đi tìm cơ trường tiêu báo thù đi vân thủy hầu như thua ở cơ trường tiêu trên tay như vậy đem vân kiếm tinh liêu thần không cùng một chỗ kêu lên đi tìm cơ trường tiêu trả thù như thế rất hợp tình lý vân kiếm phong trầm mặt nói tông chủ bọn hắn cùng huyết ý đi hải môn người cũng bị mất hạ lạc chẳng lẽ... đều tại cơ trường tiêu thủ hạng ngộ hại. Lời vừa nói ra, Vân Kiếm Tông các trưởng lão thân thể đều run lên một cái, thần sắc kinh hãi, không dám nhận thụ sự thật này. La Nhất Minh thở dài một tiếng, nói: Vạn Tức Lâu chưa nói, bọn hắn cũng không biết thương lĩnh sơn mạch ở chỗ sâu trong xảy ra chuyện gì, nhưng ta nói chừng, cùng cơ trường tiêu tuyệt đối thoát ly không được quan hệ. Vạn Tức Lâu cũng không phải võ năng, không có khả năng biết rõ mọi chuyện cần thiết. Vân Kiếm Phong thần sắc cũng chấn động thoáng một phát, nói: hẳn là rồi, nếu không là, tông chủ có lẽ sớm trở lại rồi. Có trưởng lão thanh âm sợ hãi mà nói: Tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp. Còn có huyết ý hải môn bốn vị trưởng lão, như đều vẫn lạc tại cơ trưởng tiêu trong tay, cái kia cơ trường tiêu thực lực đạt đến trình độ nào? Chẳng lẽ lại hắn, trong tay còn có được tính công kích huyền giai linh bảo sao? Chúng trưởng lão nghe vậy, đều lộ ra một tia ý sợ hãi. Tính công kích huyền giai linh bảo, có thể phát huy ra thông huyền cảnh huyền quân uy năng, căn bản không phải huyền quân phía dưới võ giả có thể chống lại, là cả Vân kiếm tông, đều chống lại không được bảo vật. Vân kiếm phong từng bị cơ trưởng tiêu một trưởng trừ phi, hiện tại ngẫm lại, càng là nghĩ mà sợ, như cơ trưởng tiêu vận dụng thực lực chân chính, chỉ sợ một kích, phải đưa hắn miểu sát. có trưởng lão hoàng sợ nói, cơ trưởng tiêu đến đây bùn tông, là không phải là vì trả thù mà đến. Thực lực của hắn khủng bố như thế, ai có thể kháng cự? Một vị khác trưởng lão nói, như có tính công kích huyền giai linh bảo, tiêu tính toán vận dụng tông môn nội tình, cũng khó có thể chống lại. Đại trưởng lão, mau đưa văn kiếm quyết giao cho cơ trưởng tiêu a, không muốn chọc giận hắn. La nhất minh nói, chúng ta bây giờ muốn làm, là trước cùng cơ trưởng tiêu hỏi rõ ràng, tông chủ cùng hai vị thái thượng hộ pháp, đến cùng là đúng hay không chết trong tay hắn. La nhất minh, ngươi trực tiếp hỏi. không phải đem sự tình làm rõ sao? Nếu là cơ trưởng tiêu về mặt tại Vân Kiếm Tông đại khai sát giới làm sao bây giờ? La Nhất Minh, ngươi hiểu hay không dùng tông môn làm trọng? Cơ trưởng tiêu chúng ta chính diện chống lại không được, không thể đưa hắn trọc giận. La Nhất Minh, ngươi cũng không nên hại toàn bộ Vân Kiếm Tông. Hiện tại có lẽ đem Vân Kiếm Quyết Giao cho Cơ trưởng tiêu, đừng làm cho hắn tìm được lấy cơ đối phó bổn tông. Chúng Trưởng lão nhau nhau quát. La Nhất Minh nhìn xem cái này một ít trưởng lão nhóm, trước khi hắn nói theo như đổ ướt đem Vân Kiếm Quyết Giao ra đi. Những trưởng lão này nói hắn đại nghịch bất đạo, thay ngoại nhân nói chuyện. Hiện tại biết rõ Cơ trưởng tiêu thực lực khủng bố. Vân Thủy hầu ba người chết cùng Cơ trường Tiêu có quan hệ, hắn La Nhất Minh muốn tìm Cơ trường Tiêu hỏi thăm tinh tưởng, những trưởng lão này còn nói hắn chỗ hiểm toàn bộ thông môn, nguyên một đám ước gì vội vàng đem Vân Kiếm quyết giao ra đi, dẹp loạn Cơ trường Tiêu lửa giận, La Nhất Minh vẻ mặt thất vọng mà nói, các ngươi sợ hai đến hỏi Cơ trường Tiêu, ta có thể không sợ, việc này ta nhất định phải hỏi cái tinh tưởng. Lúc này Cơ trưởng Tiêu mang theo Dương Tú từ bên ngoài đi đến, nói muốn tìm ta hỏi cái gì. Vân Kiếm tông chúng trưởng lão nhìn xem Cơ trưởng Tiêu đột nhiên biến sắc, lúc này Cơ trưởng Tiêu trong mắt bọn hắn là cái trêu chọc không nổi siêu cấp cường giả. Nhìn xem Cơ Trường Tiêu, bọn hắn trong nội tâm đều sinh ra một cố ý sợ hãi. La Nhất Minh ngược lại là thần sắc không sợ, nói: "Chúng ta muốn hỏi ngươi, Vũ Tông Tông chủ cùng hai vị Thái thượng hộ pháp, có phải hay không chết trong tay ngươi?" Vân Kiếm Tông chúng trưởng lão, không khỏi phía sau lưng sinh ra một cố cảm giác mát, cảnh giác nhìn xem Cơ Trường Tiêu. Như Cơ Trường Tiêu nổ mà giết người, được tranh thủ thời gian trốn. Cơ Trường Tiêu nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói: "Còn nghĩ đến đám các ngươi muốn tiếp tục si chờ Tông chủ của các ngươi, Thái thượng hộ pháp trở lại, nguyên lai like các ngươi đã biết rõ, bọn hắn đã bị chết." Cơ Trường Tiêu nhìn xem La Nhất Minh, lời nói của ta, ngươi tin sao? la nhất minh nói cơ cốc chủ không giống gian tà chi nhân nên sẽ không nói lời nói dối cơ trưởng tiêu thản như nói bọn họ là chết ở trước mắt của ta nhưng không phải ta giết ta còn không có thực lực như vậy là ngọc long sơn một vị thông huyền cảnh huyền quân giết chết bọn hắn. ngọc long sơn cái kia là địa phương nào chưa từng nghe nói qua cái gì ngọc long sơn Vân kiếm tông các trưởng lão nhỏ giọng nghị luận cơ trường tiêu nói ngọc long sơn là một cái huyền quân như mây địa phương số lượng nhiều giống như là các người vân kiếm tông tố hồn cảnh võ giả các người muốn vi vân thủy hầu báo thủ chỉ sợ là không thể nào Quy một chương 252, Vân Sơn kiếm cổ. Chương 252, Vân Sơn kiếm cổ. Đúng, là có một chỗ như vậy. Ngay tại Vân Kiếm Tông chúng trưởng lão nghị luận lúc, Vân Kiếm Phong mở miệng nói ra, Ngọc Long Sơn tại trăm quốc chi vực ngoại trừ địa phương, là một cái siêu cấp thế lực lớn. Vân Kiếm Phong kiến thức rộng rãi, từng nghe nói qua cái chỗ này, hắn nhìn về phía Cơ trưởng Tiêu, nói, "Bộ tông tông chủ cùng Thái thượng hộ pháp, tại sao phải chọc tới Ngọc Long Sơn huyền quân cùng giả?" Cơ trưởng Tiêu thản nhiên nói, "Tự nhiên là bọn hắn làm không chuyện nên làm." "Tốt rồi." Vân Thủy Hồ sự tỉnh, "Ta không muốn nhắc lại, bán nguyệt kỳ hạn đã đến, Vân Kiếm quyết ở đâu?" biết rõ vân thủy hầu cùng hai vị thái thượng hộ pháp không phải chết ở cơ trường tiêu trong tay vân kiếm tông chúng trưởng lao đối với cơ trưởng tiêu sợ hãi cảm giác lại giảm dùng vân kiếm tông nội tình không sợ huyền quân phía dưới là bất luận cái cái gì võ giả đương nhiên những nội tình này động sẽ không có không phải liên quan đến đến vân kiếm tông sinh tử tuần vong không có thể động dụng chúng trưởng lao hướng vân kiếm phong nhìn lại vân kiếm phong do dự một lát nói bổn tông đệ tử có tư cách tu luyện vân kiếm quyết không nhiều lắm bọn họ đều là do tông chủ trực tiếp tinh thần ban cho hiện tại tông chủ không có dương tú muốn vân kiếm quyết chỉ có thể dựa vào chính hắn đi vân sơn kiếm cổ đạt Vân kiếm phong vung tay lên, ba quyển bí kíp bay ra, tiếp tục nói, cái này Tam môn kiếm pháp là Vân kiếm thuật trụ cột, chỉ có đem Tam môn kiếm pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới, dung hợp luyện thành Vân kiếm thuật, mới có thể kích tiếng nổ Vân Sơn kiếm cổ, đạt được Vân kiếm quyết truyền thừa. Cơ trưởng Tiêu vung tay lên, ba quyển kiếm thuật bí kíp phân biệt là Thiên Ti kiếm pháp, Lưu Vân kiếm pháp, Phong Linh kiếm pháp, đều là tứ giai hạ phẩm kiếm thuật. Tam môn tứ giai hạ phẩm kiếm thuật, muốn tu luyện đến đại thành, dung hợp cùng một chỗ mới có thể luyện thành Vân kiếm thuật, đây đối với tối hồn cảnh võ giả mà nói, thật là khó khăn vô cùng. Vân kiếm tông ở bên trong, trừ Vân thủy hầu cùng Vân kiếm tinh liêu thần không bên ngoài không phải là không có hội tinh thần truyền thừa vân kiếm quyết người ví dụ như vân kiếm phong nhưng vân kiếm tông không có dùng trực tiếp tinh thần truyền thừa mà là làm cho dương tú chính mình đi lĩnh ngộ. hiển nhiên là cho dương tú tăng thêm độ khó tốt nhất là làm cho dương tú biết khó mà lui tốn công vô ích vân kiếm tông trưởng lão tự nhiên sẽ không phải trần cơ trưởng tiêu đem ba quyển kiếm thuật bí kíp giao cho dương tú cũng không có nói ra dị nghị trực tiếp ly khai tu luyện kiếm thuật đối với dương tú mà nói đây không tính là vấn đề cơ trường tiêu đối với vân kiếm tông có chút hiểu rõ Vân kiếm tông cao nhất truyền thừa Vân kiếm quyết là được từ tại Vân Sơn kiếm cổ bên trong. Theo Vân Sơn kiếm cổ trong đạt được Vân kiếm quyết, là nguyên thủy nhất Vân kiếm quyết, người khác tinh thần truyền thừa Vân kiếm quyết là người thừa kế chính mình lĩnh ngộ Vân kiếm quyết. Cùng một loại công pháp, bất đồng người sẽ gặp không có cùng lĩnh ngộ, chắc chắn sẽ có rất nhỏ khác biệt. Tại cơ trưởng Tiêu xem ra, Vân kiếm tông bất cứ người nào tinh thần truyền thừa Vân kiếm quyết đều không bằng Vân Sơn kiếm cổ nguyên thủy Vân kiếm quyết tốt. Dương Tú đã đem hai môn kiếm thuật tu luyện đến hóa cảnh, lĩnh ngộ kiếm thuật bên trong kiếm đạo chân ý. Xích linh kiếm pháp bên trong hỏa chi kiếm đạo chân ý. Trường Hà kiếm pháp bên trong Thủy Chi kiếm đạo chân ý. Thứ giai kiếm pháp, ẩn chứa chân ý là tứ giai. Võ đạo chân ý là vũ kỹ bổn nguyên, Dương tú linh ngộ Thủy Chi kiếm đạo chân ý, tu luyện thủy hệ kiếm thuật có thể nhẹ nhõm tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Tam môn kiếm pháp ở bên trong, Lưu Vân kiếm pháp, Thiên Tinh kiếm pháp đều thuộc về thủy thuộc tính kiếm pháp, Dương tú nhẹ nhõm là được luyện đến đại thành, mấu chốt ở chỗ Phong linh kiếm pháp tu luyện. Phong thuộc tính không thuộc về ngũ hành, nhưng cũng là tự nhiên thuộc tính một trong, Vân kiếm tông ở bên trong có một chỗ linh ngộ Phong Chi chân ý bảo địa, hiệp phong cốc. Gần kề tu luyện 2 ngày Lưu Thủy kiếm pháp, Thiên Tinh kiếm pháp dương tú tiến nhập hiệp phong cốc tu luyện phong linh kiếm pháp mỗi ngày dương tú đều đi hiệp phong cốc nghe nói chưa dương tú hiện tại không tìm người luyện kiếm rồi mỗi ngày đều tiến hiệp phong cốc luyện kiếm hiệp phong cốc mỗi ngày đi vào danh ngạch có hạn có thể hắn mỗi ngày đều chiếm lấy một cái hơn nữa một tu luyện còn theo sớm tu luyện tới muộn quả thực đem hiệp phong cốc trở thành ra rồi thân thể của ta vi vân kiếm tông đệ tử mỗi nửa tháng tiến vào tu luyện một canh giờ cũng khó khăn dương tú lại có thể mỗi ngày tại hiệp phong cốc tu luyện thật sự là không có thiên lý Hiệp Phong Cốc là Vân Kiếm Tông tu luyện phong hệ kiếm thuật, phong hệ công pháp, tìm hiểu phong chi chân ý tốt nhất bảo địa. Dương Tú mỗi ngày đều ở bên trong, làm cho Vân Kiếm Tông đệ tử tiếng oán than dậy đất. Bất quá, Vân Kiếm Tông đệ tử cũng chỉ có thể làm sinh khí. Trước khi Bái Sơn khiêu chiến lúc, Dương Tú cũng đã giảng tốt rồi điều kiện. Hán Thắng có thể tại Vân Kiếm Tông bất luận cái gì một chỗ bảo địa tu luyện. Vân Kiếm Tông thua, tự nhiên là Dương Tú muốn tu luyện bao lâu, liền tu luyện bao lâu. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua đêm gần một tháng. Thời gian tiến vào mười tháng hạ tuần, Dương Tú đột nhiên không đi Hiệp Phong Cốc, nghèo tại Vân Các bên trong, không trở ra. mười hai tháng hai mươi lăm ngày dương tú theo vân Các đi ra không có đi hiệp phong cốc mà là thẳng đến vân kiếm tông thánh địa vân sơn mà đi vân sơn kiếm cổ liền ở vào trên vân sơn với tư cách vân kiếm tông thần thánh nhất địa phương vân sơn mặc dù không cao nhưng theo đỉnh núi đến chân núi mỗi ngày đều có đệ tử cắt lượt thủ vệ dương tú bên trên vân sơn tin tức tự nhiên là như là một trận gió bình thường tại vân kiếm tông truyền ra dương tú bên trên vân sơn chẳng lẽ hắn muốn gõ vang vân sơn kiếm cổ hắn đạt được tam môn kiếm pháp mới bao lâu từ một tháng a chẳng lẽ hắn cái này lĩnh ngộ ra vân kiếm thuật một tháng lĩnh ngộ ra vân kiếm thuật đây tuyệt không khả năng a hắn mới tố hồn cảnh tam trọng tu vì a tụ linh cảnh phía dưới bổ tông những yêu nghiệt kia những thiên tài còn chưa từng có qua trong vòng một năm chỉ bằng tam môn kiếm pháp lĩnh ngộ ra vân kiếm thuật tồn tại a dương tú gần kể một tháng có thể tin tức chuyên gia vân kiếm tông đệ tử đều sôi trào bên trên vân sơn tự nhiên chỉ có một mục đích gõ vang vân sơn kiếm cổ đạt được vân kiếm quyết truyền thừa nhưng là dương tú mới từ vân kiếm phong trong tay đạt được thiên ti kiếm pháp lưu vân kiếm pháp phong linh kiếm pháp một tháng thời gian nhanh như vậy tiểu bên trên vân sơn là thật làm cho người rung động dù là vân kiếm tông đệ tử nghe thế tin tức phản ứng đầu tiên là tuyệt không khả năng nhưng vẫn là đè nén không được trong lòng lòng hiếu kỳ nguyên một đám hướng vân sơn chạy tới mà ngay cả vân kiếm tông trưởng bối cắt trường lão nghe vậy cũng trong nội tâm chấn động dương tú nếu là một tháng thời gian có thể lĩnh ngộ ra vân kiếm thuật cái kết quả thực tiễn là khai vân kiếm tông trước đó chưa từng có chi kỳ tích vân kiếm tông trưởng bối cắt trường lão cũng nguyên một đám hướng vân sơn mạnh vào qua dương tú trèo lên đến vân sơn chi đỉnh, sau lưng còn chỉ theo bên trên mười vị vân kiếm tông đệ tử Dương Tu ánh mắt đã rơi vào phía trước một mặt cực lớn trên thạch bích, thượng diện có vài đạo nhìn xem đi như mây dương mù đồng bén bất định bong kiếm. Mặt này thạch bích là vân sơn kiếm cổ, bởi vì dùng vân kiếm thuật hướng thạch bích công kích, hội phát ra cổ đồng dạng đông âm thanh. Hơn nữa, vân kiếm thuật tạo nghệ càng cao, tiếng chống càng vang dội, võ giả thiên phú càng cao, tiếng chống càng nhiều lần. Toàn bộ vân kiếm tông từ trước tới nay, tiếng chống số lần tối đa cũng chỉ là tám tiếng nổ mà thôi, hay vẫn là vân kiếm tông vị kia sáng lập tổ sư, sáng lập tổ sư phía dưới, vân kiếm tông còn chưa bao giờ xuất hiện qua vân sơn kiếm cổ bảy tiếng nổ thiên tài. quy mô chương 253, dung trời chín tiếng nổ. Chương 253, dung trời chín tiếng nổ. Dương Tú đánh ra trước mắt thạch bích, thượng diện bóng kiếm, tuy nhiên luôn biến ảo di động, nhưng không nhiều không ít, chỉ có trí đạo. Như vậy một mặt thạch bích ở bên trong, vậy mà ẩn chứa Vân Kiếm Tông lúc đầu chuyển thừa Vân Kiếm quyết, xác thực có chút thần kỳ. Liên tục không ngừng, đều có Vân Kiếm Tông đệ từ hướng Vân Sơn chạy đến, cũng có Vân Kiếm Tông trưởng lão đã tìm đến, nhưng đều ẩn núp trong bóng tối, xa xa quan sát. Dương Tú đứng tại thạch bích trước quan sát một hồi, vừa không gian giới, xích vân kiếm xuất hiện trong tay. Trên Vân Sơn Sở hữu Vân Kiếm Tông đệ tử ánh mắt đều lập tức sáng ngời, tinh thần chấn động, đây là muốn động thủ sao? Mọi người trên mặt, nguyên một đám lộ ra hầu nghi chi sắc, gần cây một tháng, Dương Tú thật sự ngộ ra Vân kiếm thuật, thật có thể đủ gõ vang Vân Sơn kiếm cổ. Nhìn xem Dương Tú, chúng Vân Kiếm Tông đệ tử trong mắt đều rất là hiếu kỳ. Dương Tú hít một hơi thật sâu khí, lập tức, tản mát ra một cỗ mây mù mờ mịt giống như khí tức, một kiếm chém ra, thân ảnh như trời quang mây tạnh, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Vân kiếm thuật. nháy mắt sau đó, một đạo đẹp mắt màu trắng kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuất hiện tại thạch bích trước mặt, hung hăng công kích tại trên thạch bích. đông một tiếng chân tiếng nổ theo trên thạch bích chuyển đến vân sơn thạch cổ vang lên hơn nữa là một tiếng vang lớn đinh thái nhức thanh âm truyền ra hư không hơi khẽ chấn động toàn bộ vân kiếm tông võ giả cũng nghe được cái này âm thanh chống vang trên vân sơn sở hữu vân kiếm tông đệ tử thần sắc đều mãnh liệt hóa thành kinh ngạc dương tú vậy mà thật sự đã luyện thành vân kiếm thuật hơn nữa tiếng trống như thế to so về tụ linh cảnh cường giả dùng vân kiếm thuật công kích thạch bích đều không chút thua kém có thể thấy được dương tú vân kiếm thuật tạo nghệ còn không thấp có thể cùng vân kiếm tông sử thượng tụ linh cảnh thiên tài đánh đồng. tố hồn cảnh tu vi công kích thạch bích vân kiếm tông sử thượng, còn chưa bao giờ có có thể đem vân sơn thạch cổ đánh chúng như thế vang dội chi nhân hắn hắn thật sự đã luyện thành vân kiếm thuật lúc này mới ngắn ngủn một tháng thời gian a làm sao có thể như thế trong thời gian ngắn luyện thành vân kiếm thuật có thể thấy được thiên phú của hắn phi thường cao có thể gõ vang thạch cổ mấy lần trên vân sơn lập tức liền có một đạo đạo kinh hô chi tiếng vang lên cùng lúc đó toàn bộ vân kiếm tông võ giả nghe được vân sơn thạch cổ tiếng trống đều bị thần sắc chấn động nhất là vân kiếm phong đang uống trà nghe được tiếng trống thần sắc cả kinh tay giun lên Chén trà trong tay đều rơi xuống, rồi, rơi nát bấy. Hắn không có trực tiếp đem Vân kiếm quyết truyền cho Dương Tú, mà là cho Tam môn kiếm pháp, làm cho Dương Tú chính mình lĩnh ngộ, là muốn cho Dương Tú biết khó mà lui. Mặc dù không biết khó mà lui, đem Tam môn kiếm pháp đều tu luyện đến đại thành, sau đó lại dung hợp thành Vân kiếm thuật, như thế nào cũng phải mấy năm thời gian. Thế nhưng mà, gần cây một tháng, Dương Tú liền thành công lĩnh ngộ ra Vân kiếm thuật, gõ vang Vân Sơn kiếm cổ, cái này làm cho Vân kiếm phong không dám tin. Vừa rồi, hắn nhận được tin tức, Dương Tú lên Vân Sơn, hắn còn lạnh lùng cười cười, cho rằng có thể là chỉ là đi Vân Sơn nhìn xem thích bích, tìm xem linh cảm mà thôi. Cho nên tại Quý phủ An ổn bất động. Hiện tại, nghe được Vân Sơn thạch cổ tiếng vang, Vân Kiếm Phong cái đó còn ngồi được, vội vàng chạy ra khỏi ngoài phòng, thân ảnh loay lên, phóng lên trời, cấp tốc hướng Vân Sơn tiến đến. Giờ này khắc này, Vân Kiếm Tông trong phạm vi, trên bầu trời xẹt qua từng đạo hào quang, đều là tụ linh cường giả đang phi hành. Bọn hắn cùng Vân Kiếm Phong đồng dạng, đều bị Vân Sơn thạch cổ tiếng vang cho kinh đã đến, vội vàng hướng Vân Sơn tiến đến. "Vân Sơn!" Thạch Bích phía trước, Dương Tú thân ảnh, luôn chợt ảnh chợt hiện, cấp tốc biến hóa lấy vị trí, từng đạo đẹp mắt kiếm quang tầng tầng lớp lớp, hung hăng kích tại trên thạch bích. Đông. đã qua mười giây đồng hồ không đến, lại là một tiếng chấn tiếng nổ, theo thạch bích trong phát ra, chấn đắc hư không sinh sóng, thanh âm xa xa tản ra, vang vọng tại vân kiếm tông mỗi một vị võ giả trong hai, chúng võ giả trong nội tâm đồng loạt chấn động, thứ hai tiếng nổ, đông, chỉ chốc lát sau, chấn tiếng vang lần nữa theo thạch bích trong truyền ra, thứ ba tiếng nổ, lúc này trên vân sơn đã hội tụ hơn mười vị vân kiếm tông đệ tử, một chút khoảng cách khá gần trưởng đối tụ linh Cường, giả cũng đều đã tìm đến vân sơn phụ cận trên không, nhìn xem thạch bích phía trước, thi triển vân kiếm thuật mãnh liệt công kích dương tú, nguyên một đám đều bị thần sắc sợ hãi thản phục, sinh lòng cảm khái.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 Dương tú như thế nào hội một tháng tiểu luyện thành vân kiếm thuật. Đúng vậy a, tiếng chống như thế vang dội, cái này vân kiếm thuật tạo nghệ có thể không thấp a. Đại trưởng lão, ngươi tụi trơ mắt xem Dương tú đem vân kiếm quyết học được sao? Mấy cái trưởng lão nhao nhao nói ra. Vân kiếm phong sắc mặt tái nhợt, quát, ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này rất tà môn. Đông, vân kiếm phong vừa rất lời, vân sơn kiếm cổ lần nữa truyền đến tiếng nổ vang. Thứ sáu tiếng nổ, toàn bộ vân kiếm tông đệ tử trong nội tâm đều bị chấn động. Dương tú thiên vũ tiềm lực đã vượt qua vân kiếm tông sử lượng, đại đa số yêu nghiệt thiên tài.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 Không đến 10 giây đồng hồ, Vân Sơn thạch cổ lần nữa truyền đến một tiếng chấn tiếng nổ. Đông, một tiếng này chấn tiếng nổ, luận áp lượng không thể so với phía trước thất tâm to, nhưng là vang vọng tại Vân Kiếm Tông võ giả trong thai, nhưng lại đặc biệt biết thai, giống như là một cỗ dòng điện kích qua toàn thân. Dương Tú vậy mà cũng đạt tới 8 tiếng nổ, cùng Vân Kiếm Tông sáng lập tổ sư sánh vai. Giờ khác này, Vân Kiếm Tông sở hữu võ giả đều trận mắt há hốc mồm. Đông, lại là một tiếng chân tiếng nổ. Thứ 9 tiếng nổ. Một tiếng này trong vang, càng là rung trời động địa, Vân Kiếm Tông sở hữu võ giả triệt để sử sốt, ngây người, choáng váng.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 Đứng tại trên bầu trời, lập tức tảng ra, chuẩn bị hạ một tòa đại trận, trước đem Cơ trưởng Tiêu ngăn đỡ được. Sau đó, Vân Kiếm Phong lại vận dụng tông môn nội tình, triệt để cầm xuống hai người. anh! Cơ trưởng Tiêu vung tay lên, một đạo kim quang nổ bắn ra mà ra. Cơ trưởng Tiêu không nói hai lời, liền vận dụng linh bảo, bộc phát ra trí cường một kích. Oanh oanh oanh oanh. Kim Long ấn bốn phía, bốn đầu hỏa diễm kim long bay múa, uy thế kinh thiên động địa, không ngừng hướng tiền phương vành khứ, thế không thể đỡ. Cơ trưởng Tiêu ra tay quá là nhanh, Vân Kiếm Tông chúng trưởng lão còn chưa bố trí xuống trận pháp, liền bị Kim Long ấn nhanh được bạo lui bạo lui, tránh né tránh né.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 chịu nhận lỗi nếu không nghe cơ trường tiêu chí nói vân kiếm tông tương lai thật đúng là có đại nạn rồi nhưng tứ phẩm linh thạch hạng gì chất quý cho dù là vân kiếm tông loại này định tiêm lục phẩm thế lực xuất ra 100 trăm vạn tứ phẩm linh thạch cũng không dễ dàng vân kiếm phong vẻ mặt thịt đau chi sắc cái này 100 trăm vạn tứ phẩm linh thạch có thể không cầm sao hắn hung ác không được chính mình quất chính mình một bậc hai quy một chương 255, đại ngụy tiềm long bảng chương hai đại ngụy tiềm long bảng cửa hải cuối năm trước giờ dương tú cơ trưởng tiêu về tới thanh Cốc. trong mấy mắt lại là một năm qua đi năm trước cái lúc này dương tú còn thuộc về cổ kiếm tông đệ tử tại thu diệp thành dương gia hoan hoan nhạc nhạc đã qua một cái cửa hải cuối năm nhưng mà cửa hải cuối năm chi dạng theo cổ nhuệ phong dẫn đầu sát thủ sát nhập thu diệp thành dương gia dương tú nhân sinh con đường phát sinh biến hóa hắn theo cổ kiếm tông đệ tử biến thành thanh viên cốc đệ tử dương gia theo thu diệp thành đem đến thanh châu thành hắn gặp được hại hắn thân sinh cha mẹ ngô châu dương gia chi nhân tham gia thanh châu phủ chủ thỏ hiến lên cổ kiếm tông báo thù huyết hận, tiến nhập thương lĩnh sơn mạch lịch lãm gian luyện sư tỷ long tử quân đột phá tụ linh cảnh đi đến xa xôi ngọc long sơn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 một đạo quan mang từ phía trên chỗ bầu trời phi tốc mà đến, tới gần xem xét, là đạo nhân ảnh, đi vào dương ra trên không, rơi vào chủ đường trước khi. sư phụ, cấp chủ, cơ cấp chủ, cơ trưởng tiêu nhìn xem mấy người, mỉm cười, vừa sờ không gian giới, xuất ra một quyển sách cơ cơ. bề mặt bên trên viết năm chữ to, đại ngụy tiềm long bảng. dương tú đi về hướng tiền đến, nói, đại ngụy tiềm long bảng, cái này giới xuân hoa yến thiên tài tư liệu, nhanh như vậy tiểu đi ra ạ?" đại ngụy tiềm long bảng, là do vạn tức lâu mỗi cách năm năm tuyên bố một lần hậu bối thiên tài bảng đơn, đều sớm xuân hoa yến thời gian hơn một năm tuyên bố.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 đứng hàng tần tú danh sách thứ hai. Dương Dung hưng phấn đi vào Dương Tú bên cạnh, nói: mau nhìn xem, ta Đại Ngụy quốc đều có nào kiệt xuất thiên tài hậu bối. Dương Tú mở ra tờ thứ nhất, trái trang là một bộ nhân vật đồ, là người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp bạch tý nữ tử, phải chăng có nàng giới thiệu. Ngụy Nguyên Sương, Đại Ngụy quốc thập tam công chúa, tuổi 22, tu vi tụ linh cảnh nhị trọng, thô sơ giản lược giới thiệu mặt, còn có Ngụy Nguyên Sương kỹ càng giới thiệu. Mươi tuổi bắt đầu luyện võ, bước vào ngưng nguyên cảnh, mười hai tuổi bước vào hóa huyết cảnh, mười tuổi bước vào tố hồn cảnh, hai mươi tuổi bước vào tụ linh cảnh, hai mươi một tuổi đột phá tụ linh cảnh nhị trọng.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 Theo lệnh Hồ bá lên, đằng sau đều là tụ linh cảnh nhất trọng hậu bối thiên tài, niên kỷ đều tại 20 đến 23 tuổi tầm đó. Trong đó không ít đều là có hy vọng tại Xuân Hoa Yến trước tu vi đột phá tụ linh cảnh nhị trọng. Khoảng cách Xuân Hoa Yến còn có một năm 3 tháng thời gian, cuối cùng cái này một năm, những thiên tài này tự nhiên sẽ khắc khổ tu luyện, hội nên đón một cái tu vi bộ phát kỳ. Hiện tại đại ngụy Tiềm Long bảng bên trên, chỉ có ba cái tụ linh cảnh nhị trọng hậu bối, chờ Xuân Hoa Hiên bắt đầu thời điểm, chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 10 cái. Dương Dung một mực xuống trở mình, lật ra hơn 30 trang, rốt cục thấy được Dương Tú danh tự. Từ nơi này một tờ bắt đầu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 mặt khác mấy cái ở vào lục phẩm thế lực kiếm đạo tông môn cơ trưởng tiêu tự nhiên là mang theo dương tú từng cái bãi phòng ngụy quốc tây nam bộ lôi châu lôi châu địa lý đặc thù nhiều thời tiết dân tố nhất là xuân hạ luân chuyển mùa lôi điện vô cùng nhất máy liệt đây đối với bình thường võ giả mà đến thật là không xong địa phương nhưng đối với tu luyện lôi hệ công pháp vũ kỹ võ giả mà nói nơi này là bảo điện hiện tại mùa này là tốt nhất tu luyện mùa thiên lôi sân mạch là lôi châu cảnh nội lôi điện chi lực rất nhiều nhất dày địa vực phương viên hơn nghìn dặm có bốn cái lôi hệ tông môn lách vào ở chỗ này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 bãi phỏng thanh mục kiếm tông kim kiếm tông thanh mục kiếm tông đối với dương tú cơ trường tiêu đãi ngộ cùng lôi kiếm tông không có gì khác nhau dương tú thanh danh đã truyền ra bọn hắn vui với dùng dương tú nhân tình đổi tông môn truyền thừa theo thanh viên cốc ly khai lúc chính trực tháng hai xuân lúc hoa nở đầy đất hắn mới tối hồn cảnh tứ trọng tu vi theo thanh mục kiếm tông ly khai lúc đã là tháng tám kim thu khắp nơi trên đất vàng ngọc ánh trải qua nửa năm thời gian lịch lãm rèn luyện tu vi của hắn đã tăng lên đến tối hồn cảnh thất trọng bước vào tối hồn cảnh cao dài liệt kê thanh mục kiếm tông tông chủ mục kiếm xuân nhìn xem rời đi dương Tú.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 miễn cho rất nhanh liền đưa tới phải tình đối thủ, xem kiếm, côn kiếm nô lạnh quát một tiếng. đang khi nói chuyện, côn kiếm nô cũng đã nổ bắn ra về phía trước, nhân kiếm hợp nhất, mãnh liệt công ra, hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, nổ bắn ra hướng Dương Tú. Dương Tú huy kiếm, hắn lĩnh ngộ nhiều loại tứ giai kiếm đạo chân ý, vừa ra tay, mỗi từng chiêu từng thức đều ẩn chứa thâm ảo kiếm đạo, cho dù là bình thường kiếm thuật cũng có khó lường chi vi. Đinh một tiếng, côn kiếm nô đâm ra kiếm quang liền bị rời ra. Dương Tú kiếm trong tay vô cùng bất nhập, thuận thế lại là một kiếm đâm ra, đúng lúc là côn kiếm nô kiếm nhiệt bạc yếu kém, kiếm thuật sơ ở chỗ.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 Đao bắt khỏe miệng lập tức tràn ra vết máu đã thụ nội thương một kiếm chi uy lại cường hãn đến tận đây đao bắt trong mắt hoảng sợ trận thứ hai người khiêu chiến kiếm nhất chiến thắng đấu võ trường thanh âm, tiếp tục vang lên đao bắt bất đắc dĩ lui xuống rất nhanh miệng cống bên trong lại đi ra dành thứ ba võ giả trận thứ ba đối thủ lâm vô tín tối hồn cảnh bắt trọng người xem trên này sở hữu xem ánh mắt của mọi người đồng thời sáng ngời sinh tử đấu võ trường thứ ba sáu chín trường đều sẽ phái ra đối thủ cường đại chặn đánh người khiêu chiến trận thứ ba đối thủ quả nhiên cường đại hơn nhiều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 Lâm vô tín nói làm cho Dương Tú xuất thủ trước, kết quả trong lúc nói chuyện cũng đã âm thầm ra tay, công ra một căn ngân châm. Đây là cố ý dùng ngôn ngữ chuyện gì chú ý lực, sau đó đánh úp. Nếu là tinh thần không cảnh giác tố hồn cảnh bắt chọn võ giả, đối mặt Lâm vô tín lần này hấp thủ, khả năng muốn gặp nạn. Dương Tú sáu cảm giác mãnh liệt, Lâm vô tín cử động nhưng lại không thể gạt được hắn. Hiu! Lâm vô tín vất tay đồng thời, Dương Tú liền một kiếm chém ra, một đạo sáng chói kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Đinh một tiếng ngay động, ngân châm lập tức bắn ngược mà quay về, dùng càng tốc độ nhanh hướng Lâm vô tín bắn tới. Lâm vô tín hiển nhiên không có ngờ tới.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 sinh tử võ đấu giai đoạn thứ hai hiện tại bắt đầu ẩm ẩm lôi đài phía bắc chuyển đến một tiếng ẩm vang vang lớn trước khi ba trường đối thủ đều là theo lôi đài vùng phía nam miệng cống đi ra nhưng lúc này đây mở ra chính là lôi đài phía bắc miệng cống cái này miệng cống rộng hai trượng cấp ba trượng hiển nhiên không phải vì nhân loại võ giả tu kiến miệng cống đắt đắt đắt đắt một hồi giày đặc tiếng nổ lên tiếng theo cực lớn miệng cống về sau chuyển đến rất nhanh hai cái cực lớn cái cảng theo miệng cống sau rối ra sau đó là cực lớn thân thể người đến hiện thân là một chỉ thân giải vượt qua ba trượng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 Ba trượng trường Sa Mạc hỏa lân hạt bị một kiếm này bổ được hướng phía sau bay lên, nháy mắt, bay ra mười trượng bên ngoài. Bốn phía người xem trên đài, lập tức buộc phát ra chấn động tiếng kinh hô. Sa Mạc hỏa lân hạt dài đến ba trượng, hình thể cực lớn, lại bị một kiếm đánh bay mười trượng bên ngoài, một kiếm này uy lực là bực nào kinh người. Chỉ sợ coi như là tố hồn cảnh cựu trọng võ giả, đã chúng một kiếm này cũng phải chết lệnh bà lệnh bền. Thế nhưng mà bị đánh bay Sa Mạc hỏa lân hạt, thân thể bay xuống, tắm cái chân to lập địa, thân thể liền vững vàng đứng lên. Chi Sa Mạc hỏa lân hạt mãnh liệt một tiếng lại gọi, hai mắt đỏ lên, thần thái càng là hung ác.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 Chỉ thấy Sa Mạc Hỏa Lân Hạt Lân Giáp bị lập tức chém phá, kim sắc kiếm quang chém đến ngọn nguồn, Sa Mạc Hỏa Lân Hạt dài đến 3 trượng thân hình, từ đầu đến cuối đều bị bổ ra. Rầm rầm. Máu tươi nội tạng vãi đầy mặt đất. Thứ giai linh binh chi duệ, một kiếm này hiện thị rõ mũi nhọn, bị chém thành hai khúc Sa Mạc Hỏa Lân Hạt, nằm ở trên lôi đài, tám cái nhảy vọt cùng đuôi bò cạp vẫn còn có rúm. Người xem trên này, tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, một kiếm này mũi nhọn, làm lòng người sợ. Liền Sa Mạc Hỏa Lân Hạt Lân Giáp đều có thể bổ ra, một kiếm này đến tột cùng là hạng gì sắc bén? Hạng gì uy lực? Ánh mắt của mọi người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 còn thi triển ra từ giai kiếm thuật, mặc dù chỉ là tùy ý vận dụng, thực lực mạnh, cũng không phải bình thường tố hồn cảnh trọng võ giả có thể chống lại. Tại quan điểm trên đài chúng võ giả kinh tiết trong ánh mắt, Dương Tú rất nhanh lại thắng được thứ năm trường khiêu chiến, thứ sáu trường khiêu chiến. Mỗi một trận chiến, Dương Tú đều không có giao thủ thời gian quá dài, liền đem đối thủ đánh bại. Nhưng quan chiến đài trên đám võ giả, nhưng lại thấy hai hùng kết vĩ Dương Tú thực lực làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, nguyên một đám y vẫn còn bị tận. Thứ sáu chiến chấm dứt, đấu võ trường thanh ngâm hỏi người khiêu chiến Dương Tú phải chăng tiếp tục thứ ba giai đoạn khiêu chiến. Mỗi nhất giai đoạn, một khi khiêu chiến.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 lập tức đao phong ma cái này một cái lăn đao chạm muốn chém chúng dương tú đột nhiên dương tú thân ảnh lóe lên như là một đạo kỳ quang lập tức nổ bắn ra đến một bên hiểm lại càng hiểm lại tránh khỏi đao phong ma một cái tuyệt sát thân quan chiến đài trên chúng võ giả ánh mắt chừng tư mã lâm vân lông này cũng mãnh liệt nhữ lại dương tú đã chúng đao phong ma như vậy một cái trọng chạm vậy mà không có trọng thương né tránh đến một bên dương tú nhưng người quần áo vỡ tan bên trong có đạo vết thương máu tươi chậm rãi tràn ra cái này đạo vết thương dài ước chừng hai ngón tay xem như rất dài miệng vết thương nhưng là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 sư phụ đao phong ma loại vật này nơi nào đến hay sao quả thực tiệu là trời sinh giết chóc máy móc cơ trưởng tiêu nói là ma vực thâm viên bên trong một loại sinh vật tính tình hung manh tàn bạo đích thật là vi giết chóc mà sinh dương tú thần sắc hiếu kỳ ma vực thâm viên ở địa phương nào cùng cấm ma thâm viên có quan hệ gì sao cơ trưởng tiêu gật gật đầu nói ma vực thâm viên ở vào trăm quốc chi vực nội địa cấm ma thâm viên hẳn là ma vực thâm viên cửa ra vào một trong dương tú như có điều suy nghĩ mà nói thì ra là thế cấm ma thâm viên xuống cũng có hình người sinh vật nhưng cùng đao phong ma bất đồng chúng rất thấp bé, thực lực cũng rất thấp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 sinh tử đấu võ trưởng lại hiện ra tố hồn cảnh cái thế cao thủ gần kề tố hồn cảnh thất trọng tu vi thực lực lại quét ngang tố hồn cảnh tự trọng không đâu để nổi. tư mã lâm phong là bại tướng dưới tay của hắn đao phong ma là giới kiếm của hắn vong hồn hắn tự là người khiêu chiến kiếm nhất một cái tinh thông nhiều môn tứ giai kiếm thuật thân thể đao thương bất nhập yêu nghiệt thiên tài ngày mai buổi trưa kiếm nhất đem cùng huyết phủ võ giả đối chiến tại tố hồn khu số một đấu võ trưởng vào bàn phiếu vẽ lửa nóng dự bán ở bên trong trước mua chưa được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 ngươi còn muốn báo thủ hắn hay sao tư mã lâm vân ôm tư mã Trường xuyên cánh tay nói ta không phải muốn trả thủ hắn nhưng ta bại bởi ai ta cũng không biết trong nội tâm của ta không phải mãi à cha ngươi đi giúp ta nhìn xem để cho ta biết do hắn là ai như tự hội dùng hắn làm mục tiêu cố gắng tu luyện ngày sau đang khiêu chiến trong đà bại hắn tư mã trưởng xuyên nhìn xem tư mã lâm vân suy nghĩ một lát khẽ gật đầu Ngày kế tiếp buổi trưa trước khi dương tú cơ Trường tiêu liền đi tới huyết phủ đấu võ trưởng tiến nhập ngày hôm qua đến tốt phòng khách quý phòng khách quý ở bên trong dương tú đeo lên mặt nạ thông qua truyền thống trận đến số một đấu võ trưởng